Lý Nguyên Cẩm hơi có chút xuất thần, nga, phải không? Nàng hiện tại nghĩ không ra muốn như thế nào đối mặt cố phát huy mạnh, nàng cũng không tưởng cùng cố phát huy mạnh hoặc vân nương nói chuyện, chỉ là cảm thấy hẳn là ở bọn họ trước mặt xuất hiện một chút, ít nhất làm cố phát huy mạnh không như vậy lo lắng. Đến khách điếm, điếm tiểu nhị nhưng thật ra thực hiểu xem sắc mặt, cô nương đã về rồi. Lý Nguyên cẩm cười cười, ngầng đầu nhìn nhìn trên lầu phòng, do dự một chút, ơn. có hay không cháo trắng rau xào, tới hai dạng. Lại quay đầu hỏi Diệp Liên Thành, Diệp Công Tử, ta đột nhiên có chút đói bụng, người bồi ta ở chỗ này dùng điểm nhi cháo tốt không? Diệp Liên Thành gật đầu, Hảo, hắn không có đi hỏi Lý Nguyên Cẩm vừa mới vì cái gì không uống Diệp Đại Nương ngao cháo, lúc này lại vì cái gì không lên lầu. Tiểu nhị bưng cháo đi lên, nhìn đến Diệp Liên Thành, lén nói với hắn, Diệp Công Tử, kia hai gian phòng khách nhân còn không có trở về. Ngươi xem có phải hay không muốn phái người đi tìm xem. Diệp Liên Thành lắt đầu, một lần nữa trở lại bên cạnh bàn, ngồi ở Lý Nguyên Cẩm đối diện, xem nàng thong thả ung dung mà ăn một chén cháo trắng. Một chén cháo thấy đấy, Lý Nguyên Cẩm sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà nói, Diệp công tử, ta nhớ tới ta muốn đi mặt trên lấy điểm nhi đồ vật, ngươi ở chỗ này chờ một lát ta một chút. Diệp Liên Thành gật đầu, hảo, ta đây liền không lên rồi, ngươi tiểu tâm chú hút. Lý Nguyên Cẩm cười cười, chỉ là lên lầu lấy đồ vật mà thôi. Lời tuy như thế nói, Lý Nguyên Cẩm ở trải qua Vân Nương củng Cố Phát Huy mạnh phòng khi, lại cầm lòng không đậu mà ngừng một lát, chính là hai gian trong phòng một chút thanh âm đều không có. Là con không có lên sao? Lý Nguyên Cẩm bất đắc dĩ, chỉ có thể vào nàng phòng, cũng không có gì đồ vật nhưng lấy, liền đành phải ôm một kiện xiêm y yả ra tới. Nàng hôm nay xuyên vẫn là diệp viện xiêm y gì ở đâu? Xuống lầu thời điểm, Rốt cuộc thấy được muốn gặp lại bất tương kiến hai người. Cố phát huy mạnh chính nâng vân nương tiến bào, một bàn tay còn xách theo một đống quả mơ làm cùng toàn hạnh linh tinh ăn vặt. Lý Nguyên Cẩm đứng ở thang lầu thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn cố phát huy mạnh cùng vân nương, lại cảm thấy chính mình thua dối tinh dối mù. Rốt cuộc là cái gì địa phương không giống nhau? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì a Vì cái gì hắn muốn nâng người khác, như vậy thật cẩn thận. Vì cái gì hắn một chút đều không để bụng nàng một đêm chưa về. Lý Nguyên Cẩm đột nhiên nổi lên một nụ cười lạnh, cảm thấy chính mình sai thái quá. Đã trở lại. Lý Nguyên Cẩm lời nói xuất khẩu còn mang theo chút run dậy, nàng thậm chí không biết bọn họ là sáng sớm tinh mơ liền đi ra ngoài đi dạo phố mua ăn vặt, vẫn là dứt khoát liền trắng đêm chưa về. Cố phát huy mạnh ngừng đầu, nhìn đến Lý Nguyên Cẩm trên người hắn chưa thấy qua siềm y đi hề. Còn có nàng trong tay ôm mắt thấy là muốn xuất ra đi xem ý gì hề. Còn có ở lầu một đại đường ngồi diệp liên thành. Cố phát huy mạnh rũ xuống mi mắt, ân ngươi lại muốn đi ra ngoài à. Một đêm chưa về, hắn nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói thế nhưng là hỏi cái này. Lý Nguyên cẩm chung quy là cười cười, cất bước từ cố phát huy mạnh bên người đi qua, ân Vẫn nương cái kia mang theo thương hại quan tâm mỉm cười, là như vậy đau đớn Lý Nguyên cẩm mắt. Không hẹn ngày gặp lại. Đi đến Diệp Liên Thành bên người, Lý Nguyên Cẩm hốc mắt nước mắt đã đều nhịn trở về, còn thượng một bộ gương mặt tươi cười, Diệp công tử, ngươi không phải nói muốn mang ta đi ngoài thành chùa Hàn Sơn năn bên kia ánh trăng bánh sao. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi thôi. Diệp Liên Thành ôn hòa cười, hảo. Phản phất Lý Nguyên Cẩm nói cái gì hắn đều sẽ như vậy đáp ứng giống nhau. Lý Nguyên Cẩm cùng Diệp Liên Thành rời đi khách điếm, cố phát huy mạnh còn đứng ở thang lầu thượng không có cất bước. Vân nương rối tay kéo kéo hắn tay háo, công tử, ngươi vì cái gì không cùng lý cô nương nói a Nói bọn họ ở bên ngoài tìm nàng một đêm, sau đó vân nương bụng không thoải mái, cho nên vừa mới mới tử ý đi quán trở về. Cố phát huy mạnh trong tay cầm, không riêng gì những cái đó vì ứng đối vân nương mang thai phản ứng ăn vặt, còn có kia một đại bao dược. Cố phát huy mạnh quay đầu, nói cái gì? Ngươi không thoải mái trước đi lên đi, ta gọi người cho ngươi ngao dược. Vân Nương ngoan ngoắn mà trả lời, nhưng là cố phát huy mạnh ngao Dược đi lúc sau, Vân Nương vẫn là cảm thấy không an tâm. Rốt cuộc, hôm nay mua này đó Dược đã dùng hết bọn họ trên người tiền, nếu là kim chủ Lý cô Nương còn không trở về, bọn họ chính là muốn đói bụng. Không được, đến đi đem Lý cô Nương tìm trở về. Vân Nương như thế tưởng tượng, lập tức liền xoay người hướng tới Lý Nguyên Cẩm cùng Diệp Liên Thành rời đi phương hướng đi. Lý Nguyên Cẩm ở trong xe nghe được có người kêu nàng tên. Diệp liên thành một đôi con người ôn hòa mà nhìn nàng, rõ ràng giống như cái gì ý vị đều không có, nhưng là Lý Nguyên Cẩm vẫn là cảm thấy này ánh mắt có chút chứ người. Nhưng là Vân Nương thanh âm lại tiêm lại tế, Lý Nguyên Cẩm tưởng tượng một cái lớn bụng tuổi trẻ nữ tử đi theo xe ngựa mặt sau biên truy bên tê, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Đành phải ra tiếng, dừng xe, Sa phu dừng xe, Lý Nguyên Cẩm vén dèm lên xuống dưới, Vân Nương nghiêng ngả lào đảo mà phát đi lên. Nắm chặt Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm theo bản năng về phía sau nhìn lại, chính là căn bản không có cố phát huy mạnh thân ảnh. Liên Vân Nương đều tới tìm nàng tới, hắn vẫn là không tới sao. Vân Nương thấy Lý Nguyên Cẩm chịu xuống dưới vẫn là thật cao hứng, vội vang nói, Lý Cô Nương, ta cùng công tử cũng chưa tiền ăn cơm, ta là không có việc gì, nhưng là ta trong bụng còn có công tử hài từ đâu, Lý Cô Nương sẽ không mặc kệ đi. Lý Nguyên Cẩm không dự đoán được Vân Nương tìm nàng thế nhưng vẫn là vì nói chuyện này, dùng sức bắt tay rút về tới, cười lạnh, các ngươi ăn không ăn thượng cơm quan ta chuyện gì. Vân Nương như mày, Lý Cô Nương, lời nói không phải như thế nói, rốt cuộc ngươi thích công tử, ta cũng thích công tử, chúng ta đó là giống nhau. Tuy rằng ngươi là sẽ làm đậu hủ, nhưng là ta cũng sẽ chiếu cô công tử, hiện tại ta trước có công tử hải tử, nếu là sinh hạ tới là công tử trường tử. Lý cô nương ngươi chỉ sợ còn muốn xưng ta một tiếng tỉ tỉ đâu. Lý Nguyên Cẩm quả thực muốn hết trô nói rồi, Diệp Liên Thành ở bên cạnh lại là nghe được vẻ mặt khiếp sợ. Hắn đích xác nhìn ra tới Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh chi gian quan hệ có chút ái muội, nhưng là không nghĩ tới vân nương bọn họ ba cái thế nhưng là cái dạng này quan hệ. Lại xem Lý Nguyên Cẩm, trừ bỏ nguyên bản muốn cùng nàng thân cận tâm tình ở ngoài, lại nhiều vài phần đồng tình. Còn có kia nhẹ nhẹ không thể nói tới vui sướng. Lý Nguyên Cẩm lười đến cùng Vân Nương nói thêm gì nữa, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Sư phó, đi thôi. Nói, xoay người vào xe ngựa. Vân Nương không muốn tới tiền rất là không cam lòng, vội vàng liền hướng trên xe phát, kết quả xe vừa đi, Vân Nương đứng không vững, lóe một chút bụng, ôm bụng kêu to lên. Đáng tiếc chính là xe ngựa đi mau, Lý Nguyên Cẩm cùng Diệp Liên Thành đã nghe không được nàng thanh âm. Trong xe ngựa Diệp Liên Thành hỏi Lý Nguyên Cẩm, vừa mới vị kia cô nương là. Lý Nguyên Cẩm khoe miệng nổi lên một cái khinh miệt cười, ta không quen biết. la khí lời nói, nhưng là Diệp Liên Thành cũng thức thời mà không hề hỏi, trong lòng lại là để lại sự kiện, bất thời giờ người đi hỏi. Xe ngựa rời đi, Lý Nguyên Cẩm liền đầu đều không có hồi, càng không có phát hiện Diệp Liên Thành một ánh mắt dưới, đã có người đuổi kịp Vân Nương. Lý Nguyên Cẩm liền như thế ở Diệp ra ở xuống dưới. Diệp Viện cùng Diệp Đại Nương đều thực hoan nên vì nàng đem Tây Sương đằng ra tới. Diệp Liên Thành nhưng thật ra không ở nhà thường trụ, bất quá cùng Diệp Viện nói không giống nhau. Diệp Liên Thành tuy rằng không ở trong nhà, nhưng là lại thường xuyên trở về bồi bọn họ ăn cơm. Đương nhiên, hắn sẽ mang lên đủ loại mỹ thực cùng nhau tới chia sẻ. Thường thương còn sẽ mang lên Lý Nguyên Cẩm đi các loại hẻm nhỏ không muốn người biết mỹ thực, thậm chí còn có một lần riêng đuổi tới một cái thôn trang đi lên. Liền bởi vì cái kia thôn trang thượng có một cái nông hộ loại khoai lang phá lệ thơ ngọt, nướng ăn quả thực là nhân gian mỹ vị. Lý Nguyên Cẩm cùng Diệp Liên Thành hai người ngồi ở bếp trước, Lý Nguyên Cẩm xung phong nhận việc tới nhóm lửa, ta trước kia sẽ không nhóm lửa, học đã lâu mới có thể, cũng may hiện tại còn không tính quá kém. Diệp Liên Thành cười nói, hảo, ta đây liền chuẩn bị ăn ngươi nướng ra tới khoai lang đỏ. Diệp Liên Thành một câu cũng không hỏi cố phát huy mạnh cùng vân nương sự. Một câu cũng không hỏi Lý Nguyên Cẩm muốn ở bao lâu, trong lòng lại như thế nào tưởng. Lý Nguyên Cẩm liền như thế ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bếp lò hỏa, trong lòng thập phần an tĩnh. Có lẽ Diệp Liên Thành chính là có như vậy năng lực có thể làm người an tĩnh lại. Lý Nguyên Cẩm dần dần phát hiện Diệp Liên Thành cũng không phải một cái đơn thuần người đọc sách, tuy rằng hắn xuyên áo dài, tuy rằng hắn một thân dáng vẻ thư sinh, nhưng là hắn khẳng định không phải một cái thư sinh. Diệp Đại Nương cùng Diệp Viện rõ ràng Diệp Liên Thành ở làm cái gì, nhưng là cũng trước nay đều bất quá hỏi. Có một ngày Diệp Liên Thành đêm khuya trở về, muốn Diệp Đại Nương cho hắn làm một chén kiềm mặt nước ăn, Lý Nguyên Cẩm không ngủ, lại đây nhà chính ngồi ngồi, thuận miệng liền hỏi, ngươi vì cái gì cả ngày đều như thế vội A Tuy rằng hắn rất bận, nhưng là hắn vẫn là sẽ chịu thời gian mang nàng đi ra ngoài ăn cái gì. Diệp Liên Thành cười cười, ân, phía trước là vội. Nhưng là hôm nay đã vội xong rồi, ngày mai bắt đầu thì tốt rồi. Lý Nguyên Cẩm không nghe hiểu, Diệp Liên Thành cười nói, a Cẩm, ta ngày mai mang ngươi đi xem ta ở làm sự tình đi. Lý Nguyên Cẩm dù sao không có việc gì, xem cái gì đều hảo, chỉ cần không cần làm nàng đối mặt cùng tự hỏi cố phát huy mạnh cùng vân nương sự tình. Sáng sớm hôm sau, Diệp Liên Thành liền đến Diệp ra tiếp Lý Nguyên Cẩm ra cửa, mang nàng đến Vũ Thành bên tàu. Vũ Thành bến tàu thượng náo nhiệt phi phạm, lui tới dòng người có đi thuyền đi ra ngoài, có vận chuyển hàng hóa, có đón dâu mặt hữu bến tàu một bên là chỉnh chỉnh tề tề mấy chục gia tiểu quán, băng có đi thuyền người nhất khan hiếm vật tư, còn có Vũ Thành đặc sản, cũng có khác địa phương vận lại đây tiếu hóa. Lý Nguyên Cẩm kinh hỉ, nơi này như thế náo nhiệt à? Diệp Liên Thành trong lòng có chút tự hào, ân, này bến tàu đã từng là cha ta cùng vài vị thúc thúc cùng nhau sáng lập. Tuy rằng sau lại bởi vì ích lợi phân tranh, vài vị thúc thúc thương tổn cha ta, nơi này cũng một lần bị thúc thúc nhóm chiếm trước. Nhưng là hiện tại bị ta thu hồi tới, về sau nơi này chính là từ ta tới quản lý. Diệp Liên Thành mang Lý Nguyên Cẩm ở trên bến tàu hành tàu, mọi người bắn đến Diệp Liên Thành đều sẽ tôn xưng một câu, Diệp Công Tử. Đối Lý Nguyên Cẩm cũng hết sức tôn kính. Lý Nguyên Cẩm nghe Diệp Liên Thành giảng những cái đó thúc thúc nhóm tiếp quản bến tàu lúc sau. Lợi dụng bến tàu buôn lẩu buôn bán dân cư còn có tư mối, làm một ít trái pháp luật hoạt động, trước kia bến tàu chính là hãm hại lừa gạt trộm trại tập trung, hiện tại bị Diệp Liên Thành chỉnh đốn này hồi lâu, mới có hôm nay như vậy ngay ngắn trật tự náo nhiệt phùn hoa cảnh tượng. Diệp Liên Thành, ngươi là cái trời sinh lãnh đạo, am hiểu kinh doanh, vũ thành bến tàu nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lý Nguyên Cẩm tự đáy lòng mà tán thưởng, rốt cuộc sao, có mộng tưởng ai đều ghê gớm. Diệp Liên Thành trước nay cũng không nghĩ tới sẽ bởi vì một người tán thưởng mà tâm thần nhốn nháo, quả nhiên lúc trước cùng Lý Nguyên Cẩm quen biết kết giao là không sai. Diệp Liên Thành mang Lý Nguyên Cẩm đi bến tàu thượng một nhà tiểu quan thượng, quan chủ là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, tuổi thượng đủ để làm Diệp Liên Thành phụ thân rồi, nhìn thấy Diệp Liên Thành phản ứng đầu tiên lại là quỳ xuống tới dập đầu, "Diệp công tử." Diệp Liên Thành nhàn nhà ngân một tiếng. Lý Nguyên Cẩm ngược lại ngượng ngùng lên, Hắn như thế nào quỳ xuống tới A? Diệp Liên Thành tuy rằng nói là bến tàu quản lý giả, nhưng là cái này quỳ cái gì cũng quá khoa trương đi. Diệp Liên Thành cười cười, này ta cũng không có biện pháp. kia quán chủ thấy Lý Nguyên cầm hỏi, vội vàng giải thích, cô nương, này không phải Diệp Công Tử yêu cầu, là ta chính mình cảm nhớ Diệp Công Tử ân tình, ta còn tưởng cấp Diệp Công Tử lập trường sinh bài vị đâu, bất quá Diệp Công Tử nói hắn không tin cái này, không muốn muốn, cho nên mới không lập. Lý Nguyên cầm hỏi, là cái gì ân tình A Quan chủ ở Diệp Liên Thành ý bảo hạ bảo dậy, tiểu nhân trước kia là ở Vũ Thành làm ăn vặt mua bán, sau lại bởi vì trong nhà nhi tử bài bạc, đem cửa hàng đều bồi đi vào, nhi tử cũng bị văng một bàn tay. Con hảo là Diệp Công Tử cứu tiểu nhân, làm tiểu nhân ở trên bến tàu khai cái tiểu sạp mới có thể đủ kiếm tiền trả nợ. Lý Nguyên cầm nghe xong lúc sau cảm thán, đánh bạc thật là cái đồ tồi. Diệp Liên Thành cũng đầu Ơn, là, nhà này cá bánh không tồi, chúng ta ngồi ở chỗ này ăn thử xem. Tiểu quan chủ cá bánh xác thật làm thực không tồi, Lý Nguyên Cẩm ăn vui vẻ. Một đường dạo qua đi, không ít người nhìn thấy Diệp công tử đều thập phần nhiệt tình mà chào hỏi, Lý Nguyên Cẩm cũng khó tránh khỏi cảm động lên. Xem ra này bến tàu người trên đều rất kính yêu người A. Làm bến tàu lão đại làm thành như vậy xem như không mệt. Diệp liên thành cười cười không nói gì. Lý Nguyên Cẩm chỉ cảm thấy hắn khiêm tốn phi thường, nhưng là không lưu ý quá những người đó như thế kinh sợ mà lại đây cấp diệp liên thành dập đầu, trừ bỏ kinh yêu, còn có sợ hãi. Lý Nguyên Cẩm dưỡng hào thường thân thể khá hơn nhiều, tâm tình cũng liền không có như vậy buồn bực. Nghĩ Vân Nương nói không có tiền, lại cảm thấy cố phát huy mạnh từ trước như thế nào đều là cái vừng ra, đi theo nàng cùng nhau chịu khổ như thế lâu, cũng không gặp tiêu một câu khổ. Khi thật hắn đã ở thay đổi không phải sao Nàng thích hắn khí phách ăn hái Cùng nàng giống nhau ái tự do Vì cái gì một hai phải làm hắn biến thành chính mình Trong tưởng tượng cái loại này người đâu Nói nữa Nàng cũng là chậm rãi biến thành hiện tại loại tính cách này Cương cầu cố phát huy mạnh đi thay đổi Tổng cũng muốn có cái thời gian đi Diệp Liên Thành không ở nhà Lý Nguyên Cẩm cùng Diệp Viện cùng Diệp Đại Nương Cao Tử Đi khách điếm tìm người Với hỏi Khách điếm điếm tiểu nhị lại nói hai ngày trước cố phát huy mạnh cùng vân nương liền lui phòng đi rồi. Cái này lý nguyên cẩm thật đúng là mông vòng, không thể tưởng được cố phát huy mạnh sẽ mang theo vân nương đi nơi nào. Bọn họ hai cái lại không có tiền, lại không có cái gì hữu dụng sinh hoạt kỹ năng. Cố phát huy mạnh một cái chưa bao giờ biết nhân gian khó khăn vưng ra, vân nương một cái nũng nịu thai phụ, hai người kia không có tiền trụ khách điếm, có thể đi chỗ nào đâu. Lý Nguyên Cẩm trong lòng hoảng loạn, khắp nơi tìm người dò hỏi, rốt cuộc có người nói nhìn thấy phía trước cố phát huy mạnh nâng vân nương đi y địa quán. Lý Nguyên Cẩm vội vàng đuổi qua đi, nhìn thấy đang ở y quán hổ viện ngao dược cố phát huy mạnh. Chẳng qua ngắn ngủ mấy ngày không gặp, cố phát huy mạnh trên mặt tràn đầy hồ cha, đáy mắt thanh hắc, sắc mặt phản phất trong một đêm trở nên có chút tối tăm. Lý Nguyên Cẩm cảnh giác này hẳn là đã xảy ra chuyện, không thấy được vân nương. Này dược chắc là vì Vân Nương ao. Lý Nguyên Cẩm đi lên trước, hỏi: "Cố Phát Huy Mạnh, có phải hay không ra cái gì sự? Vân Nương đâu?" Cố Phát Huy Mạnh thình lình nghe được Lý Nguyên Cẩm hỏi chuyện, ngừng đầu, trong ánh mắt có chợt lóe mà qua kinh hỷ, còn có vẫn luôn huyền tâm cũng rốt cuộc rơi xuống. Nhưng là bất quá ngay lập tức chi gian, Lý Nguyên Cẩm nhìn đến Cố Phát Huy Mạnh ánh mắt khoảnh khắc trở nên lạnh nhạt đáng sợ, "Ngươi còn dám hỏi Vân Nương sự?" Lý Nguyên Cẩm nhíu mày, Ta như thế nào liền không thể hỏi Vân Nương. Nàng lại hoa nguồn ta cái gì? Nàng tuy rằng không thích Vân Nương, nhưng lại nhưng cho tới bây giờ không có chủ động hại quá Vân Nương. Nhiều lắm chính là ngày đó nàng một bộ chính cung nương nương bộ dáng lại đây đòi tiền nàng chưa cho. Lý Nguyên cẩm tự giác không sai, ngữ khí không khỏi có chút trực tiếp. Cố phát huy mạnh sắc mặt lên số dưới, nàng là không tốt, nhưng là nàng cũng đích sắc không hoa nguồn ngươi. Ngươi hiện tại lại đây làm cái gì? Lý Nguyên Cẩm những mày, các ngươi không phải không có tiền sao, nàng tới tìm ta đòi tiền, ta liền cho các ngươi đưa tiền. Bằng không bọn họ liền khách điếm đều trụ không dậy nổi, như thế nào còn trụ đến y thị quán. Cố phát huy mạnh trong lòng một hơi đổ ở nơi đó, ta đây còn muốn đà tạng ngươi. Đưa tiền chúng ta chủ y thị quán. Lý Nguyên Cẩm không rõ, ngươi đang nói cái gì a Cố phát huy mạnh chỉ vào y thị quán hậu viện chung một gian phòng nói, ta biết. Ngọc Nương bụng khả năng có liên quan tới ta, tuy rằng là mất trí nhớ trong lúc, nhưng là ta cũng có trách nhiệm. Ta bận tâm tâm tình của ngươi, đối nàng thái độ lãnh đạo. Nhưng là không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ như thế xả hết tâm địa trực tiếp làm người xóa sạch nàng trong bụng hài tử. Cố phát huy mạnh thanh âm lạnh băng đáng sợ, ánh mắt cũng lạnh băng đáng sợ, Lý Nguyên Cẩm chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều cùng cự thạch giống nhau nền ở nàng trong lòng. Nàng bên lô thai thượng ầm ầm vang lên. Cơ hồ có chút đứng không vững, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi vì cái gì ác độc đến liền một cái hải tử đều không đông tha. Lý Nguyên cẩm tâm thần đều thoái, run rảy mà hỏi, Vân Nương ở nơi nào? Cố phát huy mạnh nhìn đến Lý Nguyên Cẩm bị thương bộ ráng, trong lòng cũng rất đau, chỉ chỉ kia gian phòng, Vân Nương còn nằm ở bên trong. Lý Nguyên cầm định định tâm thần, nhìn cố phát huy mạnh nghiêm túc nói, ta không có hại quá Vân Nương, nửa điểm nhi cũng không có. Nói, đi xem Vân Nương. Tiến phòng Lý Nguyên Cẩm đã nghe tới rồi một cổ thật lớn mùi máu tươi. Vân Nương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Lý Nguyên Cẩm đến gần, Vân Nương nửa ngủ nửa tỉnh chi gian nhìn đến Lý Nguyên Cẩm, nhịn không được hét lên. a a ta hải tử. Công tử cứu ta. Cố phát huy mạnh vội vàng vọt vào tới. Vân Nương, không có việc gì, không có việc gì, ta ở chỗ này. Lý Nguyên Cẩm cuốn quýt xua tay. Ta không chạm vào nàng, ta cái gì cũng chưa làm." Cố Phát Huy mạnh che ở Vân Nương trước mặt, trấn an Vân Nương bình tĩnh lại, Vân Nương mơ mơ màng màng ngủ qua đi lúc sau, Cố Phát Huy mạnh mới nhìn Lý Nguyên Cẩm liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, người vẫn là trước xuất hiện đi. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, hốc mắt hàm chứa nước mắt. Cái loại này nùng liệt huyết tinh khí, tháng qua sinh lý kỳ mấy trăm lần, hiển nhiên là sinh non tạo thành. Vân Nương hài tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên Cẩm trong lòng khó chịu, cũng vì Vân Nương đau lòng, nhưng là không phải nàng làm sự, nàng quyết không thừa nhận. Cố phát huy mạnh biết Lý Nguyên Cẩm là người, Vân Nương nói thời điểm hắn cũng không tin, nhưng là sau lại đem Vân Nương hài tử lộng rất người tới cửa tới nói, đây là xem ra Lý cô nương mặt mũi thượng cho các người dự tiền, bảo mệnh quan trọng, các ngươi chính mình đi tìm cái ý để quán đi. Tình huống như vậy, thêm chi Lý Nguyên Cẩm ngày ngày đi theo Diệp Liên Thành xuất hiện ở Vũ Thành Các Góc. Du Sơn Ngoan Thủy, toàn bộ Vũ Thành người đều biết Diệp Công Tử bên người nhiều một cái Lý Cô Nương, dung mạo cử thế vô song, được sủng ái phi thường. Hơn nữa Diệp Công Tử đối nàng tôn trọng phi thường. Chính là ai cũng không biết, đi theo Lý Cô Nương đi vào Vũ Thành còn có mặt khác hai người, một trong số đó vẫn là mang thai nữ tử, nhưng là nữ tử này lại bị một đám thoạt nhìn liền thập phần giang hồ người cấp sống sờ sờ xóa sạch hai tử, đánh người người ta nói. Các ngươi làm Lý cô nương không thoải mái, Lý cô nương liền sẽ cho các ngươi không thoải mái. Cố phát huy mạnh nhìn Lý Nguyên Cẩm mỗi ngày ca vụ thang bình, du sơn ngoạn thủy, nhưng không ai biết Vân Nương giờ phút này bị bao lớn khổ. Hắn không tin, đi đi tìm Lý Nguyên Cẩm, chính là liền Lý Nguyên Cẩm mặt cũng không thấy đã bị người cấp đẩy ra, chỉ cho rằng hắn là đi xin thuốc tiền. Cố phát huy mạnh tưởng nói không phải, chính là hắn cùng Vân Nương hiện tại không su dính túi. Vân Nương còn nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh, cần thiết muốn uống thuốc, chiếu cố. Lý Nguyên Cẩm không có nghĩ tới nàng đi theo Diệp Liên Thành ở thương tâm cố phát huy mạnh cùng Vân Nương sớm chiều ở chung thời điểm, bọn họ thế nhưng là quá như vậy gian nan. Cố phát huy mạnh, ngươi tin ta sao? Ta chưa làm qua. Lý Nguyên Cẩm chịu đựng đau lòng, chỉ nghĩ hỏi cố phát huy mạnh một câu. Cố phát huy mạnh nhẹ nhàng sơn mở đầu, không nói gì, ta tin ngươi cũng hảo. Không tin ngươi cũng hảo, Vân Nương đã là như thế này. Ta hiện tại cái gì đều không muốn tưởng, chỉ nghĩ chiếu cố hảo Vân Nương. Lý Nguyên cẩm nước mắt đột nhiên rơi xuống, hắn chưa nói tin nàng, kia rõ ràng chính là không tin. Ta tới giúp ngươi. Trong lòng ấy nấy, tự giác làm sai sự Lý Nguyên cẩm chỉ nghĩ muốn đền ngủ, đi tiếp cố phát huy mạnh trong tay chén thuốc. Cố phát huy mạnh hơi hơi dơ tay, nẽ tránh Lý Nguyên cầm tay, không cần. Vân Nương hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi, nàng còn cần tĩnh dưỡng, ngươi vẫn là không cần lại đây đi. Lý Nguyên cẩm nhịn xuống yết hầu chung chua sót, gật đầu, hảo, ta nghe ngươi, nhưng là này y quán không lớn, không biết đại phu như thế nào, ta đi tìm gian hảo điểm nhi y quán, đem Vân Nương đổi qua đi đi. Cố phát huy mạnh dừng một chút bước chân, hảo, Lý Nguyên Cẩm nghe xong, vội vàng gật đầu ra cửa, bên đường hỏi ý vũ thành tốt nhất y quán là nào một gian. Trên đường có Diệp Liên Thành người nhìn đến Lý Nguyên Cẩm đang hỏi ý ghề quán, còn tưởng rằng Lý Nguyên Cẩm thân mình không thoải mái, vội vàng làm người ổn định nàng, đi tìm Diệp Liên Thành tới. Diệp Liên Thành nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm mất hồn mất vĩa, sắc mặt thập phần tiểu tụy bộ dáng, hơi có chút tức giận, chuyện như thế nào? Có người ở hắn địa bàn thượng thương người của hắn? Lý Nguyên Cẩm cười thảm một tiếng, ta không có việc gì, nhưng là hiện tại không có việc gì mới là có việc. Nếu nàng cũng giống nhau bị thương, cố phát huy mạnh cùng Vân Nương có lẽ sẽ không tưởng là nàng làm sự đi. Nàng hiện tại không nghĩ ra được rốt cuộc là ai yếu hại Vân Nương, còn muốn đánh nàng danh hảo. Diệp Liên Thành nghe xong Lý Nguyên Cẩm nói, không có cái gì tỏ vẻ, tiêu thủ hạ người đi tìm gian tốt nhất y liệt quán, sau đó làm y quán phái người đi tiếp Vân Nương. Lý Nguyên Cẩm xa xa đi theo, muốn tiến lên lại không dám. Cố phát huy mạnh rõ ràng là nhìn đến nàng. Nhưng là đang xem đến bên người nàng Diệp Liên Thành Khi, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, chính là Lý Nguyên Cẩm lại cảm thấy cô phát huy mạnh sắc mặt rõ ràng lại lãnh đạm không ít. Cô Lý Nguyên Cẩm nhịn không được kêu hắn. cố phát huy mạnh lại chỉ xoay người che chở vân nương cố kiệu tiến ý dìa quán. Lý Nguyên Cẩm muốn tiến lên, Diệp Liên Thành rỗi tay giữ chặt cổ tay của nàng, người hiện tại vẫn là đường đi, trong chốc lắt còn có đại phu cùng ngao dược người tới tới lui lui. Ngươi qua đi tiểu tâm đụng phải ngươi. Nhưng là ta muốn biết vân nương rốt cuộc như thế nào. Lý Nguyên Cẩm vội vàng mà nói. Tưởng tượng đến cố phát huy mạnh lãnh đạo, còn có vân nương là bởi vì nàng bị người sống sờ sờ xóa sạch hai tử. Lý Nguyên Cẩm trong lòng liền giống như kim đâm, giống như lửa nóng. Đừng đi, bọn họ hiện tại không nghĩ gặp ngươi. Ngươi đã làm ngươi có thể làm, không thẹn với lương tâm, bọn họ sẽ tha thứ ngươi. Diệp liên thành thanh âm ôn nụ văng lên. Lý Nguyên Cẩm nghe được kia một câu tha thứ, nước mắt rào rạt mà xuống. Xung quanh rất nhiều người, Diệp Liên Thành thở dài một hơi, rộng mở áo choàng, đem Lý Nguyên Cẩm che tiến vào, không cho người bên cạnh nhìn đến nàng khóc. Lý Nguyên Cẩm kéo Diệp Liên Thành áo choàng một góc, đem nước mắt yên lạng ấn đến áo choàng thượng. Cố Phát Huy mạnh cùng đại phu nói xong tình huống, đạp bộ ra cửa, liếc mắt một cái nhìn đến chính là Diệp Liên Thành đem Lý Nguyên Cẩm ôm vào trong ngực bộ dáng. Ha ha, thật tốt. Cố phát huy mạnh dương mắt xem Diệp Liên Thành, Diệp Liên Thành cũng hồi coi chừng phát huy mạnh, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Lý Nguyên Cẩm muốn vào xem vân nương, Diệp Liên Thành lôi kéo nàng nói, nàng mới vừa thay đổi y quán còn không có nghỉ ngơi tốt, lại không nghĩ gặp người Chúng ta hiện tại vẫn là trước đường đi qua, ta mang ngươi đi chợ thượng mua vài thứ đi, cố công tử một người nam nhân chỉ sợ là chiếu cô không đến, chúng ta đi hỏi một chút ta nương, hỗ trợ chuẩn bị một chút. Lý Nguyên Cẩm tưởng tượng cũng là, nàng hiện tại hết sức muốn giúp Vân Nương làm chút sự tình, vì thế liền đi theo Diệp Liên Thành lên xe ngựa về trước Diệp gia. Vân Nương tỉnh, hai mắt vô thần, tuy rằng đứa nhỏ này là ngoại ý muốn đã đến, cũng hoàn toàn không bị Cố Phát Huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm thích, nhưng là nàng dọc theo đường đi vẫn là thực chiếu cô hài tử, chậm rãi cảm thụ hài tử ở bụng chung mỗi một chút. Chính là hiện tại đứa nhỏ này liền như thế không có, Vân Nương bi từ giữa tới Đã khóc đến không có nước mắt hốc mắt đỏ bừng một mảnh, sau một lúc lâu, khóe mắt lại là một giọt nước mắt. Cố phát huy mạnh bương dược tiến vào, thấy nàng lại khóc, đành phải trước bưng dược đem nàng nâng dậy tới, cho nàng sắt nước mắt. Vừa rồi đại phu nói được ngươi nhưng đều nghe được, ngươi không thể lại khóc, lại khóc nói mắt sẽ mù. Vân Nương thảm hề hề mà cười, mù liền mù đi, dù sao ta người như vậy cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới thương hại, ta nguyên bản chính là như vậy đau khổ mệnh. Cố phát huy mạnh biết nàng gặp đại nạn mệnh đôi nhấp nô, đành phải nói, không sao, ít nhất ta sẽ chiếu cấu ngươi. Vân Nương nhắm mắt bộ ngữ, hiển thị không tin bộ dáng, cố phát huy mạnh còn nói thêm, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở một ngày, ta liền sẽ không bỏ xuống ngươi. Vân Nương lúc này mới buồn bạc cười, đà tạ cố công tử. Bên này Lý Nguyên Cẩm cùng Diệp Đại Nương hỏi ý không ít về đẻ non nữ tử sự tình, Diệp Đại Nương sắc mặt hơi có chút không đành lòng. Nhưng là vẫn là tỉ mỉ cùng Lý Nguyên Cẩm nói rõ ràng. Lý Nguyên Cẩm đi sửa sang lại yêu cầu chú ý sự tình còn có tương quan dự vật. Trước đi ra cửa, Diệp Đại Nương lúc này mới một phen giữ chặt Diệp Liên Thành. Thành nhi, ngươi chính là làm xin lỗi nhân ra cô nương sự. Diệp Liên Thành đạm nhiên cười, không có phủ nhận, ta cảm thấy là đối nàng hảo, nhưng là nàng hiện tại có lẽ còn không thể cảm nhận được. Diệp Đại Nương trong lòng chấn động, chính là một cái tắt chụp ở Diệp Liên Thành phía sau lưng. Ngươi cái này xuất sinh. Diệp liên thành những mảy, nương. Diệp đại nương khí không được, đỡ ghế rửa ngồi xuống. Lý cô nương là cái hảo cô nương. Ngươi nếu là thật làm thực xin lỗi nhân ra cô nương sự, liền đem người tiếp trở về. Chúng ta không thể làm kêu bất trung bất nghĩa người. Diệp liên thành vội vàng giải thích. Nương, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta chỉ là có lý cô nương làm một sự kiện, giúp nàng trừng phạt một chút thương tổn nàng người. Diệp đại nương hồng nghi. kia không phải Lý cô nương muốn là thai. Không phải, đương nhiên không phải. Diệp Liên Thành cũng không nghĩ tới hắn ý đồ cẩn thận mà tính tình, thế nhưng còn làm Diệp đại nương hiểu lầm. Không phải liên hảo, nếu là thực sự có, không cần gạt, nương thực thích Lý cô nương. Diệp đại nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Liên Thành trong lòng nhưng thật ra tưởng, nếu là Lý Nguyên Cẩm thực sự có hắn hài tử, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Lý Nguyên Cẩm xóa sạch hài tử. Hắn sẽ thật cao hứng. Chính là Lý Nguyên Cẩm hiện tại không tao hứng, nàng xách theo đồ vật đi y hề quán, cố phát huy mạnh lại không nghĩ làm nàng đi vào, vẫn nương hiện tại cảm xúc không ổn định, không muốn gặp ngươi. Nàng không muốn thấy ta, ngươi cũng không muốn sao. Lý Nguyên Cẩm nhìn cố phát huy mạnh, gan từng chữ một hỏi. Cố phát huy mạnh không có trả lời. Hắn tưởng Lý Nguyên Cẩm, rất muốn, nhưng là hắn có thể như thế nào đâu, Lý Nguyên Cẩm hiện tại ở tại Diệp Liên Thành ra. Xuất nhập đều có Diệp Liên Thành đi theo, hắn cùng nàng hiện tại là cái gì quan hệ? Hắn cố phát huy mạnh còn có thể đủ đi tìm nàng sao? Cố phát huy mạnh trầm mặc làm Lý Nguyên Cẩm hoàn toàn lạnh tâm. Hảo, hảo, ngươi lựa chọn ta hiểu được. Ta chỉ nói thêm câu nữa, ta chưa làng qua. Tin hay không tùy các ngươi? Dứt lời, Lý Nguyên Cẩm vung tay háo từ y quán rời đi. Diệp Liên Thành đã sớm chờ ở y quán cửa. A Cẩm, như thế nào? Bọn họ vẫn là không chịu gặp người sao. Lý Nguyên Cẩm sắc mặt có chút hủy khuất, ấn. Nếu không thấy, chúng ta ngày khác lại đến đi. Lý Nguyên Cẩm lắc đầu, không được, không cần cái gì ngày khác, bọn họ không nghĩ thấy ta, ta cũng không nghĩ thấy bọn họ, cứ như vậy đi. Lúc sau Lý Nguyên Cẩm liền theo Diệp Liên Thành ở bến tàu phụ kiện thị sát cũng thường xuyên đi nếm một ít có tư có vị an vặt. Nhật tử quá lên cũng có một loại vô tâm không phổi vui sướng. Bất qua rốt cuộc vẫn là không bỏ xuống được cố phát huy mạnh cùng Vân Nương, gọi người tặng không ít bạc cùng đồ vật đến y ghê quán. Chỉ tiếp theo Diệp Liên Thành thủ hạ người trở về nói, đưa đi đồ vật đều bị ném trở về, Lý Nguyên Cẩm tặng một thời gian, cũng không biết lại như thế nào tiếp tục đi xuống. Vũ Thành đậu hủ học đường khai giảng, trừ bỏ triều đình bắt xuống dưới bạc ngoại, Diệp Liên Thành còn ra không ít tiền thêm khuếch đầu hủ học đường thiết chí, cái này làm cho Lý Nguyên Cẩm càng thêm cảm kích án. Diệp Liên Thành cũng thực duy trì đầu hủ học đường công tác, bến tàu thượng có không ít công nhân hải tử đều xuất thân nghèo khổ. Diệp Liên Thành không nghĩ bọn họ cùng bậc cha chú giống nhau cả đời đều làm bến tàu công nhân, rất là khuyên bảo bọn họ đến đầu hủ học đường học tập đậu hủ tài nghệ. Vũ Thành đậu hủ học đường, ngay từ đầu liền so địa phương khác muốn hảo, Lý Nguyên Cẩm liền không có ra mặt, chỉ ngầm quan sát. Nhưng là dù sao cũng là thiên giận chiều dẫn đầu tổ chức đậu hủ học đường. Lục tục vẫn là có người được đến tin tức chạy tới, hy vọng có thể đuổi kịp đầu mấy bác, như vậy có thể được đến tốt nhất đầu hủ sư phó dạy dỗ. Lý Nguyên Cẩm lúc đầu là thật cao hứng, nhưng là dần dần cảm thấy người quá nhiều, giống như có chút không giống bình thường, nhưng là nàng không hảo cùng Diệp Liên Thành nói nàng chính là đầu hủ nâng tử, đành phải hơi chút lẩn tránh một chút. Vân Nương ở cứ sau ngày đó, Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống đi y, y quán. Nhìn đến cô Phát Huy Mạnh đỡ Vân Nương ra tới, Lý Nguyên Cẩm xa xa nhìn, trong lòng không biết là đau nhức vẫn là hâm mộ. Vân Nương nhưng thật ra mắt tiêm, nàng chính là vẫn luôn lưu ý Lý Nguyên Cẩm hướng đi, cũng biết nàng chủ y quán tiền đều đến từ chính Lý Nguyên Cẩm. Lo lắng, cô Phát Huy Mạnh quá kiêu ngạo, luôn đuổi đi Lý Nguyên Cẩm. Lúc này vừa thấy đến, vội vàng chỉ cấp cố Phát Huy Mạnh xem, cố Phát Huy Mạnh thấy nàng kích động, còn đem nàng che ở phía sau, đừng sợ. ta sẽ không làm nàng thương tổn ngươi." Vân Nương kích động đến lời nói đều nói không nên lời, muốn cô Phát Huy mạnh đi bắt chủ Lý Nguyên Cẩm, lại cấp nói không nên lời, đành phải giải khai tay chạy vội đi tìm Lý Nguyên Cẩm. Cố Phát Huy mạnh không lưu ý khiến cho Vân Nương chạy tới, chỉ thấy Vân Nương ở Lý Nguyên Cẩm trước mặt hai ba bước bộ dáng, đột nhiên hướng Lý Nguyên Cẩm trên người một phát. Lý Nguyên Cẩm vội vàng đỡ lấy Vân Nương, Vân Nương sợ kim chủ lại chạy, vì thế gắt gao bắt lấy Lý Nguyên Cẩm cánh tay. Dùng sức to lớn, đem Lý Nguyên cẩm cánh tay đều trảo phá. Cố phát huy mạnh vội vàng tiến lên đem Vân Nương kéo ra, cẩn thận nhìn chầm chầm Lý Nguyên cẩm cánh tay, buộc miệng thốt ra, ngươi không sao chứ. Lý Nguyên cẩm sửng sốt, này vẫn là như thế lâu tới nay cố phát huy mạnh lần đầu quan tâm nàng, Lý Nguyên cẩm gật đầu, không có việc gì. Kỳ thật rất đau, Vân Nương thực dùng sức, móng tay trực tiếp cắt qua Lý Nguyên cẩm làn ra. Cố phát huy mạnh tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố, nhưng là lời nói đã nói ra, cũng không hảo lại tiếp tục duy trì lạnh nhạt trạng thái. Các ngươi, lúc sau ở nơi nào? Lý Nguyên Cẩm nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, tuy rằng đưa tới đồ vật đều bị tự tuyệt, nhưng là y quán phí dụng vẫn là Lý Nguyên Cẩm ở giao, hiện tại Vân Nương ra ở cứ không cần lại chủ y quán, bọn họ muốn đi đâu? Cố phát huy mạnh thấp giọng nói, chúng ta trước tìm ra khách điếm, ta đi hỏi chút võ sư việc. Thật sự không được còn có thể đủ đi. Bến tàu thượng dọn đồ vật. Chỉ tiếc bến tàu là diệp liên thành địa bàn. Lý Nguyên cẩm đình đến nước mắt đều phải rơi xuống. Hắn đã từng là cỡ nào kiêu ngạo tiểu vương ra a Hiện tại lại muốn chính mình đi thủ công. Hắn là kiêu dung thiện chiến. Nhưng là làm võ sư vẫn là quá hủy khuất hắn. Đi, chúng ta đi khách điếm. Lý Nguyên cẩm không có hỏi tiếp. Trực tiếp rôi tay tiếp nhận cố phát huy mạnh trên tay một nửa đồ vật. Cố phát huy mạnh không làm nàng lấy, nhưng là thực mau giải thích nói, không có việc gì, đồ vật không nhiều lắm, ta tới bắt thì tốt rồi. Lại xem Vân Nương, vừa mới bắt đầu thấy Vân Nương thập phần kích động mà nhằm phía Lý Nguyên Cẩm, còn tưởng rằng nàng là muốn tìm Lý Nguyên Cẩm trả thù, cố phát huy mạnh mới trước tiên kéo lại Vân Nương. Nhưng là hiện tại lại xem, cảm giác Vân Nương đối Lý Nguyên Cẩm giống như không phải muốn trả thù bộ dáng, ngược lại là hết sức lưu ý. Sợ Lý Nguyên Cẩm một lát liền phải đi. Lý Nguyên Cẩm cũng không hiểu ra sao, nhưng là ba người có thể khôi phục đến từ trước tuy rằng không tính hữu hảo nhưng là cũng sẽ không đối địch quan hệ thật sự thật tốt quá. Lý Nguyên Cẩm đính tam gian phòng, còn theo trước giống nhau, một người một gian. Vân Nương cư nhiên vô cùng cao hứng mà nói, vẫn là ở tại khách điếm hảo, y quán đó là cái gì địa phương, hơn phân nửa đêm luôn là có người dầm gì kêu đau, xảo người ngủ đều ngủ không tốt. Lý Nguyên Cẩm cùng Cố Phát Huy Mạnh đều vồ ngự Vân Nương tâm đại, hành, ngươi muốn thích chủ khách điếm, liền vẫn luôn ở đi. Đói bụng sao? Muốn thiếu ăn sao?" Vân Nương vui mừng đến không được, nghe Lý Nguyên Cẩm như thế hỏi, tức khắc ma ngượng ngùng mà nói, "Kia, ta tuy rằng hiện tại không phải hoài thân mình người, nhưng là đại phu nói, ta này nửa năm vẫn là phải hảo hảo tĩnh dưỡng, ta muốn ăn nhiều tốt hơn." Lý Nguyên Cẩm trong lòng ngày hôm thiếu chút, tuy rằng không phải nàng làm, Nhưng là cũng không biết rốt cuộc là ai đánh nàng dành nghĩa tới thương tổn Vân Nương, thấy Vân Nương không ghi hận nàng, Lý Nguyên Cẩm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút cảm động. Hảo, người muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, Lý Nguyên Cẩm rất là hào phóng, nàng nhất không thiếu chính là bạc. Vân Nương công phu sư tử ngoạm điểm mười mấy đồ ăn, vẫn là cố phát huy mạnh ngăn lại tới, Vân Nương giống như lúc này mới đột nhiên nhớ rõ nàng còn phải lấy lòng cố phát huy mạnh. Vội vàng lôi kéo cố Phát Huy Mạnh ngồi xuống, đối Lý Nguyên Cẩm nói, Lý cô nương, ngươi coi chừng công tử nhiều quan tâm ta, như vậy đi, hôm nay đồ ăn thật là điểm có chút nhiều, chúng ta liền cùng nhau ăn đi. cố Phát Huy Mạnh cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn không thể đủ bỏ xuống vân nương nguyên nhân, một phương diện là không biết vân nương hải tử có phải hay không hắn mất trí nhớ thời điểm tạo thành, mặt khác một phương diện, cũng là ở giúp Lý Nguyên Cẩm chỗ tội. Hắn không nghĩ Vân Nương ghi hận Lý Nguyên Cẩm, chửi tới thậm chí thương tồn nàng, chỉ có thể đủ thủ Vân Nương, hy vọng có thể hóa giải một chút nàng lệ khí. Vân Nương dần dần hào lên, tuy rằng có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng là rốt cuộc vẫn là như vậy một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, vẫn là làm người rất là đau lòng. Như thế gần nhất, Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh không khỏi đều đối Vân Nương nhiều vài phần chiếu cố, Vân Nương tự giác tâm nguyện đạt thành, cũng là phá lệ vui vẻ. Ba người nói nói cười cười nhưng thật ra mãi cho đến buổi tối. Diệp Liên Thành vội xong bến tàu thượng sự tình, nghe người ta nói Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh bọn họ cùng nhau đến khách điếm, liền trực tiếp lại đây khách điếm tìm Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm trong lòng cao hứng, tùy tiện mà nói, Diệp công tử, đa tạ, hôm nay khởi ta trụ hồi khách điếm đi, này đoạn thời gian đa tạ Diệp Đại Nương cùng Diệp Viện chiếu Cố, về sau ta sẽ thưởng thường đi xem các nàng. Diệp Liên Thành trên mặt vẫn là trước sau như một ôn hòa mỉm cười, nhưng là tổng cảm thấy hắn giống như có cái gì địa phương không thích hợp. Vân Nương thật vất vả mới tìm về tới Lý Nguyên Cẩm cái này kim chủ, đương nhiên không muốn liền như thế bị Diệp Liên Thành lại mang đi, vì thế phá lệ hung hãn, ngươi người này chuyện như thế nào, chúng ta ở khách điếm chủ hảo hảo, ngươi làm gì tổng muốn đem Diệp cô nương hướng trong nhà mang? Không có hảo tâm. Diệp Liên Thành mắt lạnh nhìn Vân Nương, Vân Nương không khỏi một trận sốc sát. Sợ hãi mà trốn đến cố phát huy mạnh phía sau. Lý Nguyên Cẩm vội vàng ở bên trong hoa giải, Diệp công tử không phải người xấu, Vân Nương không cần khẩn trương. Chính là Lý Nguyên Cẩm càng như thế nói Vân Nương liền càng là khẩn trương, không, hắn là người xấu, là người xấu. Muốn mang nàng kim chủ đi, nhưng còn không phải là người xấu sao. Diệp liên thành thấy Vân Nương điên điên khùng khùng bộ dáng, như như mày, cũng không có cưỡng cầu, hảo. Kiệt A cẩm ngươi trước tiên ở khách điếm chú hạ, nếu là có cái gì, gọi ngươi nói cho ta chính là. A viện còn ở nhà chờ ngươi đâu, ta phải đi về cùng nàng nói một chút. Lý Nguyên cẩm trong lòng thực ấy nấy, thực xin lỗi A. Nàng ra tới thời điểm cho rằng chỉ là lại đây nhìn xem cố phát huy mạnh cùng Vân Nương, không nghĩ tới sẽ theo chân bọn họ cùng nhau ở tại khách điếm. Diệp viện còn nói buổi tối trở về muốn ăn bùn lò tiểu cái lầu đâu. Diệp liên thành đi rồi. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh đem Vân Nương kêu ra tới, nhưng Vân Nương không biết bị cái gì kích thích, thập phần kích động bộ dáng. Nam chặt Lý Nguyên Cẩm cánh tay, "Lý cô nương, không cần lại cùng người kêu lui tới, hắn là người xấu." Lý Nguyên Cẩm cùng Diệp Liên Thành tuy rằng quen biết cũng không tính lâu lắm, nhưng là này một tháng tới nay hai người cũng coi như liều đến tới. Diệp Liên Thành đối nàng vẫn luôn lấy lễ tương đãi, không giống như là người xấu. Cho nên Vân Nương này phó sợ hãi bộ dáng. Lý Nguyên Cẩm chỉ đương nàng là khẩn trương quá độ. Cố phát huy mạnh nhưng thật ra nhíu nhíu mày như suy tư gì. Bởi vì vân nương thân thể còn không thích hợp lên đường, cho nên Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh quyết định lưu tại địa phương làm điểm nhi cái gì. Lý Nguyên Cẩm là không thiếu tiền, nhưng là cố phát huy mạnh lại khăng khăng muốn chính mình tìm chút việc tới làm. Nhưng là hắn có thể làm cái gì, hắn có xương cánh tay chi kế, chính là không thể làm quan, có tướng xoay chi tài. Lại không thể mang binh, tìm kiếm mấy ngày, có chút hề hoài, đối Lý Nguyên Cẩm nói, A Cẩm, ta có phải hay không quá vô dụ? Lý Nguyên Cẩm lắc đầu, không phải, ngươi rất lợi hại, nhưng là hiện tại không có địa phương làm ngươi phát huy, không cần lo lắng, ngươi là trên đời này tốt nhất ta. Vân nương ở bên cạnh nghe được, thở phì phì mà chạy tới, trong tay còn cầm một đĩa quả mơ, đối. Công tử ngươi là tốt nhất. Lời này ta chưa nói. Không phải Lý cô nương trước nói. cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm bị vân nương cái này kẻ dở hơi nháo dở khóc dở cười. Diệp Liên Thành từ bên ngoài lại đây, vừa lúc nhìn đến như vậy một màn, không khỏi cảm thấy có chút chói mắt. Lý Nguyên Cẩm cùng hắn cùng nhau thời điểm, cũng có thể nói có thể cười, chính là chưa từng có cười như vậy vui vẻ, cười như vậy tự tại. Còn có nàng coi chừng phát huy mạnh ánh mắt, tràn đầy đều là sủng bái, còn có nàng như vậy nghiêm túc mà đối hắn nói. Hắn là tốt nhất. Lời này, Lý Nguyên Cẩm không có đối Diệp Liên Thành nói qua. Vân Nương trước hết phát hiện cạnh cửa Diệp Liên Thành, vội vàng kéo Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh, cái kia người xấu lại tới nữa. Lý Nguyên Cẩm chừng mắt nhìn Vân Nương liếc mắt một cái, không cần nói vậy Diệp Công Tử là người tốt. Dứt lời, đi đến cạnh cửa, Diệp Công Tử, người tiến vào nói chuyện đi. Diệp Liên Thành tiến vào, trong tay xách theo vài thứ, ta phát hiện một nhà không tồi điểm tâm phô. Bất quá ngươi không ở, ta liền không có mang ngươi qua đi ăn. Nhưng là ngấm lại cảm thấy ngươi không nên bỏ qua như vậy mỹ thực, cho nên dứt khoát mang lại đây cho ngươi nếm thử, ngươi thử xem xem. Lý Nguyên cầm thấy trong tay hắn bao lớn bao nhỏ, trong lòng cũng là ấm áp, đa tạ diệp công tử, ngươi muốn vào tới ngồi ngồi sao. Vân Nương vội và ngăn trở, không được. Cố phát huy mạnh không tìm được việc, gần nhất ở viết một ít sách lược. Quan phủ thường xuyên sẽ dán thông báo công kỳ hướng giang hồ nhân sĩ tìm kiếm trợ giúp hoặc là sách lược, không ít mưu sĩ đều sẽ nương cơ hội như vậy triển lộ chính mình tài năng, để bị thích hợp chủ gia tìm được. Cố phát huy mạnh ngực bụng bên trong mực nước sách lược không thuộc về trên đời này bất luận cái gì một người, từ trước là bởi vì thân phận hạn chế không thể đủ qua xung ra, nhưng là này quan phủ mưu lược không cần ký tên, chỉ cần có người bằng vào bằng chứng liền có thể lĩnh quan phủ thương bạc. Lý Nguyên Cẩm cùng Vân Nương đi nhìn ban ngày bảng, giúp cố Phát Huy Mạnh tìm một ít trở về, hắn chính nằm ở trên bàn viết đâu. Vân Nương đem mấy thứ này xem rất quan trọng, nàng cảm thấy đây là cố Phát Huy Mạnh tâm huyết, tuyệt đối không thể đủ cấp Diệp Liên Thành như vậy người xấu xem. Lý Nguyên Cẩm chính xấu hổ đâu, Diệp Liên Thành cũng tức thời, kia hảo, ta đây liền không đi vào, các ngươi ở Vũ Thành có cái gì yêu cầu đều có thể cùng ta nói, nếu là tìm không thấy ta. Cũng có thể đi dịp ra tìm á viện bọn họ, A cẩm ngươi là biết đến. Lý Nguyên cẩm luôn mãi đa tạ. Cố phát huy mạnh nhưng thật ra càng xem càng cảm thấy không thích hợp, trở về phiên phiên kia mấy phân sách lược, phản phất trong đó có cái gì bí mật giống nhau, đặt ở trên mặt bàn cho nhau so đối, sờ sờ cảm tổng cảm thấy có chút địa phương không đúng. Này đó tìm kiếm sách lược biện pháp, tuy rằng là đến từ quan phủ, nhưng là nơi này nói sự tình. Lại kiện kiện đều phản phất là muốn vòng khai quan phủ giống nhau, muốn chế ước quan phủ, phát triển bến tàu. Diệp Liên Thành là vũ thành bến tàu lao đại. Lý Nguyên Cẩm biết nhiều ít hắn không có giải, nhưng là Diệp Liên Thành không bao lâu phụ thân qua đời, bến tàu đã bị hắn mấy cái thúc phụ chia cắt, rất nhiều năm sau. Diệp Liên Thành không biết dùng cái gì biện pháp, này đó thúc phụ chết chết, tàn tàn, nhiều lắm chính là lưu lại một cái tánh mạng, không bao giờ có thể quản lý bến tàu. Vì thế này bến tàu qua như thế nhiều năm, lại lần nữa trở lại Diệp ra Diệp Liên Thành trên tay. Người này không đơn giản. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm còn chưa có cái gì động tác, Vân Nương nhưng thật ra động tác mò. Ở nàng xem ra, này Diệp Liên Thành liên tiếp đến khách điếm tới muốn đem Lý Nguyên Cẩm mang đi, chính là đại đại người xấu. Vì bảo vệ tốt chính mình kim chủ, Vân Nương chính mình đi tìm Diệp Liên Thành. Diệp Liên Thành nghe được thủ hạ người ta nói có một vị cô nương lại đây tìm hắn. Còn tưởng rằng là Lý Nguyên Cẩm, trên mặt không tự giác lộ ra một cái mỉm cười, muốn rụt rẹ một chút, nhưng là khuôn mặt đang xem đã đến người là Vân Nương thời điểm liền có chút không vui. Không biết cô Nương lại đây tìm ta chuyện gì? Diệp Liên Thành nhàn nhạt nói. Vân Nương nhìn đến Diệp Liên Thành tổng cảm thấy hắn có chút đáng sợ, nhưng là rõ ràng thập phần ôn hòa một người, thoạt nhìn không hung à. Vì thế đánh bạo nói với hắn, tuy rằng cố cô công tử thích chính là ta. Nhưng là Lý Cô Nương thích cô công tử, phiền tói ngươi không cần lại đến tìm Lý Cô Nương, nàng sẽ không muốn gặp ngươi. Diệp Liên Thành nhất không thích nghe người ta nói Lý Nguyên Cẩm thích chính là cố phát huy mạnh, lập tức mặt mày liền lạnh xuống dưới, nga, ngươi như thế nào biết đâu. Vân Nương nói, ta liền biết. Diệp Liên Thành lười đến cùng nàng nói, trực tiếp kêu người, tiện khách. Vân Nương còn đại tiếp tục nói, một hai phải Diệp Liên Thành đáp ứng nàng không hề tìm Lý Nguyên Cẩm. nhưng là diệp liên thành người đã qua tới, bắt lấy vân nương cánh tay liền đi. Vân nương giấy ruộng, người nọ liền dứt khoát đem vân nương cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng lên. Vân nương tổng cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, người nọ tay xoa nàng đầu vai khi liền theo bản năng mà phát run, chờ cánh tay bị giống nhau như lúc tư thế hai tay bắt chéo sau lưng lên thời điểm. Vân nương rốt cuộc nhịn không được hét lên, à, nàng nghĩ tới, nhớ tới vì cái gì nàng sẽ như thế sợ hãi. Nhớ tới vì cái gì nàng tổng cảm thấy Diệp Liên Thành không phải người tốt. Ngày đó xóa sạch nàng hài từ người, liên ăn mặc Diệp Liên Thành bên này nhân thân thượng giống nhau quần áo. Còn có trói chặt nàng tư thế, giống nhau như đúc. Vân Nương thét trói thai làm Diệp Liên Thành như mày, hắn nhìn Vân Nương, suy tư nàng thường thường nghĩ tới cái gì. Vân Nương kinh hoàng dưới rứt khoát giả bộ bất tỉnh. Diệp Liên Thành cười lạnh một tiếng, vô dụ. Làm người đem Vân Nương đưa đến khách điếm. Nói là ở trên đường nhìn đến Vân Nương ké xịu cho nên tặng trở về, cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cẩm đội vàng đa tạng. Vân Nương tỉnh lại lúc sau không nói một lời, Lý Nguyên cẩm khuyên nàng, Vân Nương, ngươi thân mình còn không có dưỡng hảo, tạm thời không cần nhiều đi ra ngoài, ta cùng cố phát huy mạnh sẽ giữ ngươi. Vân Nương nước mắt từ hốc mắt trung đại viên đại viên mà rơi xuống, nàng lắc đầu, không phải, không phải, Lý cô Nương, tiêu diệp liên thành không phải người tốt. Ngươi không cần cùng hắn ở bên nhau, không cần đi gặp hắn, chúng ta nhanh lên rời đi Vũ Thành đi. Lý Nguyên Cẩm chỉ cho rằng Vân Nương là sợ hãi, cũng không nghĩ nhiều, nói, hảo hảo, chúng ta chờ cố công tử bên này sách lược hiệu quả, bắt được thưởng bạc sau liền rời đi Vũ Thành. Này Nguyên Bản cũng là nàng kế hoạch, rốt cuộc Vũ Thành đậu hủ học đường ở Diệp Liên Thành kêu gọi dưới khai không tồi, hơn nữa tới Vũ Thành học đậu hủ người cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp tục đi xuống thân phận của nàng sớm hay muộn sẽ bại lộ. Nàng con không quan trọng, nhiều lắm chính là đi theo người nhiều một ít, nhưng là cố phát huy mạnh không giống nhau. Hoàng thượng cùng Thái Hậu thật vất vả thả hắn đi, này nếu là biết hắn ở bên ngoài như thế rêu rao làm người gặp được, đã có thể không hảo. Vẫn nương nhìn Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh, biết bọn họ một cái cảm thấy Diệp Liên Thành là người tốt, một cái vừa mới tìm được sách lược cái này mưu sinh tri đạo. Đều không nghĩ lập tức rời đi Vũ Thành, trong lòng lại sợ hãi lại thương tâm. Ngày ấy buổi tối, khách điếm tắt đèn, ba người đều đều ngủ hạ, Vân Nương nằm ở trên giường mở to mắt ngủ không được, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng bỏ lên, ở cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cẩm trước cửa dập đầu lệ ba cái, xoay người đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nguyên cẩm lên kêu Vân Nương dùng cơm sáng, phát hiện Vân Nương môn không ai ứng, rồi tay đẩy, môn theo tiếng mạc ai. Vân nương không thấy. cố phát huy mạnh sáng sớm liền ra cửa, còn mang theo điểm nhi ăn ngon trở về, chính hứng thú bừng bừng mà muốn cùng Lý Nguyên Cẩm chia sẻ đâu, thấy Lý Nguyên Cẩm vội vàng tìm được nha môn, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên Cẩm kéo cố phát huy mạnh đến bên cạnh, vân nương không thấy. cố phát huy mạnh như mày, cũng biết sự tình không đơn giản, vân nương tuy rằng có chút thích nháo lòng dạ hẹp hòi, nhưng là lá gan rất nhỏ. Vẫn luôn đi theo Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh bên người không dám nơi nơi chạy loạn. Đặc biệt là lần trước lạc đơn bị người xấu bắt được xóa sạch hài từ lúc sau, càng thêm thật cẩn thận, nếu không phải cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm mang theo, cơ hội là liền khách điếm môn cũng không chịu ra một bước. Nàng hẳn là đã sớm tỉnh, chờ cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm tỉnh lại hảo cho nàng tiêu đổ vật tăn A. Vẫn nương loại này triệt triệt để để cổ đại nữ tử, một người đại sáng sớm dám chạy trốn nơi đâu Hai người vội vàng trở về do hỏi, nhưng là Vân Nương lặng lẽ đi, khách điếm người không biết nàng đi nơi nào, tìm một ngày cũng chưa tìm được, Lý Nguyên Cẩm trong lòng lo lắng càng lúc càng lớn, tổng cảm thấy cái gì địa phương không đúng. Diệp Liên Thành buổi tối thời điểm lại đây, cấp Lý Nguyên Cẩm mang theo hai chỉ thiêu bồ câu non, nhưng là Lý Nguyên Cẩm vô tâm tư ăn, Diệp Liên Thành, người người nhiều, đối Vũ Thành cũng quen thuộc, có thể hay không làm người hỗ trợ tìm xem Vân Nương rơi xuống. Luôn luôn hữu cầu tất tướng diệp liên thành lần này lại không có một ngụm đáp ứng. Vân Nương bất quá là các ngươi bên người nhà hoàng đi. Ngươi không phải còn rất không thích nàng sao? Nàng đi rồi vừa lúc, hà tất đi tìm. Lý Nguyên Cẩm lắc đầu, ta là không thích nàng, nhưng đó là bởi vì cố phát huy mạnh có lẽ đã làm sai chuyện. Đừng nói này đó, ta cũng không có thật sự quái Vân Nương, nàng một nữ tử độc thân bên ngoài, càng vãn tìm được càng nguy hiểm, ngươi giúp ta tìm xem được không? Diệp liên thành trầm rãi gật đầu, hảo, ta nơi này mang theo hai chỉ thành đông thiêu bổ câu non lại đây, ngươi nếm thử. Bài đã lâu đội mới mua được, đáng tiếc chính là một người chỉ có thể mua hai chỉ. Lý Nguyên cẩm nhìn bên ngoài càng ngày càng đen thiên, nôn nóng nói, đa tạ ngươi, này ta sẽ không ăn, ta cùng cố phát huy mạnh còn muốn đi bên ngoài tìm xem vân nương. Chợ đều đi tìm, vân nương cái này điểm còn không có trở về. Nghĩ đến cũng không phải đi dạo phố hoặc là đi đi quán, mà là sát sát thật thật mà ném. Diệp Liên Thành thấy Lý Nguyên Cẩm cự tuyệt hắn, trong lòng có chút không cao hứng, lại thấy bên ngoài đen như mực một mảnh, càng không muốn làm Lý Nguyên Cẩm đi ra ngoài. Hảo, ngươi đừng đi tìm, ta bên này kêu ta người tìm xem xem, tìm được rồi lại cho ngươi hồi âm. Dứt lời, lưu lại bồ câu non, phất tay háo bỏ đi. Diệp Liên Thành người quả nhiên lợi hại. Thực mô liền tìm tới rồi, nhưng là Lý Nguyên Cẩm củng cố phát huy mạnh tình nguyện hắn không tìm được. Bởi vì, Vân Nương giờ phút này mặt mũi bầm rậm, trên người tràn đầy nước bùn, đã là không hề tức giận bộ ráng. Lập tức đưa đến y quán cứu trị, nhưng là Vân Nương cơ hồ là không hề có sinh khí, y lý quán đại phu xem qua lúc sau làm Lý Nguyên Cẩm củng cố phát huy mạnh chuẩn bị cấp Vân Nương làm hậu sự. Lý Nguyên Cẩm như thế nào đều tưởng không rõ, đêm qua còn hảo hảo. Như thế nào hôm nay không thấy lúc sau trở về chính là một khối thi thể đâu. Lý Nguyên cầm bắt lấy Diệp Liên Thành tay háo hỏi, các ngươi là ở nơi nào tìm được nàng? Vì cái gì sẽ là như thế này? Diệp Liên Thành ôn nhu an ủi, không cần quá lo lắng, Vũ Thành trị an còn xem như tốt, hẳn là Vân Nương không cẩn thận làm sai cái gì sự, đắc tội cái gì người, cùng các ngươi sẽ không quan hệ. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bọn họ tới Vũ Thành cũng không có bao lâu à. Muốn nói đắc tội với người, cũng không có à, nhiều lắm chính là ba người chi gian nháo một ít mâu thuẫn, nhưng là Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh đều không thể thương tổn Vân Nương A Lý Nguyên Cẩm lắc đầu, không, sẽ không, tuy rằng Vân Nương có đôi khi có chút tiểu ma bệnh, nhưng là nàng không phải đại gian đại ác người, sẽ không chủ động tìm người phiền toái nàng nhất định là bị người xấu hại, diệp liên thành, ta có nguyên nhân không thể báo quan. Ngươi dùng ngươi phương pháp giúp ta tìm xem rốt cuộc là ai hại vân nương hảo sao. Diệp Liên Thành nhìn Lý Nguyên Cẩm, đương nhiên là không nghĩ đáp ứng, nhưng là nàng khó được cầu hắn một sự kiện, ma xui quỷ khiến, hắn liền đáp ứng rồi. Nhưng mà, cố phát huy mạnh lại như mày, không có sen mồm. Diệp Liên Thành dẫn người đi, cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm lưu lại chiếu cô vân nương, vân nương vẫn luôn không có tỉnh táo lại, nhưng là nỉ non bên trong lại nói nói mấy câu. Làm cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm rất là kinh ngạc. Bọn họ đi theo Diệp Liên Thành người đem vân nương thi thể đưa đến vùng ngoại Âu Nghĩa Trang. Diệp Liên Thành có việc đi trước, cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm nhìn Nghĩa Trang ngộ tác cấp vân nương rửa sạch miệng vết thương. Cố phát huy mạnh lặng lẽ kéo qua Lý Nguyên Cẩm, Diệp Liên Thành rốt cuộc là làm cái gì, ngươi biết không? Lý Nguyên Cẩm theo bản năng trả lời, hắn chính là quản lý bến tàu A. Bất Quá Lý Nguyên Cẩm trong khoảng thời gian này cũng dần dần cảm nhận được một ít, Diệp Liên Thành cũng không giống hắn bề ngoài như vậy ôn hòa, tương phản, hắn còn thập phần thô bạo. Bất quá loại này thô bạo chỉ có ở người vi phạm hắn ý chí tình hồn dưới. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy này cũng có thể lý giải, rốt cuộc hắn miên thiếu thời điểm ra cảnh đột biến, nguyên bản thuộc về hắn bến tàu số định mức bị mấy cái trường bối đoạt, hắn hoa thật dài thời gian mới cất về. Có lẽ giang người có chút không giống nhau đi. Nhưng mà, cố phát huy mạnh kế tiếp đối Lý Nguyên Cẩm lời nói, vượt quá nàng đoàn trước. Cố phát huy mạnh đem phía trước lặng lẽ từ vân nương trong tay phùng trung ngoi ra tới một khối đổ vật đưa cho Lý Nguyên Cẩm, không phải khác, đúng là Diệp Liên Thành trên người thường xuyên áo giải thượng một góc vải dệt. Không sai, đây là Diệp Liên Thành trên người. Lý Nguyên Cẩm liếc mắt một cái liền nhận ra tới, tuy rằng không có nhìn kỹ quá, nhưng là đi theo Diệp Liên Thành bên người như vậy lâu, vẫn là có thể nhận ra tới. Vậy không sai. Cho nên Vân Nương ở hôn mê thời điểm lời nói là thật sự, Lý Nguyên cẩm gian nan mà mở miệng, cho nên, Diệp Liên Thành không phải người tốt. Vân Nương? Cũng không phải. Đúng vậy. Vân Nương trong bụng hài tử không phải cố phát huy mạnh, là nàng một vị ân khách, nhưng mà vị kia ân khách không biết xuất phát từ cái gì nguyên do, làm Vân Nương một hai phải đi theo cố phát huy mạnh bên người, biết cố phát huy mạnh mất trí nhớ lúc sau. Dứt khoát khiến cho vân nương ngụy trang hải tử là cố phát huy mạnh. Chứ bỏ đi theo cố phát huy mạnh ở ngoài, còn muốn lúc nào cũng hướng hắn hội báo lý nguyên cẩm tin tức. Vị tiêu ân khách thân phận nghe nói thực không bình thường, hứa hẹn nói vân nương nếu sự tình làm hảo, hắn sẽ đem hải tử tiếp hồi phủ Vân nương đối này chấp niệm rất sâu, cho nên mới sẽ ở hôn mê thời điểm vẫn luôn đều, công tử, công tử, vân nương nghe ngươi. Ta sẽ hảo hảo nhìn cố công tử cùng lý cô nương. Công tử, con của chúng ta không có. Ngay từ đầu cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm cho rằng Vân Nương nói công tử là cố phát huy mạnh, nhưng là càng nghe đến mặt sau càng cảm thấy không thích hợp. Mới phát hiện Vân Nương nói nguyên lai like là nàng đã từng một vị ân khách, cũng là vị này ân khách cho Vân Nương bạc chỗ thân. Có lẽ là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, Vân Nương rốt cuộc nói ra. Mà càng làm cho Lý Nguyên Cẩm khiếp sợ chính là, Vân Nương nói là Diệp Liên Thành gọi người đánh hắn. Hiện giờ Vân Nương đã chết, cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm không biết có thể hay không tin tưởng một cái thần chí không rõ người bị thương lời nói, nhưng là sau lại cố phát huy mạnh ở Vân Nương ngón tay phùng trung tìm được rồi diệp liên thành quần áo vật liệu may mặc, này liền làm người không thể không tin. Lý Nguyên Cẩm thực tức giận, một phương diện là vì Vân Nương thương tâm cùng không đăng giá, thương tâm là Vân Nương mệnh đồ nhấp nô, nhiều lần tao khúc chết, cuối cùng còn chết thảm tha hương. Không đáng giá là không biết vân Nương trong miệng cái kia công tử rốt cuộc là ai thế nhưng như vậy lợi dụng vân Nương tới làm thái mắt Lý Nguyên Cẩm không rảnh lo chính mình an nguy chỉ cảm thấy muốn biết rõ ràng rốt cuộc người có phải hay không diệp liên thành giết nếu là kia Lý Nguyên Cẩm liều chết cũng muốn làm diệp Liên thành trả giá đại giới cố phát huy mạnh nhìn lý Nguyên Cẩm người xác định sao Lý Nguyên Cẩm không biết lo lắng cho mình nhưng là hắn không thể không lo lắng hắn có thể bảo vệ nàng nhất thời Nhưng là nếu lúc nào cũng đều có người ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng, mà bọn họ liền rốt cuộc là ai cũng không biết nói, khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sai sót. Cố Phát Huy mạnh rốt cuộc biết vì cái gì hắn cha mẹ sẽ tách ra, mẫu thân sẽ chết ở Hoài Nam, cha sẽ trở lại kinh thành tuân tình tự sát. Có lẽ lớn lên lúc sau nhân sinh tổng hội có đủ loại khó xử đi. Cố Phát Huy mạnh không nghĩ làm Lý Nguyên Cẩm tiếp tục ở vào như vậy nguy hiểm dưới, nếu hắn vẫn là duệ vương gia, Còn có thể điều động binh lực cùng quan phủ người tới bảo hộ nàng, nhưng là hiện tại hắn chỉ là một cái không thể đi đến quan phủ trước mặt người. A Cẩm, người xác định sao? Xác định phải vì Vân Nương đi tranh thủ công đạo cùng trong sạch sao? Lý Nguyên Cẩm gật đầu, trong ánh mắt là thâm trầm kiên định. Cố phát huy mạnh cười, hảo, nếu ngươi quyết định, ta đây liền bồi ngươi vẫn luôn đi xuống đi. Vô luận nàng lựa chọn cái gì lộ, nguy hiểm vẫn là không nguy hiểm. Hắn đều sẽ bồi nàng cùng nhau đi xuống đi. Liên giống như nàng đã từng bồi hắn giống nhau. Lý Nguyên Cẩm không có rút dây đậu rừng, Vân Nương hạ táng thời điểm Lý Nguyên Cẩm mượn phong tục vừa nói không có làm Diệp Liên Thành người nhúng tay, là nàng cùng cố phát huy mạnh hai cái đem Vân Nương hảo hảo an táng. Diệp Liên Thành hay không trong sạch thượng không được biết, nếu thật sự Diệp Liên Thành đậu tay, Lý Nguyên Cẩm vô luận như thế nào không thể làm Diệp Liên Thành lây dính nàng một phân một hào Diệp Liên Thành ở thư phòng tìm đọc bến tàu thượng thu nhập từ thuế cùng lợi nhuận điểm, nghe được có người thông báo nói Lý Nguyên Cẩm lại đây, trầm tư một chút, buông trong tay sổ sách đứng dậy ra cửa. A Cẩm, người đã đến rồi. Diệp Liên Thành trước sau như một ôn nhuận ấm ác, thoạt nhìn một chút đều không nghĩ sẽ ra tay tàn những người. Lý Nguyên Cẩm lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, Vân Nương đã chết, ta cùng cố phát huy mạnh cái nhau. Diệp Liên Thành lông mày hơi nhíu. Hắn cảm thấy là ngươi làm sao? Lý Nguyên Cẩm gật đầu, khoe miệng tuy rằng là con lên tới, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được cái loại này cảm giác vô lực. Có lẽ, nàng rốt cuộc ở cố phát huy mạnh bên người ngốc mệt mỏi đi. Diệp Liên Thành cái gì cũng không hỏi, chỉ nói, ta nương cùng viện nhi còn nói đã lâu không có nhìn thấy ngươi, không bằng hôm nay chúng ta đi xem các nàng đi. Cũng hảo. Coi như giải sầu, Lý Nguyên Cẩm đáp ứng rồi Diệp Liên Thành. Diệp Liên Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi chờ một lát ta một chút. Nói, xoay người trở về thư phòng lấy sổ sách, nguyên bản là hôm nay muốn xem xong, lúc sau mới có thể đủ biết như thế nào làm người làm giả trướng, để ứng đối quan phủ. Nhưng là Lý Nguyên Cẩm tới, Diệp Liên Thành càng muốn muốn bổi Lý Nguyên Cẩm Rốt cuộc, nàng sở mang đến ích lợi lớn hơn nữa. Một đoạn này thời gian, lui tới vũ thành người rất nhiều, bến tàu thượng sinh ý tốt không được. kéo vũ trong thành Diệp Liên Thành có nhúng tay ngành sản xuất cửa hàng cũng đều kiếm lời cái màn bác. Lý Nguyên Cẩm cùng Diệp Liên Thành trở lại Diệp ra, Diệp Viện vừa thấy Lý Nguyên Cẩm liền xông lên ôm nàng, Lý tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc tới xem ta a ta rất nhớ ngươi à. Lý Nguyên Cẩm cười nói, quăng chờ ta tới xem ngươi a ngươi cũng có thể đi xem ta a Diệp Viện đữ môi, ta nhưng thật ra tưởng, bất quá A ca luôn là không cho ta đi ra cửa tìm ngươi. Bằng không ta đã sớm đi khách điếm tìm người chơi. Diệp Liên Thành cười cho Diệp Viện một cái bạo lật. Ngươi còn nói, ngươi đều bao lớn rồi, muốn bắt đầu chuẩn bị của hồi môn, còn suốt ngày ra bên ngoài chạy, thành bộ răng gì. Diệp Viện lại là thẹn thùng, lại là làm nũng, chính là bởi vì như vậy cho nên mới muốn sấn trong khoảng thời gian này nhiều đi ra ngoài sao. Về sau cũng không biết cái gì thời điểm mới có cơ hội có thể đi chợ thượng chơi. Diệp Liên Thành chuyển qua tới cùng Lý Nguyên Cẩm nói, nhìn xem cái này ra hải tử. Từ trước Lý Nguyên Cẩm có lẽ sẽ cảm thấy như vậy huynh muội chi gian tiểu vui vừa đặc biệt có thể thể hiện thân mật, nhưng là hiện tại lại cảm thấy kỳ quái. Diệp Liên Thành không cho Diệp Viện cùng Diệp Đại Nương cùng hắn ở cùng một chỗ, chính hắn ở bến tàu không xa địa phương rõ ràng có rất lớn tòa nhà, nhưng là Diệp Đại Nương cùng Diệp Viện lại ở tại trong thành cái này tiểu viện tử. Có lẽ... Là bởi vì cảm thấy cùng hắn ở bên nhau rất nguy hiểm. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy chính mình thật là buồn, trừ bỏ sẽ làm đậu hủ ở ngoài cái gì đều sẽ không, chính là làm đậu hủ hiện tại có khả năng sao. Phòng trưng chỉ có thể nhặt một khối đậu hủ chính mình đâm chết hảo. Lý Nguyên Cẩm liền như thế một lần nữa trụ trở về Diệp ra, Diệp Liên Thành cũng trước sau như một mỗi ngày vội xong bến tàu thượng sự tình liền trở về bên này. Diệp Liên Thành sợ Lý Nguyên Cẩm cảm thấy nhằm chán. Hỏi nàng muốn hay không mỗi ngày cùng chính mình đi bến tàu thượng du chơi. Lý Nguyên Cẩm đương nhiên lập tức đáp ứng, cùng Diệp Liên Thành đi bến tàu, nghe hắn cùng bến tàu thượng những người đó nói sự tình, lưu tâm mỗi một chút nghe được tin tức. Nhưng là vẫn luôn không có tìm được Diệp Liên Thành chân chính làm chuyện xấu chứng cứ. Thẳng đến ngày nọ buổi tối, Diệp Liên Thành đưa Lý Nguyên Cẩm hồi Diệp ra tiểu viện, trên đường đột nhiên lao tới mấy cái che mặt trắng hán, không nói hai lời liền hướng tới Diệp Liên Thành chém qua đi. Lý Nguyên Cẩm theo bản năng mà thét trói thai, Diệp Liên thành che chở nàng trốn đến góc tường, dùng phía sau lưng đối với những cái đó người xấu. Lý Nguyên Cẩm vội vàng kéo hắn lại đây, "Ngươi cẩn thận." "Như thế trốn không được." Diệp Liên thành tuy rằng là bến tàu lão đại, nhưng là thân thể lại thật là một cái người đọc sách thân thể, gầy yếu, không tráng, nếu là gọi người ở hắn trên lưng chém thượng mấy đao, chỉ sợ là chịu không nổi. Lý Nguyên Cẩm đi theo Cố Phát Huy mạnh học một ít quân cước, Lúc này đang dùng được với, liền phải kéo về Diệp Liên Thành ra bên ngoài hướng. Diệp Liên Thành nguyên bản thâm trầm con người đột nhiên có một cổ ấm áp quang mang hiện lên, hắn đem Lý Nguyên Cẩm gắt gao cô ở trong ngực, đừng cử động. Lý Nguyên Cẩm sốt ruột, ngươi mau thả ta ra trốn vào đi, ta sẽ một ít quyền cước, có thể kéo dài thời gian, ngươi mau đi tìm người cầu cứu. Diệp Liên Thành cười, không có việc gì, có người tới. Ấn Lý Nguyên Cẩm còn không có minh bạch là cái gì tình huống, liền nhìn đến chung quanh không biết cái gì địa phương lao tới một ít người, lập tức đối với những cái đó muốn chém giết Diệp Liên Thành người xuống tay. Bất quá ngay lập tức chi gian sự, Diệp Liên Thành người liền đem những người đó cấp bắt lên. Mặt sau người tới bên trong có một vị đứng ra đối Diệp Liên Thành chắp tay, Diệp Công Tử, những người này như thế nào xử lý. Diệp Liên Thành nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Lý Nguyên Cẩm liền ở bên cạnh. Lại thu hồi khẩu, trước đưa đến Thành Tây đi. Lý Nguyên Cẩm muốn hỏi, Diệp Liên Thành Phảng phất đã đã nhìn ra, không cần lo lắng, Thành Tây có một chỗ tòa nhà, ta chỉ là muốn hỏi một chút những người này vì cái gì muốn tới ám sát ta. Chờ đến hỏi ra muốn tin tức, những người này tự nhiên liền dùng tới, hắn sẽ thỉnh bọn họ ở tòa nhà hậu viện thường trú. Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, một bộ có chút sợ hai bộ dáng. Diệp Liên Thành đem Lý Nguyên Cẩm đưa về Diệp ra. Lại phân phó âm thầm bảo hộ Diệp ra người đa lưu tâm. Lý Nguyên Cẩm nhìn theo Diệp Liên Thành rời đi, trong lòng tưởng lại là không biết cố phát huy mạnh có hay không đổi kịp. Đây đều là nàng cùng cố phát huy mạnh sách lược, nàng làm bộ cùng cố phát huy mạnh nháo mâu thuẫn. Một lần nữa trụ hồi Diệp ra, bất thời giờ tìm kiếm Diệp Liên Thành là giết hại vân nương phía sau màn hung thủ chứng cứ. Cố phát huy mạnh tác phụ trách âm thầm bảo hộ Lý Nguyên Cẩm. Hơn nữa đi một ít lý nguyên cẩm tuần tra đến nhưng là lại không có phương tiện quá khứ địa phương xem xét. Nhất định phải đem chân chính hung thủ đem ra công lý. Cố phát huy mạnh đi theo diệp liên thành thủ hạ người tới thành tây một chỗ tòa nhà, tòa nhà thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Từ ngoại căn bản nhìn không ra tới bên trong có cái gì. Cố phát huy mạnh nhìn thấy diệp liên thành đám kia người vây quanh kia mấy cái thích khách vào sân, ngay sau đó đại môn nút lại. Nhưng là này không làm khó được cố phát huy mạnh, hắn lập tức phi thân thượng mái hiên, đệ thấp thân mình, xúc lên mái ngói lặng lẽ hướng trong xem, này vừa thấy phát hiện sự tình không đơn giản. Nơi này căn bản không phải cái gì nhà riêng, nhưng thật ra cùng Diệp Liên Thành nói không sai, hắn lại ở chỗ này thẩm vấn những người này. Bởi vì mái hiên phía dưới, là lao ngục giống nhau cảnh tượng, rất nhiều bất quá một người vông sắt thép nhà giam đóng bài người, những người này quần áo tả tơi cốt xấu như xài, khuôn mặt tiểu tụy. Còn có không ít ăn mặc bến tàu giúp quần áo người, đang ở đêm vừa rồi đãi thây tới thích khách hướng trên giá ấn, kế tiếp chính là các loại tàn nhận tra tấn. Cố phát huy mạnh nhìn nửa đêm, đại khái thăm dò rõ ràng nơi này có bao nhiêu người, lặng lẽ lưu xuống dưới trở về thành. Lý Nguyên Cẩm ở diệp ra không có ngủ hảo, nàng hiện tại đối chính mình ánh mắt đặc biệt không tự tin, tổng cảm thấy chính mình xem người không chuẩn. Nàng cho rằng Diệp Liên Thành không phải người xấu, chính là hiện tại càng xem càng cảm thấy Diệp Liên Thành quỷ dị. Nàng hiện tại cảm thấy Diệp Viện cùng Diệp Đại Nương là người tốt, nhưng là tổng cũng không biết có phải hay không chỉ là biểu tượng. Cố Phát Huy mạnh vòng khai Diệp Liên Thành thủ hạ những người đó, tìm được Lý Nguyên Cẩm. Diệp Liên Thành ở thành Tây có một chỗ luyện ngục, chuyên môn dùng để tra tấn những cái đó không nghe hắn lời nói, hoặc là hắn đối đầu người. Xung quanh có rất nhiều trông coi người. Nhìn dáng vẻ đều là Diệp Liên Thành thủ hạ, có thống nhất chế phục Lý Nguyên Cẩm thần trương, vậy ngươi có hay không bị bọn họ phát hiện? Cố phát huy mạnh lắp đầu, hiện tại vấn đề lớn nhất là, cường Long không áp bọn gián độc, chúng ta hai người lay động không được Diệp Liên Thành. Cố phát huy mạnh đã gặp qua là không quên được, những người đó nhưng không riêng gì ở trên bến tàu xuất hiện kêu bác người, còn có ở chợ thượng các góc, thậm chí phía trước hắn cùng Lý Nguyên Cẩm cải trang đi quan phủ hết bảng thời điểm. nhìn đến quá người cũng xuất hiện ở thành Tây trong nhà. Diệp Liên Thành thế lực, vượt xa quá bọn họ tưởng tượng. Lý Nguyên Cẩm vô thố, kia làm sao bây giờ? Cố phát huy mạnh trầm âm, trừ phi là mượn những người khác lực lượng, nhưng là nơi này, quan phủ, thương giới, giang hồ, tất cả đều có Diệp Liên Thành thân ảnh, thật sự là không dễ làm. Lý Nguyên Cẩm cũng suy tư một lát, ta đi tìm Diệp Liên Thành nói chuyện. Cố phát huy mạnh không có ngăn trở. Trước nay Lý Nguyên Cẩm làm cái gì hắn đều sẽ không ngăn trở, trải qua qua những việc này lúc sau, càng thêm cảm thấy lẫn nhau đáng quý. Trên đời này, không còn có một người giống ngươi. Lý Nguyên Cẩm tìm được Diệp Liên Thành thời điểm, Diệp Liên Thành đang ở dựa bàn viết cái gì, nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm tiến vào, hơi có chút ngoài ý muốn, A Cẩm, ngươi như thế nào tới? Lý Nguyên Cẩm đứng ở Diệp Liên Thành đối diện, ta hôm nay tới, không vì cái gì khác, liền muốn hỏi ngươi một sự kiện. Vân Nương có phải hay không ngươi giết? Không phải. Diệp Liên Thành chém đinh chặt sắt mà nói. Diệp Liên Thành, ta là nghiêm túc, ngươi có lẽ không có tự mình động thủ, nhưng là không phải thủ hạ của ngươi những người đó giết. Lý Nguyên Cẩm nhìn Diệp Liên Thành, vẫn là có chút không thể tin được như vậy một cái ôn nhu ấm áp người thế nhưng sẽ ở sau lưng đối người hạ sát thủ. A Cẩm, ta không biết ngươi là từ ai nơi đó nghe nói cái gì. Nhưng là ta đích sắc không có gọi người đi sát vân nương. Diệp Liên Thành ánh mắt có chút lạnh lùng, xem ra Vũ Thành còn có không ở hắn mí mắt phía dưới người cùng sự. Chẳng lẽ, là cố phát huy mạnh? Người này lai lịch thập phần kỳ quái, Lý Nguyên Cẩm lai lịch hắn biết rõ, đầu hủ nương tử, hắn bên ngoài thả như vậy nhiều tin tức nói Lý Nguyên Cẩm ở Vũ Thành, lúc này mới kéo mọi người đều đi vào Vũ Thành. Đồng thời lại nghĩ mọi cách đem Lý Nguyên Cẩm lưu lại. Cùng nàng đánh hảo quan hệ, thân cận nàng. Cái này kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, ở hắn vừa mới tiếp nhận vũ thành bến tàu cùng lớn lớn bé bé sinh ý khi, có thể có như vậy một cái cơ hội, thật sự là đối hắn địa vị lớn nhất cùng cố. Duy nhất ngoại ý muốn chính là cố phát huy mạnh, cố phát huy mạnh thân phận thập phần kỳ quái, một đường lại đây đều không có tìm được hắn thân phận nơi phát ra. Mà hắn cố tình lại như thế quan trọng. Diệp Liên Thành cùng Lý Nguyên Cẩm lại như thế nào đánh hảo quan hệ? Chỉ cần Cố Phát Huy Mạnh nói thượng nói mấy câu, Lý Nguyên Cẩm liền sẽ không chút do dự mà chuyển hướng Cố Phát Huy Mạnh. Diệp Liên Thành thoạt nhìn giống như là một cái chê cười. Lý Nguyên Cẩm lười đến đi quản Diệp Liên Thành này đó tâm tư, chỉ hỏi hắn, "Vân Nương chết thật sự cùng người không quan hệ." Diệp Liên Thành lúc này, đây lại là ngoài dự đoán trở mặt. Không phải hắn giết, nhưng là lại không dám thừa nhận cùng hắn không quan hệ. Lý Nguyên Cẩm cơ hồ là phẫn nộ mà một chưởng chụp ở trên bàn. Rốt cuộc sự thật là cái dạng gì? Diệp Liên Thành Diệp Liên Thành lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn Lý Nguyên Cẩm, ta cảm thấy Vân Nương thương tổn người, hơn nữa đối ta nói năng lô mãng, cho nên ta làm người giáo hơn quá nàng, nhưng là chúng ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không hại nàng tánh mạng. Diệp Liên Thành không có nói dối, nói thực ra Bến Tàu giúp đỡ người trên mệnh không ít, nhưng là Vân Nương như thế một cái người sứ khác, lại không có thật sự đụng vào Diệp Liên Thành cùng Bến Tàu ba lít lợi. Bọn họ là không muốn hoa như vậy nhiều tâm tư đi sát nàng, rốt cuộc giải quyết tốt hậu quả đều thập phần phiên toái. kia vân nương vì cái gì sẽ chết? Ngươi cảm thấy ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Lý Nguyên Cẩm không nghĩ tới Diệp Liên thành thế nhưng thật sự sẽ lén làm chuyện như vậy, đối hắn không thể đủ lại thất vọng rồi. Nàng cho rằng cùng nàng giống nhau thích ăn cái gì, đặc biệt chuyên tâm với ăn người sẽ là tâm tư thuần túy, tuyệt không hại người cái loại này. Chính là không nghĩ tới Diệp Liên Thành như thế thô bạo. Diệp Liên Thành buông trong tay bút, đạm mạc mà lại yên lặng nhìn Lý Nguyên Cẩm, người đối ta thực thất vọng phải không? Lý Nguyên Cẩm gật đầu, là, không riêng gì thất vọng, nếu thật là người giết hại vần nương ta muốn đem ngươi đem ra công lý. Diệp Liên Thành trong lòng đột nhiên đối Lý Nguyên Cẩm sinh ra một loại lại có thể liên lại đáng yêu tâm tình, hắn A cẩm, như thế đơn thuần, như thế thiện lương. Quả thực làm hắn luyến tiếc nàng đi trải qua nhân thế gian bất luận cái gì một chút ít khổ sở. Nhân gian nguyên bản chính là khổ, chỉ có nàng là ngọn, thuần tịnh. Diệp Liên Thành đột nhiên nổi lên tâm tư, là cố công tử cùng ngươi nói này đó sao? Ngươi không có nghĩ tới có lẽ là cố công tử không thích vân nương dây dưa, cho nên lén giải quyết hắn sao? Lý Nguyên Cẩm rất là phẫn nộ, nghi ngờ ai đều không thể nghi ngờ cố phát huy mạnh, nàng tin tưởng cố phát huy mạnh càng sâu với chính mình. Ngươi không cần châm ngòi ly rán. Vân nương chết ngày đó, cố phát huy mạnh vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Nga! Vậy ngươi có hay không nghĩ tới là cố công tử thác ta đi giết vân nương đâu? Rốt cuộc, ta cùng vân nương kêu một chút thù, cũng thật không tính là thù. Nhưng là đối với cô công tử tới nói, vân nương chính là ngăn trở ở ngươi cùng hắn chi gian lớn nhất trở ngại. Diệp liên thành thong thả ung dung mà nói, trong lòng đã chuẩn bị tốt muốn ở lý nguyên cẩm trên mặt nhìn đến thất vọng. Hoài nghi thần sắc. Rốt cuộc, bên ngoài thế giới như vậy nguy hiểm, hắn muốn dưỡng hạ nàng này một con chim hoàng yến, ngay từ đầu cũng là muốn cho nàng nếm thử bên ngoài đau khổ. Nhưng là lý nguyên cẩm không có như hắn sở liệu, tuy rằng cũng là lộ ra thất vọng biểu tình, nhưng là lại là đối diệp liên thành. Diệp liên thành, ngươi thật là hết thuốc chữa. Ta hỏi lại ngươi một lần, Vân Nương có phải hay không ngươi giết? Rốt cuộc nàng hài tử, còn có nàng mất tích đêm đó ra cái gì sự? Diệp Liên Thành rũ xuống mi mắt, ta nói, ngươi liền sẽ tin sao? Lý Nguyên Cẩm nhất thời mắc kẹt, nàng nhưng thật ra thật không hảo trả lời có phải hay không Diệp Liên Thành nói nàng liền nhất định sẽ tin, bởi vì, nàng hiện tại trong lòng là cảm thấy Diệp Liên Thành không phải người tốt. Diệp Liên Thành đối Lý Nguyên Cẩm tâm tư rõ ràng, cười cười nói, ngươi xem, kết quả chính là như vậy, cho nên, ngươi vẫn là chính mình đi cha đi, ta không ngăn cả ngươi, bến tàu giúp ngươi cũng quen thuộc. Ngươi dùng cái này đi điều lệnh bến tàu người trên, không có người sẽ không nghe ngươi. Lý Nguyên Cẩm nhìn Diệp Liên Thành đặt ở nàng lòng bàn tay lệnh bài, lấy cũng không phải, không lấy cũng không phải. Người rốt cuộc có hay không sát Vân Nương? Xem Diệp Liên Thành như vậy thẳng thắn thành khẩn thái độ, Lý Nguyên Cẩm đều có chút không dám khẳng định ý nghĩ của chính mình. Diệp Liên Thành rốt cuộc vẫn là không muốn Lý Nguyên Cẩm quá mức vất vả, cùng nàng thẳng thắn, Vân Nương tới đi tìm ta. Đối ta nói chút ta không quá muốn nghe nói. Sau đó ta thủ hạ đích sắc có người đi đi tìm Vân Ương, muốn cho nàng một ít giáo hấn, nhưng là không có mệnh lệnh của ta, bọn họ là nhất định sẽ không làm ra mạng người tới. Dứt lời, quả nhiên nhìn đến Lý Nguyên Cẩm tuy rằng vẫn là trưng mắt hắn, nhưng là cũng có hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Diệp Liên Thành ở trong lòng lại một lần cảm tháng chính mình coi trọng nữ tử là như thế này đơn thuần thiện lương. Lý Nguyên Cẩm như mày Hỏi tiếp, ngươi người là cái gì thời điểm đi giáo hấn Vân Nương? Cuối cùng một lần thấy Vân Nương là cái gì thời điểm? Diệp Liên Thành cũng thành thành thật thật trả lời, ta điệu giới thượng ra mạng người sự tình cũng không thiếu, rốt cuộc bó lớn người sẽ coi trọng bến tàu này khối địa phương. Dĩ vang ta cũng xử lý quá rất nhiều chuyện như vậy, chẳng qua lúc này đây bởi vì là ngươi mang đến người, cho nên ta mới đưa đến ngươi trước mặt. Diệp Liên Thành không có nói hắn nguyên bản cũng là tính toán lặng lẽ xử lý rất vân nương thi thể, rốt cuộc chuyện này thật muốn tra lên, còn sẽ liên lụy đến người của hắn đi giáo huấn vân nương sự tình thượng. Nhưng lại nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm còn như vậy phấn đấu quên mình một hai phải đi tìm, Diệp Liên Thành nhưng thật ra cảm thấy lay Lý Nguyên Cẩm tính tình, sợ là không tìm đến sẽ không bỏ qua, cho nên hắn mới làm người đem vân nương thi thể tìm trở về. Bến tàu thượng xảy ra chuyện thời điểm nhiều, lui tới người cũng không ít. Diệp Liên Thành tuy rằng có còn khống, nhưng là rốt cuộc sẽ không như vậy mọi mặt chu đáo, vẫn nương lúc này đây liền không có cái gì manh mối. Lý Nguyên Cẩm hỏi đến chính mình muốn hỏi, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là cầm đi kia khối lệnh bài, sự tình không tra ra manh mối phía trước, ta tạm thời tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Diệp Liên Thành mỉm cười mà nhìn Lý Nguyên Cẩm rời đi bóng dáng, nghĩ thầm, như thế nào khả năng không thất vọng đâu. hắn như vậy châm ngòi ly gián Nàng không có nửa điểm nhi hoài nghi cố phát huy mạnh. Rõ ràng cố phát huy mạnh so với hắn càng có lý do giết hại vân nương. Nhưng là hắn đâu, tuy rằng Lý Nguyên Cẩm cuối cùng lựa chọn tin tưởng hắn, nhưng là loại này tin tưởng là như thế mà yếu ớt, một khi có chút đáng giá hoài nghi địa phương, Lý Nguyên Cẩm liền sẽ không chút do dự thay đổi đầu thương đối với hắn. Lý Nguyên Cẩm cầm lệnh bài đi tìm cố phát huy mạnh, hai người tỉ mỉ phân tích một chút vân nương cuối cùng theo như lời những lời này đó. còn có nàng khả năng đi địa phương, khả năng nhận thức người. Làm Diệp Liên Thành người hỗ trợ lục xoát hỏi, cuối cùng thế nhưng thật đúng là làm người hỏi ra tới một ít việc. Diệp Liên Thành người có thể chịu đựng Lý Nguyên Cẩm đối Diệp Liên Thành vô lễ kính, rốt cuộc đó là Diệp Liên Thành hạ quá mệnh lệnh, là muốn đem Lý Nguyên Cẩm đường tương lai tẩu tử đối đãi Nhưng là Vân Nương không giống nhau, Vân Nương tính cái cái gì, cũng dám chủ động lại đây Diệp Liên Thành trước mặt đối Diệp Liên Thành nói năng lô mãng. Bến tàu thượng đối diệp liên thành coi nếu tái sinh phụ mẫu người, thật sự là không thể nhẫn, vì thế thật sự đi giáo hấn một chút Vân Nương. Nay một giáo hấn nhưng thật ra làm Vân Nương sợ hãi, lúc này liền nghĩ tới nàng phía sau người kia, vị kia công tử tuy rằng không có tự mình lại đây, nhưng là lại cho nàng liên lạc người manh mối, làm nàng có tình huống thời điểm liền phát ra. Vân Nương bị diệp liên thành người giáo hấn lúc sau cảm giác có chút đã chịu uy hiếp, vì thế liền chạy nhanh đi tìm người nọ. Ngày đó có người nhìn đến thiên không lượng vân nương từ nhỏ ngõi nhỏ ra tới lúc sau, một đường hỏi đường đến bờ sông, sau đó cứ như vậy. Xem ra đích sắc không phải Diệp Liên thành người làm, bọn họ đã giao hơn quán nàng vân nương là chờ Diệp Liên thành người đều đi ra ngoài mới từ ngõi nhỏ ra tới, ra tới, hỏi đường thời điểm còn hào hảo. Lúc sau mới chân chính không có người gặp quán hàng. Lý Nguyên Cẩm củng cố phát huy mạnh nhiều mặt chứng thực. Cuối cùng chỉ tìm được manh mối xác định không phải Diệp Liên Thành người làm, nhưng là trước sau tìm không thấy giết hại Vân Nương chân chính hung thủ. Diệp Liên Thành cũng nói, hắn tuyệt đối sẽ không giết hại hải tử, cho nên Vân Nương trong bụng hài tử, càng thêm không có khả năng là hắn gọi người đi xoa sạch. Mà cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm lúc này đã thực minh bạch là ai giết Vân Nương. Nhất định là cái kia phía sau màn công tử, nếu thật sự giống như Vân Nương theo như lời thân phận phi phạm. Tiêu liền càng thêm không có khả năng làm vân nương như vậy thân phận người cùng nàng hoài thượng hài tử vào phủ. Cấp vân nương như vậy hứa hẹn, một là bởi vì muốn vân nương giúp hắn làm việc, nhị là đã nổi lên sát tâm, liền không nghĩ tới muốn vân nương tồn tại trở về. Qua loa xử lý xong vân nương hậu sự, mang theo vân nương một tiểu lũ tóc làm di vật, chuẩn bị mang về đến nàng sinh ra nơi, kinh thành. Diệp Liên Thành lại đây đưa Lý Nguyên Cẩm, Lý Nguyên Cẩm rất là ngượng ngùng, xin lỗi. Phía trước là ta quá nôn nóng, còn hoài nghi ngươi. Diệp Liên Thành tiếc nuối không phải Lý Nguyên Cẩm hoài nghi hắn, mà là tiếc nuối bên người nàng đã có một người, hắn không còn có khả năng làm nàng tín nhiệm hắn. Lưu lại ngươi này đoạn thời gian kỳ thật ta cũng có tư tâm, ngươi không trách ta cũng đã thực hảo. Ta không dám nói mặt khác, nếu là ngày sau ngươi có việc yêu cầu dùng đến ta, cứ việc mở miệng, vũ thành bến tẩu, tùy ngươi thuyên chuyển. Diệp Liên Thành nhàn nhạt mở miệng, ưng thuận lại là chân thành nhất hứa hẹn. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, cung quyết trốn lên thuyền, trên đời này, có chút tình nghĩa, không cần nói, liền không thể đủ cấp đối phương quá nhiều hy vọng. Rời đi Vũ Thành, Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh một đường hướng Kinh Thành đi, muốn ở Kinh Thành cấp Vân Nương kiến cái mộ chôn quần áo và di vật. Vân Nương tâm tâm niệm niệm muốn trở lại Kinh Thành, không riêng gì bởi vì vị kia công tử ở Kinh Thành, cũng là vì nhà nàng nói xa suốt phía trước Nàng cũng từng là kinh thành tiểu gia môn hộ thanh quý chi nữ. Sau lại chạy vào thanh lâu bên trong đích xác giữ mình trong sạch, duy nhất ân khách chính là đến từ kinh thành vị kia công tử. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm đều có một loại biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành tâm tư. Ở Vũ Thành, bọn họ ở trong tối, địch nhân ở Minh, chỉ có trở lại kinh thành. Mặt đối mặt tìm được những cái đó ở sau lưng không biết xuất phát từ loại nào tâm tư tìm hiểu bọn họ người, mới có thể đủ an tâm. Lý Nguyên Cẩm hỏi cố phát huy mạnh, lại phải về Kinh Thành, ngươi khả năng sẽ có nguy hiểm, không bằng ngươi đi trước Hoài Nam. Cố phát huy mạnh khỏe miệng khơi mào một cái có chút tà mị mỉm cười, ta cái gì thời điểm sợ quá. Không cần lo lắng, đi Kinh Thành chỉ cần không xuất hiện ở bọn họ trước mặt liền không có việc gì. Ở Kinh Thành ở ngoài, chỉ cần trốn tránh ba tánh, không cho Lý Nguyên Cẩm bị ba tánh phát hiện thoát không được thân liền hảo, nhưng là ở Kinh Thành, đầm rồng hang hổ. Không biết có bao nhiêu người nhiều ít sự chờ ở bên trong. cố Phát Huy Mạnh đã chết thân phận, đã là bọn họ cầu lại đây, nếu là lại đánh mắt, đã có thể không ổn. Từ Vũ Thành bến tàu lên thuyền, bất quá nửa tháng cũng nên đến Kinh Thành. Lý Nguyên Cẩm cùng cố Phát Huy Mạnh nhưng thật ra đã thấy ra rất nhiều, nhân sinh nơi trốn đều có mạo hiểm. Nhưng nếu là bởi vì có người giám thị bọn họ, liền không an tâm quá sinh hoặc nói, kia mới là thật sự chứ người xấu nói. Cô phát huy mạnh ở đình thuyền thời điểm tìm nhà đò mượn câu cá can, ổn định vững chắc mà ngồi ở trên mép thuyền câu cá. Lý Nguyên Cẩm thò qua tới xem, cố phát huy mạnh cười hì hì nói, Ngươi đi trước mượn cái tiểu bếp lò, ta này khẳng định thực mau là có thể đủ câu đi lên cá. Trong chốc lát chúng ta đi ăn cá nướng, ta đều đã lâu không có ăn ngươi làm cá nướng lạc. Lý Nguyên Cẩm cũng là, bởi vì vân nương cùng Diệp Liên Thành nặng nề đã lâu không khí thật vất vả tùng thoát chút. Nàng cũng tưởng hào hào thả lỏng một chút Chạy tới phòng bếp Lý Nguyên Cẩm gõ gõ cửa đi vào Đại thúc, ta muốn mượn các ngươi tiểu bếp lò dùng một chút Ta tiền đồng câu cá đi lên Chúng ta chuẩn bị làm cá nướng Trong chốc lát cấp đại thúc đưa hai điều nếm thử Bếp công đại thúc thật đưa lưng về phía Lý Nguyên Cẩm Xử lý cái gì nguyên liệu nấu ăn Thình linh thấy nàng teo hắn Hơi kém sai tay thiết tới tay chỉ Quay đầu trong ánh mắt có ngoài y muốn Thế nhưng còn có chút Sợ hãi. Lý Nguyên cẩm vội vàng lại đây xem. Xin lỗi à, đại thúc, ta không biết ngươi ở dùng nào. dọa đến ngươi đi. Liên mơ nhạt ánh đèn nhìn đến đại thúc trên tay giống như đã có chút đổ máu. Lý Nguyên cẩm trong lòng càng thêm ái náy. Đại thúc, chúng ta đi trên mép thuyền đi. Ta mang theo dược, trước cho ngươi băng bó một chút. con ở xử lý nguyên liệu nấu ăn đâu, đừng cảm nhiễm. Kêu bếp công đại thúc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đem ngón tay hướng phía sau phóng, không có việc gì, ngươi không phải muốn tiểu bếp lò sao. Liên ở đằng kia, ta tay bị thương liền không giúp ngươi cầm, chính ngươi qua đi lấy một chút đi. Dứt lời, dùng cầm chỉ chỉ khoang thuyền càng rửa vô trong mặt một ít vị trí. Lý Nguyên Cẩm không nghi ngờ có hắn, hướng tới người chèo thuyền chỉ địa phương đi qua, không thấy được người chèo thuyền ở nàng sau lưng có chút quỷ dị ánh mắt. Cố phát huy mạnh câu vài con cá đều không thấy Lý Nguyên cẩm lại đây. Xách theo thùng trở lại khoang thuyền, trong khoang thuyền người không nhiều lắm, đại bộ phận người đều thừa dịp đỉnh thuyền thời điểm đến trên mép thuyền đi thấu thấu phong, liền say tàu vẫn luôn ngủ người cũng đều sấn cơ hội này ra tới hít thở không khí. Cố phát huy mạnh vào khoang thuyền hô vài câu lý nguyên cẩm, cũng chưa người ứng, cảnh giác một chút, lập tức chạy đến bếp công nơi địa phương. Môn nhắm chặt, không ai, cố phát huy mạnh trong lòng chung cảnh báo sao vang, lặng lẽ hủy thân tiến đến cạnh cửa. Muốn nghe một chút bên trong động tĩnh. Ngươi ở làm cái gì? Thinh linh sau lưng truyền đến một người thanh âm, cố phát huy mạnh theo bản năng quay đầu lại, hơi kém bị người nọ đụ vào. Người nọ quá lớn, ngươi lén lút tới chỗ này làm cái gì? Nghĩ đến phòng bếp trộm đồ vật sao? Cố phát huy mạnh vội vàng cấp người nọ ý bảo, không phải, ta đồng bạn tới nơi này sau mất tích? Người nọ lúc này mới hầu nghi mà nhìn cố phát huy mạnh, dôi tay go go mồn, láo ngụy. Lão Nghị ngươi ở đâu? Trong phòng cách trong chốc lát mới từ từ chuyển ra tới một cái đại thúc thanh âm, ta ở, ta ở, chờ ta mở cửa ha, cái này phá cửa, khóa đầu hỏng rồi chính là không dùng tốt. Nói, nửa ngày mới mở ra môn, Lý Nguyên cầm sách theo bếp lò đứng ở phía sau cửa, nhìn đến cô phát huy mạnh kia một khắc quả thực là phi phát đi lên, túng cô phát huy mạnh muốn đi. Lão Ngụy vội vàng ở sau người kêu, cô nương, bếp lò ngươi từ bỏ a Lý Nguyên Cẩm nhẹ nhàng tún một chút cố phát huy mạnh xem y gì, cố phát huy mạnh hiểu ý, muốn ta qua đi lấy thì tốt rồi. Đến gần tối tăm khoang thuyền, nghe thấy được một cổ không giống bình thường mùi máu tươi, không phải xử lý nguyên liệu nấu an súc cầm loại huyết tinh, hắn là từ trên chiến trường xuân dưới, đối loại người này huyết hương vị thập phần quen thuộc. Cố phát huy mạnh nắm Lý Nguyên Cẩm tới rồi mép thuyền, tìm cái không điểm nhi góc, một bên cá nướng. Nương xương khói dâng lên cơ hội hỏi Lý Nguyên Cẩm, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Lý Nguyên Cẩm nghĩ mà sợ mà nói, cái kia lão ngụy có vấn đề, mặc dù không phải bắt chúng ta người, khẳng định cũng là bọn buôn người. Vừa rồi láo ngụy bị thương kêu Lý Nguyên Cẩm chính mình đi vào trong khoang thuyền mặt lấy bếp lò, Lý Nguyên Cẩm mới vừa đi hai bước liền cảm thấy không thích hợp, muốn phản hồi, cùng lắm thì trong chốc lắt cùng cố phát huy mạnh cùng nhau tới bắt. Kết quả môn liền đóng lại. Lão Nguyễn làm bộ làm tịch che ở phía sau cửa đi xem xét cái kia khóa, cùng Lý Nguyên Cẩm nói cái kia khóa có vấn đề, luôn là sẽ chính mình đóng lại, rất khó mở ra, sau đó làm Lý Nguyên Cẩm chờ một lát một chút, chờ bên ngoài có người lại đây lại gọi người mở cửa. Còn cấp Lý Nguyên Cẩm đổ một chén nước, Lý Nguyên Cẩm nghĩ thẩm lấy ta đương ba tuổi tiểu hải tử. Này thủy ta nếu có thể uống liền có quỷ. Nhưng là Lão Ngụy khăng khăng, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Cô nương không uống này thủy là hoài nghi ta là người xấu sao? Ha ha, ta không phải người xấu. Lý Nguyên cẩm trong lòng thở dài, chơi xanh a đại địa a ngươi như vậy nếu là còn không phải người xấu nói, trên đời này liền không có người xấu. Nhưng là càng cự tuyệt, Lão Ngụy liền bức cho càng gần. Đúng lúc này mới vang lên tới cố phát huy mạnh cùng mặt khác một người thanh âm, Lão Ngụy nghe được trên thuyền đồng bạn tiêu hắn. Lúc này mới thu hồi tới kia phó muốn bức Lý Nguyên Cẩm uống nước bộ ráng, giả mô giả dạng đi thao tác cái kia khóa cửa. Cố phát huy mạnh như mày, tưởng không rõ rốt cuộc là cái gì người muốn tới tìm Lý Nguyên Cẩm. Hán cùng Lý Nguyên Cẩm hiện tại là đính hai gian phòng, ba ngày đã phát sinh chuyện như vậy, buổi tối liền không yên ổn. Người đêm nay ngủ ta phòng đi. Cố phát huy mạnh đỏ mặt kiến nghị nói, Lý Nguyên Cẩm sửng sốt như thế nào em đẹp nói đến cái này. Cố phát huy mạnh có chút vô ngữ, tổng cảm thấy Lý Nguyên Cẩm tại đây phương diện không thông suốt. Quá nguy hiểm, ngươi ngủ ta phòng, thật sự không được ta ở trên bàn bò một lát. Lý Nguyên Cẩm đương nhiên không chịu làm cố phát huy mạnh ở trên bàn nằm bò, vốn dĩ ngồi thuyền liền rất mệt, vẫn luôn trôi nổi không chừng Nàng cùng cố phát huy mạnh trước kia lại không phải chưa từng có cùng chung chăn gối cơ hội, chỉ cần hai người tâm trí thanh minh, cái gì đều không sợ. Đáng tiếc lần này nàng nhưng đoán trước sai rồi, cố phát huy mạnh chính quấn phô đệm chăn hướng bên cạnh bàn đi, Lý Nguyên Cẩm tiếp đón hắn, ai, tính, ngươi tới trên giường ngủ đi, ngươi ngủ bên này, ta ngủ bên này, giường đủ đại, sẽ không chạm vào. Cố phát huy mạnh trong lòng tưởng, ta nơi nào là ngại giường tiểu, rõ ràng là ngại giường đại. Lý Nguyên Cẩm nếu mở miệng, cố phát huy mạnh đương nhiên vui sướng mà ôm phô đệm chăn đi qua, ngủ ở mép giường thượng. Cô ý đem nửa cái thân mình treo ở rừng ngoại. Lý Nguyên Cẩm thấy hắn bộ dáng này ngủ lên quá khó chịu, nhìn không được dơ tay chọc hắn, ngươi ngủ tiến vào một chút ta treo nhiều khó chịu. cố phát huy mạnh lông mày một trọn, đây chính là ngươi nói. Ta nói cái gì? Lý Nguyên Cẩm lời nói còn chưa nói xong, lập tức đã bị cố phát huy mạnh ôm lấy. cố phát huy mạnh hít sâu một hơi, nhẹ ngửi Lý Nguyên Cẩm tóc đẹp thượng nhàn nhạt, nhạt quế mùi hương. A Cẩm Ta đã lâu đã lâu không có như vậy ôm ngươi. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thầm này xem ra là muốn đánh cảm tình bài, nam nhân A, vì ôm ấp hôn hít, chính là cái gì đều làm được ra tới. Bất qua kế tiếp nàng liền biết nàng sai rồi, bởi vì không riêng gì ôm ấp hôn hít, nàng thực rõ ràng cảm giác được cố phát huy mạnh trên người có một chỗ địa phương nổi lên biến hóa, này biến hóa nàng không quen thuộc, nhưng là sinh lý sách giáo khoa thượng tri thức nhưng không có thiếu học, hoàn toàn rõ ràng là chuyện như thế nào. Lý Nguyên Cẩm vẻ mặt khẩn trương mà rỗi tay đẩy ra cố phát huy mạnh, ngươi, ngươi ly ta xa một chút nhi. Cố phát huy mạnh ủy khuất, a cẩm, ta đều nói ta vân nương cái gì sự cũng không có. Ngươi còn đang trách ta sao? Lý Nguyên Cẩm ngượng ngùng phía trước là ta trách hoan ngươi. Cố phát huy mạnh nghe nàng như thế nói, lập tức cao hứng mà thò qua tới lại lần nữa ôm lấy Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm trong lòng teo to, ta dựa, ta không phải ý tứ này à. Từ từ, nam nữ thụ thụ bất thân, ta là xem ngươi ở trên bàn nằm bò quá khó chịu mới kêu ngươi đến trên giường tới ngủ, liền theo trước giống nhau. Lý Nguyên cẩm khẩn trương không được, như thế nào tổng cảm giác cố phát huy mạnh cùng trước kia không giống nhau. Cố phát huy mạnh lắc lắc đầu, không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Ngươi năm mãn 18. Cố phát huy mạnh thực nghiêm túc mà nói, ngươi 18, ta 21. Lý Nguyên cẩm vô ngữ, cho nên đâu. Anh đây là ở nhắc nhở nàng là lớn tuổi nữ thanh niên. Cố Phát Huy mạnh hơi hơi mỉm cười, tươi cười có chút tà mị, lại có chút nhiệt liệt, người mãn 18 tuổi, chúng ta có thể thành thân. Gì? Cái này thật đúng là đem Lý Nguyên Cẩm dọa tới rồi, thành thân. Chuyện này ở nàng mới vừa truyền tới thời điểm vẫn là thường xuyên nghe được, rốt cuộc lúc ấy thân phận của nàng vẫn là một cái triệt triệt để để cổ đại người, nhưng là từ bắt đầu tham gia đấu hủ đại tái tổ chức điểm tình các lúc sau, Giống như liền không có người thúc dục quá nàng hôn sự. Xem ra vô luận là cái gì thời điểm, đều là có tiền nữ nhân lương ngạnh A. Cố phát huy mạnh này đột nhiên cầu hôn làm Lý Nguyên Cẩm phản ứng không kịp, người nói cái gì? Cố phát huy mạnh đem Lý Nguyên Cẩm ôm tiến trong lòng ngực, cằm đặt ở nàng trên tóc, nhẹ nhàng cọ sát, cái loại này lạnh leo tơ lửa cảm giác làm nhân tâm thần nộn nạo. Nếu không phải bởi vì mất trí nhớ xảy ra chuyện, ta hẳn là đã đi nhà người cầu hôn. Cô Phát Huy Mạnh thanh âm khó được ô nhu Lý Nguyên Cẩm hoa ở trong lòng ngực hắn, lần đầu cảm thấy cô Phát Huy Mạnh không hề là nàng trong mắt cái kia thiếu niên, mà là một cái người trưởng thành rồi. A Cẩm, chúng ta đi trước nhà người được không? Ta muốn cùng người cầu thân. cố Phát Huy Mạnh thỉnh cầu nói, hắn thật sự là quá sợ hãi, sợ hãi mất đi Lý Nguyên Cẩm, chưa từng có như thế bức thiết mà muốn cùng Lý Nguyên Cẩm từ đây chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Nếu không phải hắn nương lưu lại kia buồn quyển sách nhắc tới quá một câu, ở các nàng thế giới kia, nữ tử muốn 18 tuổi về sau mới có thể thành thân viên phòng, như vậy mới. Lý Nguyên Cẩm trong lòng vừa động quá vạng mấy năm thời gian như điện ảnh màn sân khấu ở trước mắt sẽ qua, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ơn hảo. Dù sao đời này đều phi hắn không thể. Cố phát huy mạnh kinh hỷ phi thường, đương trưởng liền ôm Lý Nguyên Cẩm ở trên giường ngày đát. Lý Nguyên Cẩm vội vàng lôi kéo hắn cánh tay đem hắn để lại, ngươi nhỏ giọng điểm nhi. Cách vách còn có người đâu? Lại nói này vẫn là ở trên thuyền đâu. Cố phát huy mạnh mừng rỡ không khép miệng được, ngươi là ta tức phụ nhi, sợ cái gì? Lý Nguyên Cẩm chừng hắn một cái, ngươi không nghe nói qua sao? Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta bên này đáp ứng ngươi nhưng không tính, còn muốn ta cha mẹ đáp ứng đâu? Cố phát huy mạnh vui mừng khôn xiết nơi nào còn quản kia rất nhiều. Trực tiếp liền đem Lý Nguyên Cẩm ôm lấy, chúng ta đây liền đi vòng đi thượng xuyên phủ. Tìm cha mẹ ngươi cầu thân đi. Lý Nguyên Cẩm bị ngốc hề hề cố phát huy mạnh cho cười, hai người nói lời này, đều không nhớ rõ cái gì thời điểm ngủ. Lúc sau Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh không còn có tách ra quá, liền tắm rửa đều là một cái ở bên trong cánh cửa một cái ở ngoài cửa. Hán phía sau cửa cũng đi tra xét cái kiểu kêu láo ngụy bếp công, nhưng là bởi vì không có chứng cứ. Cái gì cũng không thể làm, hai người thương nghỉ lúc sau quyết định mau chóng rời thuyền. Thuyền lại một lần cập bờ làm đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, Lý Nguyên Cẩm cùng Cố Phát Huy mạnh rời thuyền, Quả Nhiên liền nhìn đến có hai người vẫn luôn lén lút đi theo bọn họ. Lý Nguyên Cẩm thử hướng nguyên lý bến tàu trấn trên đi, kia hai người quả nhiên liền khẩn trương hề hề mà lại đây. Lý Nguyên Cẩm càng không tin tà, còn muốn tiếp tục cất bước, trên thuyền quen biết người chèo thuyền liền kêu nàng, "Ai, không cần đi xa." Trong chốc lát chúng ta liền khai thuyền khởi hành, không hảo tìm người. Lý Nguyên cẩm lại vừa thấy, kia hai người còn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng nếu thật sự lại mại vài bước nói, bọn họ liền phải lại đây động thủ mạnh mẽ đem nàng cột lên thuyền. Quả nhiên là điều tạc thuyền. Lý Nguyên Cẩm nhìn về phía cố phát huy mạnh, cấp cố phát huy mạnh xử cái ánh mắt. Lại bến tàu thượng bất quá nghỉ tạm nửa canh giờ, hơi chọn mua một ít đồ vật. Lý Nguyên Cẩm cùng Cố Phát Huy mạnh lão đảo lắc lư mà đi ở người sau, làm bộ không hề phát hiện trên mặt đất thuyền, lên thuyền lúc sau, nhưng thật ra không, có tiếng vang, còn ở trên mép thuyền ngắm phong cảnh. Thu bàn đạp người treo thuyền nhìn đến cũng liền không đệ bụng, liền ở thuyền khởi hành kia một khắc, Cố Phát Huy mạnh dắt Lý Nguyên Cẩm, đột nhiên phi thân ở đã thu hồi tới một nửa bàn đạp thượng dẫm một chút, hai người lập tức liền lên bờ. Người trên thuyền lập tức có 7, 8 cái đều vọt tới trên mép thuyền hô to, "Uy!" Các ngươi làm cái gì? Mau lên thuyền. Nơi này liền có lúc ấy cái kêu lá ngụy. Lý Nguyên Cẩm bị cố phát huy mạnh lôi kéo bay nhanh mà chạy. Nếu không phải sợ ở trên bến tàu khiến cho quá lớn oanh động, cố phát huy mạnh cơ hồ đều phải ôm Lý Nguyên Cẩm bay. Phía sau có người tính cái gì? Lý Nguyên Cẩm Nghi thẩm còn trông cậy vào ta dê vào miệng còn bị các ngươi bắt bà bà trong giọ. Lúc này không chạy càng đái khi nào. Những người treo thuyền không màng những người khác ngăn trở. mạnh mẽ đem thuyền cập bờ, kia 78 cá nhân rời thuyền trực tiếp buôn Lý Nguyên Cẩm cùng Cố Phát Huy Mạnh rời đi phương hướng chạy, thế nhưng là một chút đều không nghĩ muốn trở lên thuyền bộ dáng. Mà chờ đến bọn họ sau khi rời khỏi, Cố Phát Huy Mạnh không biết lại từ cái nào trong một góc chuyển ra tới, dùng sức vung lên, một cái đại móc liền hướng câu tới rồi trên thuyền, Lý Nguyên Cẩm chỉ cảm thấy chính mình trên eo căng thẳng, đã bị Cố Phát Huy Mạnh ôm lên thuyền. Kia 78 cá nhân đã sớm rời đi bến tàu. Tuy nói mặt sau có lẽ có thể cùng bến tàu người trên nghe được bọn họ lại lên thuyền, nhưng là khẳng định theo không kịp. Trên thuyền nguyên bản người trèo thuyền có chút không hiểu được cố phát huy mạnh bọn họ ở làm cái gì, các ngươi chuyện như thế nào. Làm lên thuyền như thế nào còn đột nhiên chạy xuống thuyền. Tuy rằng là trách cứ, nhưng là cũng không dám quá lớn thanh, rốt cuộc cố phát huy mạnh chính là biết công phu, hơn nữa thoạt nhìn công phu rất lợi hại bộ dáng, bọn họ này đó bình thường dân chúng, thật sự không dám trọng Cô Phát Huy Mạnh không chút nào để ý mà cười, xin lỗi, chúng ta bảo đảm không hề cho các ngươi thêm phiền thoái. Ở ngươi treo thuyền xem ra, cố Phát Huy Mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm lúc sau quả nhiên là làm được điểm này, bởi vì hai người vào khoang thuyền liền không có trở ra, cũng không có giống bọn họ lo lắng như vậy liên tiếp bay lên bay xuống. Bất quá đối với cố Phát Huy Mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm tới nói, bọn họ sao nhóm có thể là ngoan ngoan đi vào khuôn khổ người đâu. Buổi tối thuyền ngừng ở tỉnh Thủy Châu nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, cố phát huy mạnh liền lặng lẽ móc ra tới bơi lội y đi cùng Lý Nguyên Cẩm kéo hai người thay, lặng yên không một tiếng động ngầm thuyền, chậm rãi bơi lội trở lại trên bờ. Như vậy ít nhất truy bọn họ người ở trước bến tàu không tìm được, hỏi ra tới bọn họ lại lần nữa lên thuyền lúc sau, tại hạ cái bến tàu đổ cũng sẽ không đổ đến bọn họ. Cố phát huy mạnh trong lòng nhưng thật ra có chút bất bình. Phòng chừng bọn họ ở nhà ngươi phụ cận cũng có xếp vào nhà tuyến, chúng ta lần này trở về khả năng không thể giống chống thua chiêng. Không thể cho nàng một cái long trọng hôn lễ, đây là cố phát huy mạnh trong lòng tiết nối. Hán mâu thân quyển sách thượng chính là nói rõ, các nàng bên kia tới nữ tử, không để bụng tam môi lục xính, để ý hai người hay không ý hợp tâm đầu, không để bụng mặt khác, duy độc phải cho nàng một cái lãng mạn cầu hôn cùng hôn lễ. Chính là cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm hiện giờ nguy hiểm thân phận, là vô luận như thế nào đều làm không được. Hai người vào thượng xuyên phủ, không có đi trước thuận bình chấn, mà là ở phụ cận một cái trong thị trấn, cải trang vào điểm tinh cắt. Điểm tinh các hiện giờ coi như là thiên giận chiều lớn nhất quy mô chuỗi cửa hàng phô bên này điểm tinh các trưởng quầy vừa thấy đến Ngọc Yến, lập tức liền toàn lực phối hợp, cấp thuận bình trấn điểm tinh cắt truyền lại tin tức. Như vậy hàng hóa cùng tin tức lui tới là điểm tinh các lớn nhất nghiệp vụ, cũng không có người hoài nghi, mà điểm tinh các mỗi tuần một lần hướng Kim Ngọc Đậu Hũ Phường tặng đồ cùng bạc cũng là tầm thường. Cho nên không có người phát hiện lúc này đây đưa đồ vật giữa, lại gấp một phần đặc biệt tin tức. Vân Cẩm sờ đến kia trương đặc thủ tờ giấy khi, liếc mắt một cái liền nhận ra đến từ ra tỷ tỷ kia gã bảo giống nhau tự. Sau khi xem xong bất động thanh sắc mà đưa điểm tinh các người ra cửa, hảo Tháng này bạc chúng ta thu được, trở về nói cho các ngươi trường quài, ta hôm nào lại qua đi xem nàng. Điểm tin các tiểu cô nương ngọt ngào mà trả lời. Cách đó không xa âm thầm quan sát lý gia kim ngọc đầu hủ phường người cũng không cảm thấy kỳ quái. Vân Cẩm là cái châm ổn, mãi cho đến buổi tối người một nhà ăn cơm, đóng cửa muốn nghỉ ngơi thời điểm, mới cùng đại gia nói tin tức này. Tiếu thị cơ hồ không thể tin được, ngươi là nói, tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Tuy rằng lúc trước có Hàn Diệu Trúc Câm thầm truyền lại tin tức nói Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh không có chết, hiện tại nghe nói ở Thiên giận Triều nơi nơi lắc lưu đậu hủ nương tử là Lý Nguyên Cẩm chân nhân, nhưng là đối với Tiếu Thị cùng Lý Thủ Tín tới nói, thượng một lần chân chính nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm đã là đã nhiều năm trước. Mà lúc sau bọn họ nghe được tin tức, hai người ở Hoài Nam nộ hại, tiếp theo lại là tử vong, lại là quay về biến thành đậu hủ nương tử, đi hướng cả nước. Bọn họ đều không có tận mắt nhìn thấy đến. Tiếu thị vẫn luôn lo lắng là Hàn Diệu Trúc vì trấn an nàng cho nên mới nói Lý Nguyên Cẩm còn sống. Chính là hiện tại tận mắt nhìn thấy đến Lý Nguyên Cẩm chữ viết, tiếu thị nhìn không được rơi lệ. Vân Cẩm vội vàng làm tiếu thị cùng Lý Thủ Tín không cần kích động, tỷ tỉ, tỉ nói nhà của chúng ta phụ cận có người giám thị, cho nên chúng ta muốn giả bộ tới một chút cũng không biết bộ giáng. Nàng muốn cùng cố công tử, đối, chính là từ trước Duệ Vương ra thành thân. Tiếu thị nhịn xuống nước mắt, hốc mắt lại vẫn là nhịn không được đỏ, hảo hảo một cái cô nưng ra, thành thân chỉ có thể như vậy lén lút tính bộ răng gì. Tiếu thị cùng Lý Thủ tiến chỉ là không thúc giục Lý Nguyên Cẩm thành thân, nhưng là vẫn luôn đều đặc biệt hy vọng nàng có thể mau chóng tìm được quy tốc, cho nên trong nhà nàng của hồi môn, thậm chí là áo cưới đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ người trở về là có thể đủ thành thân. Nhưng là hiện tại người tuy rằng là đã trở lại, lại còn cùng bọn họ nói không thể đủ trước mặt người khác thành thân, mà là muốn tới mỗi một tháng hoàng cẩm học đường nghỉ tắm gội, người một nhà đi thượng xuyên phủ thời điểm thỉnh bọn họ trộm chứng kiến một chút. Quá hủy khuất lý nguyên cẩm. Vân cẩm ý tưởng lại không giống nhau, nhưng là ta cảm thấy tỉ tỉ như vậy thực hảo, nàng cùng thích người ở bên nhau, lại không cần đối mặt như thế nhiều thế tục đổ vật, bọn họ phải làm chính là đại sự, chúng ta hẳn là chúc phúc. Tiếu thị nhìn nhị nữ nhi, Vân Cẩm cùng nàng tỷ tỷ là giống nhau, như lúc lợi hại, nếu không phải này hai cái nữ nhi chống đỡ, cái này ra chỉ sợ còn không biết thành bộ răng gì. Vân Cẩm hiện giờ càng thêm có khả năng, nhưng là cũng ai đều trơ mắt, không ít người đều tới cửa cầu thân, nhưng là Vân Cẩm một ý niệm cũng không có. Tỷ của ta nói, nữ nhân thành thân không phải quan trọng nhất, có thể làm chính mình thích làm sự, từ giữa đạt được vui sướng mới là quan trọng nhất. Tỷ tỷ tổ chức điểm tinh cách Còn tham gia đậu hủ đại tái cầm đậu hủ nương tử danh hiệu, còn ở toàn thiên giận chiều tổ chức đậu hủ học đường, nàng đều không nóng nảy thành thân, vân cẩm trước nay cũng không nội. Hiện tại biết tỷ tỷ muốn thành thân, trong lòng càng là chỉ có khâm phục cùng chúc phúc. Hoàng cẩm hiện tại ở thượng xuyên phủ đi theo một vị nổi danh đại nho học tập, mỗi tháng nghỉ tắm gội 3 ngày, này ba ngày người một nhà liền sẽ thu thập đồ vật đi hoàng cẩm học đường phụ cận du ngoạn, tủ hội. Bọn họ đã sớm ở Hoàng Cẩm học đường phụ cận mua vừa ra núi rừng. Tiểu viện, Hoàng Cẩm hàng ngày cũng sẽ thỉnh chính mình đồng học ở trong đó ngâm thơ giao lưu. Tiếu thị cùng Lý Thủ Tín thu thập thật nhiều đồ vật muốn mang qua đi, vẫn là Vân Cẩm ngăn đón, "Cha mẹ, các ngươi không cần làm quá thấy được, tỷ tỷ cùng tỷ phu lần này lại đây nói không thể khiến cho người khác chú ý, bọn họ còn muốn đi kinh thành làm đại sự, các ngươi như vậy sẽ bại lộ tỷ tỷ cùng tỷ phu." Tiếu thị lại là hỉ lại là ưu, tỷ tỷ ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài chạy, đều rất ít trở về, ta này cho nàng làm quần áo, tổng nghĩ nàng nếu có thể mặc vào thì tốt rồi. Cuối cùng tuyển tới tuyển đi, chỉ dẫn theo một bộ áo cưới, còn có hai song tiếu thị thân thủ nặng dày. Hiện tại trong nhà có đầu bếp nữ, làm giúp cùng nhà hoàn tiếu thị đã không cần chính mình động thủ may áo nặng dày, duy độc này hai đôi giày là nàng thân thủ làm, muốn cấp lý nguyên cẩm. Một đường đến Thượng Xuyên Phủ, Vân Cẩm lưu tâm, quả nhiên phát hiện có người theo dõi. Bất quá này nhóm người đại khái cũng không nghĩ tới Lý Nguyên Cẩm còn dám trắng trận táo bạo mà trở về. Mấy năm nay giám thị đã trở thành một loại thói quen, nhưng thật ra không có quá để ý. Vân Cẩm càng là nơi trốn cẩn thận, ném ra những người này vào nhà mình núi rừng tiểu viện. Hoàng Cẩm mang theo mấy cái đồng học trở về, Vân Cẩm trong lòng thần trường, cùng Hoàng Cẩm thương lượng. Có thể hay không làm ngươi đồng học lần này trước không cần lại đây, viện này chúng ta chỗ hữu dụng. Hoàng Cẩm sừng suốt, từ trước Vân Cẩm là thực thích hắn cùng này đó đồng học giao tiếp A như thế nào lần này không muốn. Nói, liền không được tự nhiên mà nhìn đồng học chung một vị. Bị hắn xem vị kia cùng trường, giờ phút này đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, mắt nhìn như là thưởng thức trong viện cây cối, nhưng là dư quang lại không tự giác mà ngắm hướng bên này. Vân Cẩm trong lòng luôn nóng, đề cập đến tỷ tỷ an ủi, một chút ít đều không thể đủ thả lòng. Hoàng Cẩm bất đắc dĩ, tuy rằng không hiểu được nhị tỷ vì cái gì lần này tính tình đại biến, trong lòng còn tưởng rằng là cùng hắn cùng trưởng có quan hệ, vì thế đành phải tìm được cùng trường xin lỗi. Xin lỗi, chư vị cùng trường, nguyên bản là kế hoạch tại đây trong sân trụ thượng mấy ngày, hảo hảo thắp đến tâm sự suốt đêm, nhưng là trước mắt nhà ta chúng có một số việc, ta nhị tỷ thẹt thùng. Vẫn là thỉnh chư vị trước xuống núi, các ngươi tấn có thể ở ở điểm tình các hạ khách điếm tựu lầu, chỉ lo quải ta chướng là được. Cùng trường nhóm đều thập phần cao hứng, kia hảo A, kêu bổi chi chúng ta đi trước. Tuy rằng này tiểu viện nghe nói cũng có chút tình các bút tích, một thảo một một đều là điểm tinh các nhân thiết kế, nhưng là rốt cuộc vẫn là điểm tinh các gần nhất tân khai chiêu đãi nam khách khứa cửa hàng càng thêm làm người hướng tới. Điểm tinh các ở nữ khách chi gian đã trở thành độc nhất vô nhị cũng là lớn nhất quy mô cửa hàng, hiện giờ còn mở rộng một ít không hạn chế khách khứa cửa hàng, làm nam khách khứa có thể bồi khách nữ khách dạo cửa hàng ăn cơm. Cái này làm cho khách nữ khách càng thêm cao hứng, rốt cuộc vẫn là có yêu thích người bồi càng vui vẻ. Cũng ở nam khách khứa trung gian nhấc lên một cổ thảo luận cao trào, rốt cuộc có thể dính lên thời đại trào lưu cái đuôi Tiến đi rất nhiều học sinh. Vân Cẩm lúc này mới kéo Hoàng Cẩm đến một bên nói lần này lại đây sự tình, Hoàng Cẩm lập tức liền không trách nhị tỷ ngang ngược, thật sự. Đại tỷ thật sự một tới. Ta hảo tưởng nàng. Còn có vương gia tỷ phu. Vân Cẩm vội vàng làm hắn im tiếng, nhưng không hảo lại nói vương gia tỷ phu, Duệ vương gia đã là đã chết người, không thể đủ xuất hiện trước mặt người khác. Hoàng Cẩm vội vàng gật đầu, trong hai mắt là tảng không được tươi cười. Lý Vân Cẩm không nhàn rỗi. Chạy trước chạy sau bố trí đi, tuy rằng đối tỷ tỷ vừa ly khai ra liền cơ hồ không lại trở về hành vi tỏ vẻ thập phần và hấn dận, nhưng là trong lòng vẫn là muốn đối tỷ tỷ tốt. Vân Cẩm chạy đến sau núi đi trích hoa tươi, nàng liền nhớ rõ trước kia Lý Nguyên Cẩm thích hoa, bụng đều ăn không đủ no, cũng giống nhau sẽ mang nàng cùng Hoàng Cẩm đến sau núi đi chích hoa ngọt nhi. Ở bùi hoa trung xuyên qua, nhìn đến cách đó không xa bùi hoa trung lộ ra một cái góc áo. Lý Vân Cẩm tim đập đều nhanh hơn vài phần, không phải là nàng nhẹ giọng kêu, ai ở đằng kia? Không phải là tỷ tỷ cùng tỷ phu đi. Vân Cẩm nắm chặt trên tay hoa, thập phần khăn trương, không biết nhìn thấy tỷ tỷ câu đầu tiên lời muốn nói cái gì. Là ta, Lý cô nương. Bùi hoa chung người đứng lên, trên người còn có chút lá cây cùng cánh hoa, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng là này đó trật vật ở hắn như minh nguyệt sáng trong không tì vết trên mặt liền có vẻ không quan trọng gì. Trần thế kỷ từ bụi hoa chung chui ra tới, trên mặt đỏ bừng, nhìn thấy Lý Vân Cẩm liền lời nói đều nói không rõ. Lý, Lý cô nương, là ta ở chỗ này, đường đột cô nương, vạn mong cô nương không cần chê ta đường đột. Này đều cái gì cùng cái gì A Lý Vân Cẩm thất vọng cực kỳ, nàng còn tưởng rằng là tỷ tỷ cùng tỷ phu đâu. Bọn họ nói sẽ tìm cơ hội lại đây, bởi vì hành tung muốn bí ẩn nguyên nhân, khả năng sẽ từ sơn thượng hạ tới. Trần Thế Kỳ nhìn thấy Lý Vân Cẩm thập phần thất vọng, trong lòng không khỏi càng khẩn trương. Lý cô nương, lần trước là ta không đúng, ta quá đường đột. Ta không nghĩ tới sẽ quấy dày đến cô nương. Trần Thế quan tâm thập phần ảo não, lần trước Lý Vân Cẩm ở trên núi bên dòng suối nhỏ chơi thủy, ngây thơ hồn nhiên, thử không biết tên nhưng là lại phá lệ em hai khúc. Hắn nhất thời xem ngây người. Sau lại bị Vân Cẩm phát hiện, Vân Cẩm cuốn quýt tròng lên giày vớ, hắn cũng mới phát hiện chính mình nhìn chằm chằm Vân Cẩm trắng non hai chân nhìn cả buổi, vội vàng quay người đi. Kết quả bị Vân Cẩm hung hăng giáo hấn một đốn, lần trước chưa kịp xin lỗi, lần này đi theo Lý Hoàng Cẩm lại đây, chính là muốn thấy Vân Cẩm một mặt, hảo hảo cùng nàng xin lỗi. Nhưng là không nghĩ tới Vân Cẩm vừa thấy đến bọn họ liền thỉnh bọn họ xuống núi, Trần Thế Kỳ không nghi ngờ có hắn. Chỉ cảm thấy là bởi vì Vân Cẩm sinh chính mình khí. Vân Cẩm lúc này lại là đầy mặt đỏ bừng, lại nhớ tới ngày đó cảnh tượng. Nàng mỗi ngày khí tình hảo, Hoàng Cẩm đi theo cùng trường ở dưới chân núi làm thơ vẽ tranh. Nàng tránh đi đến trên núi, nhìn đến dòng suối thanh triệt, liền nhịn không được chơi thủy. con hứ Lý Nguyên Cẩm giáo nàng ca, ta từ trong núi tới, mang theo hoa lan thảo. Loại ở tiểu viên trung, hy vọng hoa khai sớm. Một ngày xem tam hồi. Xem đến hoa khi quá, hoa lan lại vẫn như cũ, bao cũng không một cái. Kết quả vừa nhấc đầu, liền nhìn đến dòng suối nhỏ đối diện ngơ ngốc mà đứng một người, chính nhìn chầm chầm nàng xem. đang đồ tử, vân cẩm không nghĩ tới ở chính mình núi rừng bên trong còn có thể đủ gặp được bực này lớn mật cùng đồ. Vội vàng liền nắm Trần Thế Kỳ đến dưới chân núi, Trần Thế Kỳ một bên xin lỗi, nhưng là vân cẩm căn bản không nghe, ở nàng xem ra. Ít nhất vô thỉnh tự nhập đều là đăng độ tử. Kết quả đến dưới chân núi Hoàng Cẩm giải thích mới biết được, nguyên lai like đây là Hoàng Cẩm mời đến cùng trường, hơn nữa là cùng trường bên trong học vấn tốt nhất một vị. Kêu hắn như thế nào chạy đến trên núi đi? Vân Cẩm mặt đỏ, dọc theo đường đi nắm nhân ra lỗ hai đem nhân ra hướng dưới chân núi kéo thật sự là quá không ra gì, nhưng là phía trước ai biết hắn sẽ là Hoàng Cẩm cùng trường đâu. Càng không biết hắn chính là Hoàng Cẩm trong miệng vẫn luôn nói làm người chính trực, tài học xuất chúng cùng trưởng Trần Thế Kỳ. Lý Vân Cẩm mặt đỏ, nhưng là ngoài miệng không thể chịu thua. Trần Thế Kỳ không biết vì sao mặt so nàng còn hồng, là ta đường đột. Hoàng Cẩm vội vàng từ giữa giải thích, Thế Kỳ huynh tài học xuất chúng, đại gia thượng còn ở làm thơ ve tranh, hắn đã sớm hoàn thành, thấy nhà ta núi rừng tú Mỹ, lúc này mới cùng ta xin từ trước muốn chính mình lên núi đi xem. là ta đã quên cùng Nhị tỷ tỷ nói. Trần Thế Kỳ ngẩn đầu đánh giá Lý Vân Cẩm, thế mới biết nguyên lai vị này chính là Hoàng Cẩm vẫn luôn theo như lời đắc lực có khả năng Nhị tỷ Lý Vân Cẩm. Hoàng Cẩm vẫn luôn đối hai cái tỷ tỷ tôn sung đầy đủ, đại tỷ đã là chuyển kỳ nhân vật, nhưng là Trần Thế Kỳ vẫn luôn đối Vân Cẩm thập phần bội phục, bởi vì với bình thường bên trong có thể làm ra bất phạm, mới càng đáng giá tán dương. Lần trước vội vàng từ biệt, Lý Vân Cẩm liền trốn đến trong viện đi. Trần Thế Kỳ cũng liền không được thấy. Lần này là thật vất vả đợi một tháng lại đến, không nghĩ tới Vân Cẩm trực tiếp liền cự tuyệt bọn họ tới chơi, cái này làm cho Trần Thế Kỳ thập phần áy náy. Cũng càng thêm hạ định quyết định phải hảo hảo cùng Vân Cẩm xin lỗi, kết quả liền nghĩ tới cái này siêu chủ ý, đường vòng từ Sơn Thượng hạ tới. Vân Cẩm mặt đỏ, nhưng là cũng không kịp cùng hắn nói tỉ mỉ, chỉ lo lắng tỉ tỉ tỉ phu nhìn đến có người sống ở đây sẽ không xuất hiện, lầm đại sự. Vội vàng liền xô đẩy Trần Thế Kỳ đi, ta đã biết, ngươi đi nhanh đi, ta trong chốc lát còn có khắc sự, ngươi xuống núi ngàn vạn không cần lại lên núi. Trần Thế Kỳ nghe được tan nát có lòng, chỉ cảm thấy Vân Cẩm đã đem chính mình coi như là một cái đang đồ tử, không bao giờ bằng lòng gặp hắn, đáng thương thiếu nam một khang nhật tình. Vân Cẩm cô nương, ngươi nghe ta nói, tiểu sinh Trần Thế Kỳ, là bồi tri cùng trưởng ta cùng với hắn chí khí hợp nhau, ta là nói. Ta không phải kia chờ phóng đắng người, ta lần trước là không cẩn thận, lần này là cố ý lại đây cùng ngươi xin lỗi. Càng sốt ruột càng giải thích không rõ ràng lắm, Lý Vân Cẩm cấp hãn đều ra tới, ngươi đi mau à. Lại không đi ta liền đánh ngươi đi ra ngoài. Tránh ở chỗ tối Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh bụng đều sắp cười phá, bất đắc dĩ, vẫn là Lý Nguyên Cẩm đứng dậy, Vân Cẩm, này cũng không phải là nhà chúng ta đạo đại khách Nga. Chính suốt ruột muốn đuổi Trần Thế Kỳ xuống núi Vân Cẩm bị này, Lý Nguyên Cẩm đột nhiên xuất hiện làm cho kinh hỷ lại hoảng loạn. tỷ a không phải. Muốn cùng Lý Nguyên Cẩm trao hỏi, lại cảm thấy nàng thân phận đặc thù không thể bại lộ, cấp một đầu hãn, lại tưởng đem Trần Thế Kỳ mắt bị kín, không cho hắn nhìn đến Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm thấy chính mình cái này bề ngoài lợi hại mội mội ngốc tại đây chuyện này thượng quả thực so nàng còn không thông suốt, lập tức chỉ điểm, hào hào. Vị này Trần Công Tử đúng không? Hôm nay vừa lúc nhà ta có hỷ sự, ngươi nếu tới, liền cũng làm cái chứng kiến đi. Vân Cẩm mắc kẹt, Trần Thế Kỳ phát ngốc, cái gì hỷ sự? Lý Nguyên Cẩm nhướng mày cười, ta hỷ sự a Nói xoay người tiếp đón một chút, cố phát huy mạnh từ trên cây phi thân xuống dưới rơi xuống Lý Nguyên Cẩm bên người, một phen đem Lý Nguyên Cẩm bế lên tới xoay vòng, chúng ta hỷ sự. Cố phát huy mạnh ở tiếu thị cùng Lý Thủ Tín trước mặt không cần làm cái gì. Chỉ là quang minh lỗi lạc mà nắm Lý Nguyên cẩm tay đứng ở bọn họ trước mặt, vẫn luôn lo lắng lớn tuổi thừa nữ Lý Nguyên cẩm gả không ra Lý thị vợ chồng lập tức liền đáp ứng rồi. Hào hào hảo đứa nhỏ này lớn lên thật tinh thần, cũng đủ xứng đôi nhà của chúng ta đại nha. Lý Thủ Tín vui tươi hớn hở mà cười. Thiếu thị vội vàng đánh Lý Thủ Tín một chút, đúng hẳn hắn, đừng nói chuyện lung tung. Nhân ra một cái đường đường vương ra, còn có thể không xứng với nhà ngươi nhà đầu. Cố phát huy mạnh nhưng thật ra không thèm để ý, ta hiện tại không phải vừng ra, là cái giang hồ du hiệp nhi, nhưng thật ra á cẩm bồi ta lưu lạc thiên ngai, làm bá phụ bá mâu lo lắng. Lý Hoàng cẩm ở bên cạnh nói thầm, nhà ta có ba cái á cẩm, ngươi kêu chính là cái nào a Lý Vân cẩm chụp một chút Lý Hoàng cẩm đầu, liền ngươi nói nhiều. Nói đi ra cửa châm trà, Trần Thế Kỳ đáng thương vô cùng mà ngồi ở thiên đại sảnh trờ, nhìn thấy Lý Vân cẩm lại đây. Vội vàng đứng lên, Vân Cẩm cô nương. Lý Vân Cẩm làm sao có thời giờ để ý đến hắn A ngươi mau ngồi đi. Ta trong chốc lát lại đến xem ngươi. Hiện tại cũng không dám làm hắn tùy tiện đi ra ngoài, vạn nhất nếu là lại đụng vào đến Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh đã có thể không hảo. Trần Thế Kỳ cảm thấy không ổn, Vân Cẩm cô nương, nhà ngươi đại tỷ hôm nay làm hỷ sự, nói vậy muốn đại Yến khách cỡ, ta hôm nay không có mang hạ lễ lại đây. Nhưng là ta trên người có một khối ngọc bội, là tổ tiên truyền xuống tới, nếu là Vân Cẩm cô nương không chê, quyền khi ta hạ lễ. Lý Vân Cẩm trừng hắn một cái, ai muốn ngươi hạ lễ, ai nói nhà ta hôm nay làm hỷ sự muốn đại hiến khách khứa. À, vừa rồi không phải tỉ tỷ ngươi nói muốn làm hỷ sự sao. Trần Thế Kỳ vẻ mặt mờ mịt có chút hoài nghi chính mình lô thai. Lý Vân Cẩm nghẹn lời, thẹn quá thành giận, nhà ta là làm hỷ sự. Nhưng là cái gì thời điểm nói muốn đại hiến khách gỡ? Hôm nay nhà ta sự, người ra cái này môn liền cho ta quên đến không còn một mảnh, nửa cái tự không được ra bên ngoài nói. Trần Thế Kỳ bị Vân Cẩm giống đến cùng cái tiểu kê dường như, chỉ biết túi đầu mổ mổ mổ. Cho hắn thả một mâm điểm tâm, tạm thời gian xếp một chút hắn, Lý Vân Cẩm liền chạy nhanh chạy trở về tham gia Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh hôn lễ. Hôn lễ rất đơn giản. Nhưng là ở Lý Nguyên cầm ăn mặc tiếu thị thân thủ cho nàng khâu và áo cưới khi, cố phát huy mạnh vẫn là nhịn không được kích động. Không có cố kiệu, tiếu thị cùng Lý Thủ Tín nắm Lý Nguyên cầm tay, đem nàng giao cho cố phát huy mạnh trong tay. Sau đó cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cầm nhất bái thiên địa, nhị bái cha mẹ, phu thê đôi bái, đương trưởng liền sốc khăn đoan. Cố phát huy mạnh cấp tiếu thị cùng Lý Thủ Tín kính trả, hô lên kia hai cái hắn cho rằng hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội hô lên hai chữ Cha, nương. Tiếu thị cùng Lý Thủ Tín đều đỏ hô mắt, "Ai? Ai? Hào hai tử." Lý Nguyên Cẩm giờ phút này trong lòng là cùng cố phát huy mạnh giống nhau tâm tình, nàng đối Tiếu thị cùng Lý Thủ Tín tâm tình cũng là như thế. Kiếp Trước cha mẹ mất, nàng cho rằng nàng không còn có cơ hội kêu một câu ba ba mụ mụ, nhưng là ông trời lại cho nàng một cái ngoại ý muốn kinh hỉ, cho nàng một đống cha mẹ. Con có khốn cùng, nhưng là lại tràn ngập hái ra. Hiện giờ, trả lại cho nàng một cái đoạt không đi ái nhân. Cố Phát Huy mạnh, kiếp này gã ngươi, ta không hối hận. Buổi tối, núi rừng bên trong tiểu viện lạc, vui mừng một mảnh, mọi người đều ở đỉnh viện bên trong ngồi vây quanh thành một đoàn, ăn mới mẻ mùa trái cây, trêu ghẹo Lý Nguyên Cẩm cùng Cố Phát Huy mạnh. Vân Cẩm biết lúc này đây tỷ tỷ trở về, lại phải rời khỏi nói, có lẽ chính là càng dài lâu cáo biệt, rốt cuộc cũng không hề dợ dối, giúp vào Lý Nguyên Cẩm bên người. muốn lại cảm thụ tỷ tỷ quan tâm. Hoàng Cẩm trưởng thành, nhưng thật ra không có như vậy dính người, đối tỷ tỷ càng có rất nhiều kính nghề cùng cảm ơn. Lý Nguyên Cẩm cười nói, ta đây lần sau trở về nhưng chính là Vân Cẩm thành thân. Khoa tay múa chân Vân Cẩm cái đầu, Vân Cẩm lớn lên so với ta còn cao, nhưng ngàn vạn đừng học ta làm lớn tuổi thừa nữ Nga. Vân Cẩm biệt nữ mà từ Lý Nguyên Cẩm bàn tay phía dưới chạy thoát, tỷ. Lý Nguyên Cẩm mắt lé treo gẹo, Hôm nay cái kia trần ra tiểu tử ta xem liền không tồi, nghe nói học vấn khá tốt, người thoạt nhìn cũng thành thật hàm hậu, vân cẩm ngươi nhưng đừng bỏ lỡ nga. vân cẩm, thì ngươi nói cái gì a Nhưng mà, dây tiếp theo vân cẩm biểu tình liền vỡ vụt, ngậy, ta giống như, quên một sự kiện. Trần ra cái kia đang đổ tử còn ở thiên thính a a a a. Vấn cẩm tìm cái lý do từ phòng bếp vòng đến thiên thính đi, một mảnh đen như mực trùng. Vân Cẩm thật cẩn thận mà kêu, Trần Thế Kỷ. Ngươi còn ở sao? Hẳn là không còn nữa đi, phòng trừng giữa chưa không cơm ăn liền chính mình chạy. Lúc này đều là đệ tam đố năn khuya, hẳn là sẽ không có ngốc tử còn ở. Ngậy! Thật sự còn ở. Trần Thế Kỷ cư nhiên sờ soạn lại đây, còn đặc biệt cao hứng mà hô một tiếng. Vân Cẩm cô nương. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Vân Cẩm cái này liền rất là ấy náy. Nhưng là rốt cuộc cũng là kim ngọc đầu hủ phường nữ trường quài, điểm này như trường hợp nàng vẫn là có thể chống đỡ. Ngạch, cái kia, phía trước có sự bận quá, ta liền không có lại đây, ngươi ăn cơm xong sao, sao. Thích hứng hắc ám, vân cầm liền ngoài cửa sổ ánh trăng nhìn thoáng qua trên bàn đồ vật, chỉ có một dông tuyết cái đĩa. Kia cái đĩa cũng không lớn, một cái cái đĩa bên trong cũng chỉ có thể phóng như vậy mấy khối điểm tâm, Trần Thế Kỳ tuy rằng không hợp, nhưng là lớn lên cao A. kia mấy khối chỉ sợ không đủ làm hắn lấp đầy bụng. Quả nhiên, Trần Thế Kỳ tiểu biểu tình rất uy khuất, ơn, ta buổi chiều rất đói bụng, vốn dĩ nghĩ ra đi tìm ngươi, nhưng là nghĩ đến ngươi nói hôm nay sự vội kêu ta không cần chạy loạn, ta liền không có đi ra ngoài. Ui! Muốn hay không như thế nghe lời A ngươi? Như vậy sẽ làm ta thử cái nấy có được không? Lý Vân cẩm ho khan một tiếng, cái kia, ta mang ngươi đi phòng bếp ăn chút nhi đổ vật đi. Trần Thế Kỳ tức khắc lại cao hưng phân chấn lên, Hảo A. Vân Cẩm cô nương ngươi thật tốt. Hảo ngươi mùa A. Ngươi như vậy chính là trong truyền thuyết bị người bán còn giúp nhân số tiền ngốc tử đi. Bất quả nói đến như vậy, Vân Cẩm vẫn là mang theo Trần Thế Kỳ đi phòng bếp, cũng may phía trước có chuẩn bị, trong phòng bếp còn có không ít dư thừa nguyên liệu nấu ăn. Vân Cẩm cũng không có phiền thoái, cấp Trần Thế Kỳ hạ một chén mì, dùng chính là ngao vài cái canh giờ canh gà. Mặt đến tinh tế bỏ thêm trứng vị thực gân nói, bỏ thêm một muống nhỏ mỡ heo, hóa khai lúc sau có một loại phá lệ thuần hậu thơ ngọt. Mặt trên dùng tương nam thịt khô nấu ăn mã, lại cho hắn nằm hai cái trứng gà. Cơ hồ là một ngày không có ăn cơm trần thế kỳ bị này chén nhiệt mì nước cấp bắt được, cơ hồ là lệ nóng doanh trọng, Vân Cẩm cô nương người thật tốt. Lý Vân Cẩm trong lòng cũng không biết nói cái gì hảo, như vậy ngốc tử, như thế dễ dàng đã bị người hướng hảo. hoàn toàn không có nghĩ tới nàng là thật sự đã quên hắn. Tấm tắc, ngốc tử thật tốt lừa a Bất quá, vì cái gì xem này ngốc tử như thế nghiêm túc, cảm động mà ăn này một chén mì, vân cẩm sẽ có loại không hiểu ra sao thẻn thùng đâu. Bên kia cô phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cẩm vào đậu phòng, tuy nói trước kia cũng không phải không có ở cùng một chỗ quá, nhưng là thân phận không giống nhau, đột nhiên liền thành người khác thế tử, khả năng còn phải trải qua trong cuộc đời nào đó lần đầu tiên. Lý Nguyên Cẩm không khỏi khẩn trưng lên. Cho nên ở cố phát huy mạnh đổi xong siêm ý gì hề muốn hướng trên giường bỏ thời điểm, Lý Nguyên Cẩm đột nhiên bay lên một chân đem cố phát huy mạnh cấp đạp đi xuống. Nếu không phải cố phát huy mạnh thân thủ nhanh nhẹn, nói không chừng liền thật bị nàng đa trúng. Mô không do nguyên do tướng công, nương tử ngươi làm gì? Mô nương tử còn không có thích hướng thân phận, ngươi kêu ai? Đương nhiên là kêu ngươi A. Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nương tử. Lý Nguyên Cẩm lắp bắp mà nói, nhưng, nhưng là ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cố phát huy mạnh lông mày một trọn Nga. Ngươi nói cái gì chuẩn bị? Ngủ con muốn cái gì chuẩn bị? Lý Nguyên Cẩm, ân Chỉ là ngủ sao? Sớm nói a Hại nàng như vậy khẩn trương. Ai, ngắm lại cũng là, suốt đêm lên đường lại đây, hôm nay tuy nói người trong nhà không nhiều lắm, nhưng cũng là thành thân lưu trình một cái không ít mà đi toàn. Cũng là vất vả. Tuy rằng không biết nam nhân mô cấu tạo rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng là nghĩ đến như thế mệt dưới tình huống cũng sẽ không có cái gì tâm tư lại làm chuyện khác đi. Như thế nghĩ Lý Nguyên cẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng bỏ xuống giường, ngươi không sao chứ. Cố phát huy mạnh không nhiều lời, chính mình lên giường, còn cùng trước kia giống nhau ngủ ở giường ngoại sườn sang bên duyên vị trí. ân Ấn, Ấn. Lý Nguyên cẩm như thế một cổ nhàn nhạt mất mát khi chuyện như thế nào. Thời dày chuẩn bị từ cố phát huy mạnh bên chân hướng giường bên trong bò đi. Dương mắt vừa thấy, cố phát huy mạnh ứng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. ân nhất định là hôm nay quá mệt mỏi. Mới không phải nàng không có mị lực đúng không? Mang theo không rõ nguyên do một chút mất mát Lý Nguyên cẩm tay chân nhẹ nhàng hướng trong bò. Sợ quấy dày đến cố phát huy mạnh. ân như thế nào bò bất động? Bò một nửa lý nguyên cẩm đột nhiên phát hiện chính mình có chân mại bất động, túi đầu vừa thấy, một con bàn tay to chính trột vào nàng mắt cá chân thượng. Chuyện như thế nào? Lại ngẩng đầu vừa thấy, vừa mới còn ở giả bộ ngủ người nào đó hiện tại đã đi lên, chính vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn nàng. Đây chính là ngươi chủ động lại đây a Chủ động cái gì ai chủ động? Mông vòng cẩm túi đầu vừa thấy, ngạch. Như thế nào chính mình tư thế biến thành kỵ ngồi ở cố phát huy mạnh trên người? A à, à, vừa rồi một chân vượt qua đi, mặt khác một cái không phải bị ra hỏa này tốn chặt sao? Vì thế xoay người lại đây coi chừng phát huy mạnh Lý Nguyên Cẩm lập tức liền biến thành khóa ngồi ở cố phát huy mạnh trên người tư thế. Tư thế này, phi thường ái mội à? Lý Nguyên Cẩm vội vàng muốn rút về tới, ta không phải như vậy tưởng. Người mau ngủ. Người không phải loại nào tưởng. Người tưởng loại nào Cố phát huy mạnh tà mị cười Chuyện xấu sao Lúc này không làm càng đại khi nào U tinh núi rừng Tiểu viện bên trong phòng ốc đan sen có hứng thú Ve minh điểu kêu bên trong Chỉ có mố một chỗ có không hài hòa Ván rừng thường, thường thường phát ra một tiếng Kéo kẹt thanh âm Mố mố thân cùng mỗ cha dựng lên lô thai nghe Thập phần thất vọng Viện này vẫn là quá lớn Phía trước điểm tình các bọn nhỏ nói như vậy hảo An tính lại tư mật Người một nhà Muốn cái gì từ mật à? Mố mấu thân chính là phi thường lo lắng nàng kia ngốc hề hề nữ nhi ở đỏ mặt cự tuyệt nàng động phòng trước dậy dối lúc sau, sẽ ở động phòng thời điểm ra khứu đâu. Mố cha ho khan, khu khu, cái này đều là bọn nhỏ sự, ngươi liền không cần lo cho. Không được, ta còn là muốn đi xem. Mố mấu thân sốc lên chăn chuẩn bị rời giường. Mố cha vội vàng ngăn trở, hai tử đều lớn, ngươi như vậy qua đi nhiều xấu hổ. Chúng ta vẫn là sớm một chút nhi ngủ đi, sáng mai hai đứa nhỏ liền phải khởi hành, chúng ta lại cho bọn hắn làm bữa cơm. Vì thế mô mẫu thân lúc này mới ngủ hạ. Sân mặt khác một góc, mô cô nương lặng lẽ xốp lên tràn, cũng không có đốt đèn, sờ soạn đến phòng bếp, uy, ngốc tử, người còn ở sao? Mô ngốc tử bị khuất, ta không phải ngốc tử. Nhưng là vỉ khuất bất quá một giây đồng hồ, giây tiếp theo lập tức liền cao hứng phân chấn, vân cẩm cô nương. Ta liền biết ngươi sẽ không quên ta. Vân Cẩm ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt, bất quá cũng không thể không thừa nhận, sợ người trong nhà phát hiện nàng không có tiễn đi Trần Thế Kỳ. Nàng chính là riêng chờ đến trời tối tất cả mọi người ngủ hạ mới lại đây tìm Trần Thế Kỳ, chuẩn bị đưa hắn xuống núi. Đi thôi đi thôi. Lý Vân Cẩm dối tay đi đẩy Trần Thế Kỳ. Trần Thế Kỳ nhất thời khẩn trương, dưới chân một vướng, bùng một tiếng té ngã trên đất, còn kéo nổi chén gão buồn. Vân Cẩm khí ở hắn trên đầu chụp một cái tát, còn nói không ngốc. Đi đường đều sẽ không đi a Trần Thế Kỳ bị khuất, thiên qua tối, ta thấy không rõ. Vân Cẩm thở dài, tính tính, này ngốc tử là chính mình không cẩn thận lưu lại, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình. Vì thế vươn một bàn tay, nhạ, nắm đi. Trần Thế Kỳ thật cẩn thận mà vươn tay, giữ chặt Vân Cẩm cổ tay háo, đi theo nàng mặt sau nhắm mắt theo đuôi mà đi tới. Không biết vì cái gì cảm giác giống như đạp lên bông thượng, mềm như bông quả thực cảm giác muốn bay lên. Đến nỗi ban đầu mỗi trong phòng, đại chiến đến một nửa lý nguyên cẩm thực khẩn trương, cũng thực thẹt thùng, vừa rồi đó là cái gì thanh âm. Cố phát huy mạnh thấy chính mình tiểu tức phụ nhi tại đây chờ thời khắc còn có thể đủ chú ý đến ngoại giới thanh âm bảy tưởng tám tưởng, tức khắc nổi giận, kia không liên quan chuyện của chúng ta. Dứt lời, càng thêm nỗ lực. Thật vất vả tìm được một cái cơ hội xuyên khẩu khí M mô tức phụ chỉ cảm thấy chính mình bị sông lên đám mây cái này là hoàn toàn không biết bên ngoài thời đại bao nhiêu sáng sớm hôm sau Tiếu thị cùng Lý thủ tín lên làm tốt cơm chỉ có hoàng cẩm một người ra tôi ăn còn ngây thơ mờ mịt đại tỷ nhị tỷ còn có đại tỷ phu đâu Lý thủ tín ho khan một tiếng khu không cần chờ bọn họ ngươi ăn chứ mà giờ phút này mỗi trước Vương ra cùng mỗi tiểu tức phụ Chính ôm chăn hai mặt nhìn nhau, cố phát huy mạnh, ta quần áo đâu? Mỗi trước vương ra sở sở cái múi, cái kia, ở bên kia. Ngượng ngùng chính là, chỉ hướng địa phương, đã không phải quần áo, mà là một đống phá bố. tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Hắn một chút ít đều không nhớ rõ, nhất định là có chuột lại đây đem hắn tiểu tức phụ nhi quần áo cấp cán. Lý Nguyên cẩm khí ngứa răng, cố, hẳn, dương. Đó là tiếu thị thân thủ cho nàng làm quần áo. Mới xuyên trong chốc lát. Chính là từ áo cưới hỉ phục thay thế, đến bị hắn bắt lấy nhược điểm ăn sạch sẽ kia một lát. Cố phát huy mạnh vội vàng đi trong ngăn tủ cho nàng lại tìm một bộ quần áo, nơi này còn có còn có. Cảm tạ mẹ vợ sung túc chuẩn bị. Hai người thật vất vả rửa mặt xong rồi đến sánh ngoài, đã mặt trời lên cao. Làm lý nguyên cẩm cảm thấy ngạc nhiên chính là... Vân Cẩm cũng vẻ mặt buồn ngủi bộ dáng ngồi ở bên cạnh bàn, nếu không phải dùng tay chống đầu, lúc này gà mổ thóc đã mổ đến trên bàn. Không có biện pháp, ai làm nàng ngày hôm qua đến đưa một cái ngốc tử xuống núi, kia ngốc tử lại không quen biết lộ, buổi tối lại không biết xem lộ, hại nàng chỉ có thể một đường đưa xuống núi. Kết quả tên ngốc này lại náo sự, một hai phải lo lắng nàng một người lên núi không an toàn, còn muốn lại đưa nàng về nhà. Như thế đưa tới đưa đi đem Vân Cẩm cũng làm mạo. Tính tính, ngươi liền ở chỗ này trước nghỉ cả đêm đi. Chớ mau trời đã sáng ta lại đưa ngươi xuống núi. Trần Thế Kỳ đương nhiên cảm thấy hảo, bất quá hắn chính là một chút buồn ngủ đều không có, nghỉ tạm cái gì. Hắn hận không thể có thể tại đây cả đêm đem chính mình tổ tông 18 đại đều hướng Vân Cẩm công đạo. Vân Cẩm ngay từ đầu không kiên nhẫn nghe, nhưng là này ngốc tử cùng tỏ lòng trung thành dường như nói cái không ngừng, không nghe cũng nghe hơn phân nửa đi vào. buổi sáng lên Nhìn đến này ngốc tử vẻ mặt ôn nhu mà chân thành mà nhìn chính mình, vân cẩm mặt đỏ. Ngay sau đó liền múa may nắm tay huy hiếp, ngày hôm qua sự một chữ đều không được ra bên ngoài nói. Ở chỗ này thấy cái gì người, làm cái gì sự, nếu là làm ta biết người ra bên ngoài nói, ta tìm tới môn cũng muốn tấu chết người. Vừa rồi hắn nói gì tới, Nga, đúng rồi, hắn tộc nhân chúng có cái bảy đường thúc ở tại Thuận Bình Trấn Trần Gia đúng không? từ, từ Thuận Bình Trấn Kia chẳng phải là Trần Thiếu nãi nãi. Bày đương thúc. Kia chẳng phải là Trần Thiếu nãi nãi tướng công Trần Thất Thiếu Gia. Nay Trần Thế Kỷ, ấn nàng tỷ tỷ cùng Trần Thiếu nãi nãi ngang hàng tương giao bối phận, chẳng phải là nàng cháu trai. Vân Cẩm chọc cười tâm tư đi lên, đi thôi, ngốc cháu trai. Trần Thế Kỷ đang chuẩn bị nói chính mình không ngốc, cũng không phải nàng cháu trai, nhưng là vừa thấy đến Vân Cẩm xinh đẹp tươi cười. Tức khác liền đem mặt khác sự tình quên đến cách xa vạn dặm ở ngoài. An cơm xong, cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm liền chính thức hướng người nhà từ biệt. Bọn họ không thể ở chỗ này lưu lâu lắm, từ biết muốn đi lên một cái không giống bình thường lộ lúc sau, đối ngoại chính là vẫn luôn muốn cắt đứt cùng người nhà liên hệ. Bọn họ nguyên bản chính là bình thường ba tánh, nhưng là Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh thân phận đặc thù, phải làm sự cũng thực không bình thường, nếu là cùng trong nhà liên hệ quá chắc chẽ. Chỉ sợ sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Hiện giờ không biết là người nào ở sau lưng nhìn chầm chầm cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm. Ngay cả bọn họ muốn rời đi trần thế lưu lạc thiên nhai đều phải ý tưởng nghĩ cách đi bắt bọn họ. Trốn là tránh không khỏi đi, chỉ có chính diện ứng đối đón đánh mới có thể đủ ngăn chặn hậu hoạn. Không có đi quan đạo, cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm mua hai con ngựa trực tiếp liền từ núi rừng dã lộ chung đi qua. Lý Nguyên Cẩm còn cười, cố phát huy mạnh. Ngươi mẫu thân tiểu vợ có hay không nói chúng ta nơi đó còn có một cái tập tụ, chính là thành thân lúc sau muốn hưởng tuần trăng mật. Giống nhau người đều là đi phong cảnh đặc biệt mỹ địa phương. Cố Phát Huy mạnh cười cười, phi thân xuống ngựa, từ khai chính thịnh bụi hoa trung hái được một bó hoa, đôi tay trên dưới phiên động, thực mau một cái vòng hoa liền xuất hiện, Cố Phát Huy mạnh tiểu tâm giúp Lý Nguyên Cẩm mang lên, như vậy ta tiểu tức phụ nhi liền càng xinh đẹp. Lý Nguyên Cẩm tay đỡ đỡ, nhịn không được cười. Ngươi vì cái gì tổng tiêu ta tiểu tức phụ nhi A Cố phát huy mạnh dừng một chút, dứt khoát đem Lý Nguyên Cẩm ôm đến chính mình lập tức tới, đem cằm gác ở nàng trên đỉnh đầu, nói từ trước sự, ta mất chi nhớ phía trước, ta nhớ rõ ngươi ở ta bên hay nói, ngươi muốn ta tồn tại, ngươi muốn cùng ta thành thân, phải làm ta tức phụ. Lý Nguyên Cẩm mặt đỏ, nay vốn là tưởng hướng dẫn ra hỏa này, đối chính mình nói hai câu lời ngon tiếng ngọt, như thế nào biến thành hắn tới bộ chính mình nói a Cũng may cô phát huy mạnh kế tiếp nói làm lý nguyên cẩm cảm động đến dối tinh dối mù, kỳ thật ở kia phía trước, ta tưởng cưới ngươi thật lâu thật lâu, nhưng là bởi vì mâu thân nói muốn 18 tuổi về sau thành thân mới đối với các ngươi hảo, cho nên ta vẫn luôn chịu được. Ta không nghĩ tới ta tiểu tức phụ như vậy dũng cảm, đối mặt cả người là huyết ta còn dám nói phải gà ta, ta tỉnh lại ngủ, trong mộng đều là ngươi làm ta tức phụ nhi bộ ráng. Nhất định là chấp niệm quá sâu. Cho nên hắn liền tính mất trí nhớ cũng còn nhớ rõ nàng. Lý Nguyên cẩm xoay người đem mặt chôn ở cố phát huy mạnh trong lòng ngực, kỳ thật nhất dung cảm chính là ngươi, ngươi biết ta đến từ một cái khác thế giới, cùng các ngươi không giống nhau, ta thậm chí không biết ta tồn tại ở chỗ này ý nghĩa là cái gì. Cũng không biết nàng có phải hay không sẽ đột nhiên trở lại hiện đại đi. Cố phát huy mạnh cuối đầu nhẹ nhàng hôn nàng mắt, ngươi biết ta là ai sao? Ta là lên trời xuống đất không gì làm không được chết mà sống lại cố phát huy mạnh, ngươi chính là nhân ta mà đến, ông trời biết ta phải hảo hảo ái một người, liền cho ta một cái toàn thế giới nhất đáng giá ái người. Lý Nguyên cầm nước mắt lập tức trào ra tới, cảm giác phiêu bạc như thế nhiều năm, vẫn luôn cảm thấy chính mình chiếm dụng người khác thân thể, thay đổi người khác vận mệnh, là cái tu hú chiếm tổ ăn trộm. Hãy nay tâm tình, tại đây một khắc được đến ăn ủi Có một người, Là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ta, là thiệt tình chờ mong ta đã đến. Lý Nguyên cẩm ngẩn đầu xem một cái, cố phát huy mạnh, ta nhất không hối hận chính là nhận thức ngươi, nhưng là ngươi khả năng phải hối hận, về sau ngươi cả đời liền đều bị ta ăn bạn, ta ham ăn miếng làm, trừ bỏ làm đậu hủ cái gì đều sẽ không, ngươi muốn dưỡng ta, rất tốt với ta, không thể xem cô nương khác, không thể chọc ta sinh khí, không thể hại ta khóc, có ăn ngon đệ nhất khẩu phải cho ta ăn. Ta mệt thời điểm muốn ôm ta ngủ. Nguyên bản vẫn luôn mỉm cười cố phát huy mạnh nghe đến đây mắt sáng ngời. Hảo A. Mặc kệ ngươi có mệt hay không ta đều sẽ ôm ngươi ngủ. Lần này chính là ngươi nói, lần sau không thể nói mệt mỏi liền đẩy ra ta. Rốt cuộc duệ vương ra tiểu mổ tở cái gì, vừa lúc thiếu cái lấy cớ đâu. Lý Nguyên Cẩm. ân ân Nàng không phải ý tứ này A. Người này lại nghĩ đến đâu đi A ngược như thế lâu. Rốt cuộc đến ngọt ngào trương đúng hay không? Một đường lão đảo lắc lư tới rồi kinh thành, xác định chính mình phía sau không có đi theo người khác, vào thành, Lý Nguyên Cẩm đi liên hệ Hàn Diệu Trúc, cố phát huy mạnh cũng đã biến mất nửa ngày, bốn người ở ngoài thành một khu nhà phá miếu bên trong hội hợp. Thiết định vừa thấy đến Lý Nguyên Cẩm bên người Hàn Diệu Trúc, tức khắc liền trận tròn mắt. Hàn Diệu Trúc nộ mục, người cùng ta hôm nay có công sai. Lý Nguyên Cẩm còn ở ngông vòng đâu? Tiết đỉnh vội vàng trốn đến cố phát huy mạnh phía sau khóc, Duệ vừng ra, Ngươi này đã có thể hại chết ta. Cố phát huy mạnh tới tìm hắn thời điểm, Bởi vì thân phận đặc thù, Têu hắn ai đều không cần nói cho, Hắn vì thế gọi người cùng Hàn Diệu Trúc nói hôm nay có công sai muốn làm, Không thể đủ lại đây tìm Hàn Diệu Trúc. Nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này bị Hàn Diệu Trúc bắt vừa vặn. Hàn Diệu Trúc cao lãnh, Ngươi đi ra cho ta. Tiết đỉnh vội vàng lăn ra đây. Đáng thương vô cùng mà xin tha, Diệu Trúc, ta sai rồi. Hàn Diệu Trúc hảo hảo giáo hân tiết đình một đốn, cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cẩm ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, thật là nhảm chán ai nhảm chán. Hai người kia rõ ràng là tới tú ơn nói sao. Một cái từ nhìn thấy người liền trốn, đến bây giờ muốn nắm giữ sở hữu hành tung. Một cái chỉ biết chính mình sai rồi liền nói khiểm, hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Diệu Trúc cũng là cùng hắn nói dối nói hôm nay điểm tinh các có chuyện. Với lúc không thể bồi hắn Tấm tắc, hai người kia a Quả thực là hoan gia Sau một lúc lâu hàn rượu trúc mới ngượng ngùng mà quay đầu tới Lôi kéo Lý Nguyên cẩm hỏi Các người muốn chúng ta làm cái gì Chúng ta đến Kinh Thành Hẳn là quá hai ngày sẽ có người lại đây theo dõi chúng ta Ta muốn cho người giúp ta tìm ra này Nhóm người rốt cuộc là ai Lý Nguyên cầm lộ dẫn là chân thật Cố phát huy mạnh tuy rằng là giả tạo Nhưng là cũng là trong cung gia tới Thực dễ dàng liền sẽ bị người tìm được. Ở ra trên đường không sao cả, nhưng là một khi vào thành sẽ có người biết. Đặc biệt là kinh thành như vậy kiểm tra nghiêm ngặt đồ vật. Hàn Diệu chớp gật đầu, "Hảo." Điểm tin các trừ bỏ bên ngoài thượng cửa hàng lợi nhuận ở ngoài, lớn hơn nữa ích lợi còn ở sau lương tin tức vỏng, muốn tìm cái gì người, muốn hỏi thăm cái gì tin tức, chỉ cần điểm tin cắt tiếp, liền không có tìm hiểu không đến. Tiết Đình cũng ở bên cạnh trầm tư nói, Ta cũng lại đi tra một chút thành đều thế tử. Lần trước Ly Kinh phía trước Tiết Đình liền bắt đầu lưu ý thành đều thế tử tình huống, thông qua hàn rượu trúc truyền lại đến Lý Nguyên Cẩm trong hai. Nhưng là bởi vì giam lòng Thái Bình mấy tháng, không biết có phải hay không tạm giam người thả lỏng cảnh giác. Nếu nói trên đời này Lý Nguyên Cẩm cảm thấy không thù không oán còn sẽ chấp nhất với chính mình người, lớn nhất khả năng chính là triệu thành đều. Triệu thành đều tự giác mang theo xuyên qua Quang hoàn Muốn nịch thiên sửa mệnh, nhất định sẽ không bởi vì khởi nghĩa thất bại bị giam lỏng liền an tĩnh lại, nhất định sẽ có hậu chiêu. Hàn diệu chúc như mày, vậy ngươi làm sao bây giờ? Muốn hay không đến giờ tinh cắt tranh tránh? Điểm tin các không riêng gì tìm tin tức hảo địa phương, cũng là ẩn nấp hảo địa phương. Nếu là không nghĩ bị người biết hành tung, lựa chọn đi điểm tin các cũng là một cái không tồi lựa chọn. Khổng lồ hậu cần tin tức internet, bọn họ muốn ám đưa một người, quá dễ dàng. Lý Nguyên Cẩm lắc đầu, chúng ta lúc này đây không nghĩ lại trốn rồi. Trốn đến Hoài Nam đều sẽ bị người tìm ra, vứt bỏ thân phận mai danh nhận tích đều sẽ bị tìm được, tiếp tục trốn ở đó cũng bất quá là kết quả này. Bọn họ muốn tìm ra rốt cuộc là ai muốn bọn họ mệnh, sau đó nhất cử đánh bại. Cố phát huy mạnh nhìn nhìn lo lắng hàn rượu chúc cùng tiết đình, dôi tay ôm quá Lý Nguyên Cẩm, đã quên cùng các người nói, vị này, hiện tại không riêng gì Lý cô nương. Vẫn là ta tức phụ nhi. Tiết đình mắt sáng ngời, hảo gia hỏa. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Tiết đình hiện tại chính là sầu đã chết, nhà hắn đều đồng ý. Nhưng là duy độc công không phá được hàn rượu trúc nơi này, hàn rượu trúc vẫn luôn không chịu đáp ứng. Này đàn nữ nhân, đều cùng Lý Nguyên Cẩm hạt học, cảm thấy thành thân không quan trọng, mỗi ngày nghĩ như thế nào thực hiện mộng tưởng tăng lên chính mình. Không nói người khác, chính là Lâm Từ Nguyệt. hiện tại không cũng mỗi ngày đi theo bích quả bên người sao. Chính là kêu bích quả đến bây giờ còn không có nhà ra đâu. Từ Nguyệt kia tiểu tử càng đáng thương, Tiết Đình ít nhất hiện tại còn có thể kéo kéo tay nhỏ, Từ Nguyệt cùng bích quả luyến ái kia nói kêu một cái thuần khiết vô tội, bích quả không phản ứng Từ Nguyệt, Từ Nguyệt chỉ có thể mỗi ngày theo ở phía sau. Tiết Đình thấy cô phát huy mạnh này khoe khoang bộ dáng liền nhịn không được muốn đấu hắn, mau nói, ngươi dùng cái gì biện pháp thu phục, Cố phát huy mạnh ngướng mày, khỏe miệng cong cong cười, ra công phu nhưng không ngừng như thế điểm nhi, ngươi là học không tới, ngươi tử bỏ đi. Hàn Diệu Trúc tựa giận phi giận mà nhìn thoáng qua tiết đỉnh, trái lại bắt lấy Lý Nguyên cổ tay, ngươi cùng Duệ vương ra thật sự thành thân. Hàn Diệu Trúc cùng Vân Nương giống nhau, đều từng có gia đạo xa suốt lưu lạc thanh lâu trải qua, nhưng bất đồng chính là, Vân Nương là muốn rửa vào người khác, Hàn Diệu Trúc lại là muốn thông qua chính mình nỗ lực thay đổi vận mệnh. Nhưng là vô luận là vân nương vẫn là hàn diệu trúc, trong nội tâm vẫn là muốn một cái thừa nhận, nàng lo lắng Lý Nguyên Cẩm liền như thế bị cố phát huy mạnh bắt góc, cái gọi là thành thân, không phải là không mai mối tẳng tiểu với nhau đi. Lý Nguyên Cẩm mặt đỏ hồng gật đầu, ơn, chúng ta tới kinh thành phía trước trở về thượng xuyên phủ, ở ta cha mẹ trước mặt bái đường. Dù sao cổ đại người, trừ bỏ hoàng thân quốc thích, cũng không cần cái gì chính thức gửi công văn đi. Chính mình viết một cái hôn thư hai người ký tên phải. Hàn Diệu Trúc vội vàng nói chúc mừng. Tiết Đình thò qua tới, Diệu Trúc, ngươi xem à, liền lý nguyên cẩm đều thành thân, chúng ta sự có phải hay không cũng muốn đề thượng nhật trình. Hàn Diệu Trúc mắt lạnh lẽo, ta cái gì thời điểm nói muốn cùng ngươi thành thân? Tiết Đình kêu thảm thiết một tiếng, vì cái gì a Ngươi nói ta nào điểm nhi không tốt? Ta... Ta lại tiếp theo sửa là được sao dù sao cũng không phải lần đầu tiên sửa lại, chỉ cần Hàn Diệu Trúc nói cái gì, hắn đều có thể sửa. Hàn Diệu Trúc quay đầu không để ý tới làm quái tiết đỉnh ngược lại là dặn dò lên cố phát huy mạnh, duệ vưng ra, ngài từ trước là vưng ra, cao cao tại thượng, nhưng là ngài cũng biết, nhà ta Lý Nguyên Cẩm không phải kia chờ thế tục nữ tử, xứng ngài, tuyệt đối không mệt, cho nên ngài nhất định phải chiếu cố hào nàng, không thể đủ làm nàng chịu ủy khuất. Nàng còn có điểm tình các cái này nhà mẹ đẻ. Lại nhải nói nửa ngày, cố phát huy mạnh không có bởi vì bị người chỉ điểm mà không kiên nhẫn, ngược lại là thực nghiêm túc trả lời. Nhìn tiết đình ở bên cạnh đoán niệm ánh mắt, Lý Nguyên Cẩm chỉ cảm thấy trong lòng sảng đến bạo. Nói xong muốn làm sự tình, Lý Nguyên Cẩm cũng đem hàn rượu trúc kéo đến một bên hỏi nàng, nói thật nga, ngươi so với ta còn lớn hơn 2 tuổi, tiết đình này vì ngươi, trong nhà liền cái thông phòng tiếp thị cũng chưa an bài. Xem như không tồi, ngươi còn ở do dự cái gì đâu. Hàn rượu trúc trên mặt có vài phần mất mát cùng tự ti, nguyên cẩm, ta do dự đúng là hắn như thế hảo, đối ta cũng như vậy hảo, ta sợ ta làm không hảo sẽ cô phụ hắn. Nàng không tin chính mình mệnh hảo, trước nay cái gì đều là dựa vào chính mình tranh thủ lại đây, từ thanh lâu rời đi đến ở điểm tinh các đứng bưng góc chân, trong nhà những cái đó rách nát sự cũng không phải không đi tìm nàng, nàng dùng chính mình phương pháp giải quyết. Nhưng là vẫn như cũ lo lắng bởi vì tiết định là như thế này thiệt lương, nàng vô pháp đối mặt chính mình hắc gá một mặt, hắn đều có thể dùng hết chiếu sáng lên. Nhưng là nàng không nghĩ bởi vì bản thân chi tư, làm hắn lưng beo thượng nàng thống khổ. Nàng gia đình, nàng xuất thân, nàng quá vãng, thậm chí nàng hiện tại xuất đầu lộ diện thương nhân thân phận, nàng có thể không để bụng người khác như thế nào tưởng nàng. Nhưng là nàng không hy vọng Tiết đỉnh bởi vì nàng mà đã chịu bất luận cái gì vô cớ suy đoán. Lý Nguyên cầm rối tay chọc chọc hàn rượu chút đầu, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu. Hắn hái ngươi, chỉ có cùng ngươi ở bên nhau thời điểm hắn mới là hạnh phúc, ngươi nói ngươi không sợ chính mình bị phỉ bán, chẳng lẽ hắn liền sợ sao. Nói cách khác, nếu Tiết Đình cùng cố phát huy mạnh giống nhau, vứt bỏ ra thế bối cảnh, cái gì đều không có, ngươi sẽ rời đi hắn sao. Đương nhiên sẽ không. Hàn Diệu chúc buột miệng tốt ra, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, mặt có chút hồng. Lý Nguyên Cẩm điểm đến tức ăn, thấy Hàn Diệu Trúc đã có cân nhắc, liền không hề nhiều lời. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh không có cố tình che giấu chính mình hành tung, tìm một gian bình thường khách điếm chú hạ, cũng không làm cái gì, mỗi ngày liền du sơn ngoạn thủy, lại đem kinh thành dạo một vòng. Lý Nguyên Cẩm có lưu tâm rốt cuộc có hay không người ở theo dõi bọn họ. Nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng không biết là ai. Cuối cùng vẫn là cố phát huy mạnh nhắc nhở nàng xem cái kia thường thường vô kỳ một chút đều không cho người hoài nghi dân chống giao. Lý Nguyên Cẩm thấp giọng hỏi cố phát huy mạnh, chính là hắn. Cố phát huy mạnh gật gật đầu lại lấp đầu. Ta chỉ nhìn ra tới một cái là hắn, những người khác còn không biết, người đa lưu tâm. Bọn họ chỉ nghĩ thông qua điểm tình các điều tra do những người này là ai. Nhưng là cố phát huy mạnh nhưng không hy vọng Lý Nguyên Cẩm lâm vào nguy hiểm bên trong. Lý Nguyên Cẩm cũng gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Nhưng mà, Lý Nguyên Cẩm cái này thần kinh đại điều người, đi dạo phố dạo dạo liền có chút tâm tư tán loạn. Á á cố phát huy mạnh ngươi mau đến xem, cái này hảo hảo chơi a Á còn có cái này, hảo hảo ăn, ta muốn mua 2 phần. Ăn không hết. Như thế nào khả năng ăn không hết? Liền tính là ta thật sự ăn không mô, không phải còn có người sao. Cố phát huy mạnh, bắt cóc bọn họ người không có tìm tới tới, nhưng thật ra mục tử đồng chức tìm được bọn họ. Nếu là dân gian bên trong điểm tin cắt truyền lại tin tức là nhất lưu, như vậy trong triều đình, mục tử đồng tin tức cũng tuyệt đối là bài thượng hào. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm trở lại kinh thành ngày hôm sau mục tử đồng phải tới rồi tin tức, ngay từ đầu cho rằng bọn họ là muốn đi làm cái gì sự. không nghĩ ra mặt để tránh hỏng rồi bọn họ sự. Kết quả phát hiện hai người kia lúc gần lúc hiện, hảo tưởng cũng không phải tính toán làm cái gì bộ dáng, là đang đợi cái gì người sao. Cố phát huy mạnh hồi phủ lúc sau cùng Ngọc Giao công chúa nói một chút, Ngọc Giao công chúa cả người cũng không dám tin tưởng, ngươi là nói, ta tiểu thúc thúc còn sống. Không có khả năng a hoàng lăng bên trong còn có tiểu thúc thúc mộ đầu. Bất quá! Xem thái tử ca ca bộ dáng! Từ trước cùng tiểu thúc thúc như vậy hảo, nhưng là hiện tại lại liền hoàng lăng đều không đi vài lần bộ ráng, hay là, tiểu thúc thúc thật sự không chết? Là thật sự, ta tuy nói là sáng sớm liền biết, nhưng là cũng không có người cố ý nhắc tới, không phải cố ý gặp ngươi Mục tử đồng nhìn về phía ngọc giao công chúa, kỳ thật trong lòng vẫn là do dự một chút muốn hay không nói cho nàng. Rốt cuộc ngọc giao công chúa trong lòng giấu không được chuyện, nhưng là rốt cuộc ngọc giao là hắn chưa quá môn thế tử. Bọn họ sinh mệnh sớm đã gắt gao liên hệ ở bên nhau, hắn biết đến sự tình, nếu là có nguy hiểm, có lẽ sẽ lựa chọn không nói cho nàng. Nhưng Ngọc Giao công chúa củng cố phát huy mạnh quan hệ thập phần chi hảo, khi còn nhỏ chính là đi theo cố phát huy mạnh phía sau trèo tường lên tây. Tự cố phát huy mạnh mất lúc sau, Ngọc Giao công chúa môi đến cố phát huy mạnh sinh nhật, ngày rỗ, còn có thanh minh linh tinh nhật tử, đều sẽ đặc biệt khó chịu. Từ trước cũng liền thôi. Nhưng là lần này cố phát huy mạnh trở về kinh thành, thân phận của hắn chắc là không thể đủ bị hoàng thất người biết đến, bằng không phía trước Lý Nguyên Cẩm cùng Thái Hậu cùng Hoàng thượng cầu tới ân điển liền sẽ trở thành phế thải, mà Hoàng thượng cùng Thái Hậu vô luận lại như thế nào sủng ái cố phát huy mạnh, đều không thể tiếp thu hoàng gia mặt mũi bị khiêu khích. Một cái bị hoàng thất nhận định đã tử vong người, như thế nào có thể tái xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nhưng là Ngọc Giao công chúa không giống nhau. trên người nàng không có trong cung những người đó trầm trọng mà hủ bại hơi thở. Mục tử đồng không muốn giúp cố phát huy mạnh, nhưng là nếu sự thiệp Lý Nguyên Cẩm mà cố phát huy mạnh lại yêu cầu trợ giúp nói, Ngọc Giao công chúa không thể nghi ngờ là nhất chọn người thích hợp. Cho nên mục tử đồng quyết định mang Ngọc Giao công chúa cùng đi thấy cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm. Cũng là hướng qua đi làm cáo biệt. Ngọc Giao công chúa quả nhiên kích động đến một đêm không ngủ, Hoàng tổ nãi cùng phụ hoàng bên kia khẳng định không biết tiểu thúc thúc lại đã trở lại, cho nên chúng ta muốn lén lút đi gặp bọn họ. Chúng ta ngày thường quá rêu rao, muốn tìm cái thời gian, ném ra những cái đó tùy tùng. Ngọc giao công chúa suy nghĩ một lát, thế nhưng cũng có thể đủ làm ra an bài tới. Cố phát huy mạnh cười sờ sờ nàng bóng loáng tóc dài, cảm giác ngọc giao công chúa bất cứ lúc nào đều là như thế này một bộ không bố trí phòng vệ bộ dáng. Ngươi không cần lo lắng. Ta đều an bài hảo, chúng ta ngày mai đi A cửu tử quán. Chính là cái kia nói uống rượu muốn xem A cửu tâm tình A cửu tử quán. A cửu là cái người thường, nhưng là cố tình có thể nhưỡng một tay tuyệt vị rượu ngon. Đáng tiếc người này tính tình lại thực cổ quái, tuy rằng là khai tử quán, nhưng là môn là hàng năm không khai, có khách nhân tới gõ cửa, nếu là A cửu không có hứng thú, khách nhân liền phải bị sập cửa vào mặt đi trở về. Nếu là A Cửu có hưng thú lại đây mở cửa, còn muốn xem ngươi nhập không vào hắn mắt, kia A Cửu có thể làm chúng ta đi vào sao? Mục tử đồng cùng Ngọc Giao công chúa chính là tiến đến rất nhiều lần, đều bị A Cửu cự cử chi ngoài cửa. Hắn ngày mai khẳng định sẽ làm chúng ta đi vào. Mục tử đồng mỉm cười nói, rốt cuộc, này A Cửu tử quán, chính là hắn tin tức nơi phát ra con đường chi nhất, A Cửu, tự nhiên cũng là người của hắn. Ngọc Giao công chúa lòng tràn đầy kích động, mai cho đến sau nửa đêm mới ngủ, ngày thứ hai quả nhiên đi cửa cung tiếp mục tử đồng, hai người cùng nhau hướng á cửu tiểu quán đi. Cốc cốc cốc. Mục tử đồng tiến lên gõ cửa, á cửu tiểu quán ngoài cửa chân tường chỗ ngồi sổm không ít người, đừng gó lạc, các ngươi đều tới rất nhiều lần ta nhớ rõ, á cửu cái gì thời điểm tha các ngươi đi vào. Mục tử đồng cùng Ngọc Giao công chúa cũng là nơi này khách quen. Hoặc là nói. A cửu tiểu quán nơi này, không ai không phải khách quen, càng là cự tuyệt, mọi người liền càng là muốn khiêu chiến. Gõ cửa không thành, liền chờ ở ngoài cửa, dù sao A cửu có đôi khi tâm tình hảo, hoặc là rượu không có bán xong, cũng là sẽ rộng mở đại môn làm mọi người đều đi vào. Chỉ là thời gian này có đôi khi là sáng sớm, có đôi khi là chạm vạng. Ngồi canh ở chỗ này người, liền chờ kêu một khắc, sau đó đi A cửu trong tay mua một vò rượu. Trở về chậm rãi nhóm nháp. Ngọc Giao công chúa chiều người nọ không phục mà hừ lạnh hừ. Ngươi như thế nào biết A Cửu sẽ không mở cửa, nói không chừng A Cửu hôm nay liền mở cửa đâu. thích các ngươi tới nói thiếu thứ ta còn không biết. Nói cho các ngươi, uống thượng A Cửu rượu là muốn giảng vật khí, vừa thấy các ngươi liền. người này lời nói theo tiếng đình chỉ. Bởi vì A Cửu tiểu quán môn thật sự khai, ra tới một cái thưởng thưởng vô kỳ A Cửu. Nhìn thoáng qua ngoài cửa người, đột nhiên chỉ vào mục tử đồng cùng Ngọc Giao công chúa nói câu lời nói. Các ngươi vào đi. Các ngươi vào đi. Vào đi. Tiến bảo. Đi. Trung quanh chờ đợi A cửu tiểu quán mở cửa tiểu quỷ nhóm không thể tin được, đây là có thể đi vào. A cửu nhìn nhìn về phía bọn họ, như thế nào, các ngươi có ý kiến? Không không không, đương nhiên không có. Ý kiến không thể có. Nhưng là hâm mộ ghen tị hận ánh mắt khẳng định là cùng không cần tiền tiểu đao tử dường như hướng mục Tử Đồng cùng Ngọc giao công chúa trên người trác. Quả nhiên A Cửu tiểu quán quy củ các loại xuất quỷ nhập thân nắm lấy không ra à, hai người kia tới như thế lâu, mọi người đều cho rằng bọn họ khẳng định là không đối A Cửu mắt duyên, nhất định uống không thượng A Cửu tiểu quán rượu. Nay A Cửu, như thế nào lại đột nhiên thả người đâu? Bất quá lúc này Mộc Tử Đồng cùng Ngọc Dao công chúa đã vào tiểu quán bên trong. Lập tức đi đến tận cùng bên trong phòng nhỏ, quả nhiên ở nơi đó thấy được hai cái quen thuộc người. Hải, tiểu thướng đốc Lý Nguyên Cẩm đứng lên, thoải mái hào phóng mà cùng mục tử đồng chào hỏi. Cố phát huy mạnh cùng mục tử đồng còn lại là lễ phép mà cho nhau điểm cái đầu, tuy rằng không phải kẻ thù, nhưng là khẳng định cũng không phải là cái gì bạn tốt là được. Mà ngọc giao công chúa còn lại là từ trên xuống dưới đánh giá cố phát huy mạnh, miệng một bẹp, hoa hoa khóc lớn, tiểu thúc thúc. Ngươi không chết. Ngươi thật sự không chết. Một phen phát gục cố phát huy mạnh trong lòng ngực, nắm chặt hắn quần áo, giống như nàng vùng lỏng tay cố phát huy mạnh liền sẽ rời đi giống nhau. Cố phát huy mạnh vội và ngăn ủi, Lý Nguyên Cẩm hiện giờ thành thân, nhìn về phía Ngọc Giao công chúa ánh mắt càng thêm giống cái trường bối, cũng căn bản không đệ bụng, nhưng thật ra cố phát huy mạnh đẩy ra Ngọc Giao công chúa một trường xa, cho nàng giới thiệu. Đây là ngươi tiểu thẩm thẩm. Ngọc Giao công chúa ngẩn đầu nhìn về phía Lý Nguyên Cẩm, người này nàng cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng khuôn mặt hơi có chút thay đổi, nhưng là nữ nhân sao, đối tình địch dung mạo vĩnh viễn là thật sâu khắc vào trong đầu. Nghẹn quất, nhưng là vẫn là muốn mở miệng tê tiểu, thầm thầm. Lý Nguyên Cẩm cười cùng trong gió sán lạn cúc hoa giống nhau, liền kém rôi tay đi sờ Ngọc Giao công chúa đỉnh đầu, ai? Đến mức này sao, tuổi thượng cũng bất quá kém hai ba tuổi mà thôi. Mục tử đồng ánh mắt minh minh diệt diệt, các ngươi đã thành thân. Đối mục tử đồng, cố phát huy mạnh nhưng chính là thập phần kiên quyết mà minh sắc mà tuyên cáo chủ quyền. Đúng vậy, chúng ta đi thượng xuyên phủ, ở ta nhạc phụ nhạc mâu chứng kiến hạ cùng á cẩm thành thân. Ngươi không cần ghen ghét nga. Mục tử đồng trên mặt xuất hiện một ít tựa hồ là thoải mái, lại tựa hồ là tiếc nuối biểu tình. Ngọc giao công chúa nhìn nhìn, chủ động lại đây lôi kéo mục tử đồng tay. Thái tử ca ca cũng cầu phụ hoàng cho ta cùng mục ca ca tứ hôn, chúng ta tháng sau liền phải thành hôn. À, chúc mừng a Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh tâm bằng thẳng, vội vàng chúc mừng. Mục tử đồng cũng ôn nu mà nhìn ngọc giao công chúa, có lẽ ngọc giao công chúa thật là càng thích hợp người của hắn, không cần hắn đoán, không cần hắn lo lắng, nàng nhìn về phía hắn ánh mắt, vĩnh viễn là chân thành mà nhiệt liệt. Hắn trong lòng những cái đó hát cám. Lý Nguyên Cẩm là dùng quang minh tới tiêu trừ, mà Ngọc Giao công chúa đối hắn, là vô luận hắn là bộ rắn gì, nàng đều thích. Các ngươi lần này tới kinh là vì cái gì? Mục tử đồng cùng cố phát huy mạnh chỉ số thông minh mới ở một cái mặt bằng thượng, liền Lý Nguyên Cẩm đều bị bọn họ ném ra ở một bên, chỉ có thể cùng Ngọc Giao công chúa hai người hai mặt nhìn nhau. thành đều thế từ nơi đó ta vẫn luôn phái người nhìn, tuy rằng thật là không thành thật, nhưng là cũng không thể đủ ra phủ. hẳn là cũng không đủ để điều động đại phê lượng người. Ba lộ á vẫn luôn có nghĩ thầm muốn khôi phục thiên lang quốc, nhưng là từ sinh một cái nữa nhi lúc sau, cũng ngừng nghỉ rất nhiều, ngày ngày đều là vây quanh nữ nhi chuyển. Đến nỗi lưu ra kêu mấy cái, hẳn là không tì vết tới phòng Trừng A Nguyên. Tuy rằng Lý Nguyên cầm đầu hủ học đường đích sát sẽ cho bọn họ sinh ý mang đến rất lớn đánh sâu vào, nhưng là đối bọn họ tới nói, có thể ở mục tử đồng trong tay mạng sống cũng đã không tồi. Nơi nào còn sẽ đi quản những cái đó trời nam biển bắt đầu hủ học đường A. Kia sẽ là ai vẫn luôn ở theo dõi Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh đâu. Vô luận như thế nào các ngươi cẩn thận một chút, nếu người nọ có thể vẫn luôn đuổi theo các ngươi đến Vũ Thành, thuyết minh các ngươi nhất định là hắn thật lớn uy hiếp, hiện tại vào Kinh, rất có thể người nọ cũng ở Kinh Thành, sẽ dùng càng thêm gấp gáp thủ pháp đối với các ngươi. Mục tử đồng quả nhiên cùng cố phát huy mạnh nghĩ đến một khối đi. kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Tiểu thúc thúc, ta nơi này còn có 20 cấm quân có thể thuyên chuyển ngọc giao công chúa có chút hổ thẹn, gần nhất bởi vì công chúa phủ hôn sự, cấm quân cũng là vào danh sách các có sai sự, chỉ có này cuối cùng làm điểm mấu chốt 20 cái mới có thể đủ điều động ra tới. Không cần, chúng ta tới kinh thành, một phương diện là muốn tìm ra phía sau màn người, nhưng là vẫn như cũ không thể xuất hiện ở Thái Hậu cùng Hoàng thượng trong tâm mắt. Đây là ngay lúc đó hứa hẹn. Bốn người thương nghị đại khái truyền lại tin tức biện pháp lúc sau, từ biệt. Nhưng thật ra ngọc giao công chúa niệm niệm không tha, tiểu thúc thúc, ngươi sẽ đến tham gia ta hôn lệ sao? Ấn! Cùng tiểu thẩm thẩm cùng nhau. Cố phát huy mạnh cười cười, từ nhỏ hắn liền thương yêu nhất cái này cùng hắn tiểu không được vài tuổi rất nữ, nàng là khắp thiên hạ nhất quý giá nữ hải nhi, lý nên quá thượng hạnh phúc nhất nhật tử. Cô phát huy mạnh ngẩn đầu nhìn về phía mục tử đồng, mục tử đồng đối ngọc giao công chúa lời nói ngu xuẩn không có nửa điểm nhi không kiên nhẫn, tựa hồ vô luận nàng mời sẽ cho đương sự tạo thành bao lớn thiền thoái, hắn đều có thể đủ đầu trụ. Mục tử đồng cũng là ngọc giao công chúa lương xứng. cố phát huy mạnh cười, nếu đến lúc đó ta cùng ngươi tiểu thẩm thẩm còn ở kinh thành nói, chúng ta nhất định sẽ đi. Ngọc giao công chúa cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh lướt nhau. Hai người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra đồng dạng ý tứ. ân Thơm quá rượu A. Đều tiến vào A cửu tử quán chính sự nhi cũng nói xong rồi, như thế nào có thể không uống điểm nhi rượu đâu. Mục tử đồng cùng Ngọc Giao công chúa rời đi thời điểm đều từng người mang theo một vò rượu đâu. Dứt lời, không màng A cửu ngăn trở, từ trên kệ để hàng dọn một cái tiểu cái bình xung dưới, hai người thống thống khoái khoái xé mở bùn phòng, rót rượu. A cửu nghiêng ngả lảo đảo mà lại đây, ai, ai cho các ngươi uống rượu. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm hì hì cười, cũng không ai không cho chúng ta uống rượu à. Lý Nguyên Cẩm rót rượu, cố phát huy mạnh phi thân lên ngăn lại A cửu, ta nhớ do A cửu tiểu quán quy cụ là, người tiến vào uống rượu, nếu ngươi làm chúng ta vào được, kia khẳng định chính là làm chúng ta uống rượu. Đảo ra tới rượu thanh triệt sáng trong, nhìn qua liền giống như thủy giống nhau. Nhưng là rót rượu khi kích động ra tới mùi hương, lập tức phiêu đẳng ở không trùng, làm người vui vẻ thoải mái. A cửu tiểu quán ngoài cửa đám kia người hiển nhiên cũng là nghe thấy được hương vị, lập tức say đảo một tầng lớn. Á á thơm quá a thơm quá. Ta tưởng uống rượu. Á á A cửu ngươi mau làm ta đi vào A, ta đều thủ ba ngày ba đêm. Mọi người đều ở cầu A cửu, lại không biết A cửu hiện tại chính vẻ mặt đau lòng mà nhìn hai người kia. Uống xong rồi hắn một vò rượu ngon không nói, còn từng người cầm hai đàn đi. Lý Nguyên cẩm liền ăn mang lấy, lập tức liền đi liên hệ Hàn rượu Trúc, này trong kinh thành còn có gian A cửu tiểu quán không có bị ngươi khai của ta, ngươi xem này rượu thật tốt, điểm tinh cấp nên đi A cửu nơi đó lấy rượu. Hàn rượu Trúc cũng là ngoài ý muốn, chúng ta người đi A cửu tiểu quán ngồi canh nửa năm cũng chưa thấy hắn nhà ra, như thế nào ngươi còn có thể đem rượu mang ra tới. Lý Nguyên Cẩm đương nhiên không mặt mũi nói nàng là ở Cố Phát Huy mạnh vũ lực hiệp trợ dưới mới thuận lợi thuận đi hai vỏ rượu. Cái này sao? Ngươi nếu là muốn này rượu, ta quay đầu lại sự tình song xuôi cho ngươi dẫn tiến một người. Lúc này muốn làm việc, vẫn là đừng làm A Cửu tiểu quán bại lộ tương đối hảo. Trong kinh thành tựa hồ ai cũng không có lưu ý đến A Cửu tiểu quán hôm nay chiêu đãi Trạng Nguyên ra cùng công chúa, nhưng là Cố Tình liền có người nhìn đến nơi này. Ngươi nọ ánh mắt trầm, Nguyên lai like nơi này là địa bàn của ngươi, kia hai người trở về nói vậy nhất định sẽ liên hệ ngươi, này tiểu quán đó là tốt nhất địa phương. Lý Nguyên cẩm lại lần nữa thấy mục tử đồng thời điểm liền cùng hắn đề ra một chút ra kiểu tiểu quán cùng điểm tinh các hợp tác, mục tử đồng nhưng thật ra không cự tuyệt. Cái này điểm phòng trừng lúc này đây dùng xong lúc sau cũng liền bại lộ, về sau bất quá là cái bình thường tử quán, nhiều lắm tìm hiểu đến một ít nhị lưu tin tức, nhất bí ẩn tin tức. Đã không thích hợp từ A cửu tiểu quán truyền lại. Bất quá cũng không sao, làm A cửu đem quy củ định như vậy lại chính là vì một ngày kia tiểu quán muốn mở cửa đón khách, muốn danh khí. Rốt cuộc điểm tinh các ở thu thập tin tức phương diện có bao nhiêu dùng tốt mục tử đồng là biết đến, hắn chỉ vì thu thập tin tức, cũng không tưởng cùng Lý Nguyên Cẩm trở thành đối thủ cạnh tranh. Nếu là có hợp tác, kia đương nhiên là càng tốt. Trao đổi kết thúc, Lý Nguyên Cẩm nhân tiện lại quải hai đàn rượu ngon. Cố phát huy mạnh đến khoe khoang sát, đi thôi, chúng ta thượng thái bạch lâu uống đi. Thái bạch lâu quá bạch nhưỡng luôn luôn là trong kinh thành nhất nổi danh rượu, cố phát huy mạnh chơi đùa tầm tư cùng nhau, liền muốn đi so một chút. Nhìn đến đế là kia quá bạch nhưỡng hảo uống, vẫn là này á cửu tiểu quán rượu hảo uống. Lý Nguyên Cẩm đương nhiên biết hắn là cố ý cấp những cái đó nhìn bọn hắn chầm chầm người lộ ra manh mối bất quá có ăn ngon hảo uống, ai không muốn à, lập tức hứng thú bừng bừng mà đuổi đổi Ở thái Bạch lâu, Cố Phát Huy Mạnh cùng Lý Nguyên Cầm mị mỹ mà uống lên một đốn, ra tới thời điểm hai người đều có chút hơi say, Lý Nguyên Cẩm đi đường đã lung lay. Cũng may Cố Phát Huy Mạnh bởi vì niệm Lý Nguyên Cẩm an nguy không có uống quá nhiều, chỉ có thể thập phần hâm mộ ghen tị hận mà nhìn Lý Nguyên Cẩm uống so với hắn nhiều. "Ta đi một chút nhà xí." Lý Nguyên Cẩm uống nhiều quá, bàng quang chịu không nổi. "Hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi." Cố Phát Huy Mạnh không chịu đi quá xa. Tuy rằng ở nhà xí ngoại 10 trượng chỗ nhìn chầm chầm nhà xí xem có chút quỷ dị, nhưng là rốt cuộc sao, an toàn trên hết. Lý Nguyên Cẩm từ nhà xí trung ra tới, tựa hồ không có cái gì thay đổi, lung lay mà đi hướng cố phát huy mạnh, lại là ở cố phát huy mạnh đỡ nàng thời điểm thấp giọng nói một câu nói, tới, tới. Tự nhiên là muốn bắt bọn họ người tới. Cố phát huy mạnh ngầm hiểu, mang theo Lý Nguyên Cẩm liền hướng vùng ngoại thành chạy, bọn họ mấy ngày nay có khi trụ khách điếm. Có khi trụ nông trang, có khi trực tiếp ở phá miếu bên trong sống ở. Đi chỗ nào đều thực bình thường. Quả nhiên, hai người ra khỏi thành thời điểm liền nhìn đến phía sau có mấy cái lén lút bóng dáng, tuy rằng che dấu thực hảo, nhưng là vẫn là làm Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh nhận ra tới. Theo kiếp sao? Ấn! Chờ đến phá miếu chỗ bị người vây thượng thời điểm, cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm bình tĩnh vẫn là làm những người đó coi nho nhỏ ngoài y muốn. Còn không thúc thủ chịu chói. Cầm đầu người uống đến, nhìn dáng vẻ là giả dạng thành một cái người bán hàng rong. Cố Phát Huy mạnh cao giọng hỏi, "Vị này người bán hàng rong chính là vì sinh ý gọi lại tại hạ cùng nương tử?" "Bất quá ngượng ngùng a, chúng ta hiện tại không có gì muốn mua." Kia người bán hàng rong thần sắc trầm xuống, "Ai muốn các ngươi mua đồ vật? Ta muốn các ngươi mệnh. Lời này liền Lý Nguyên Cẩm đều không tin. Dọc theo đường đi có bao nhiêu cơ hội các ngươi có thể sông lên giết chúng ta, trực tiếp bỏ thi hoang dã thật tốt, này đều theo tới phá miếu tới, một hai phải đem chúng ta vây quanh, chỉ sợ là bởi vì chúng ta mệnh thực chân quý, ngươi còn không thể đủ tùy tiện động đi. Người nọ không nghĩ tới hắn ý đồ như thế mau đã bị nhìn thấu, tức khác thẹn quá thành giận, hướng tới thủ hạ phát lệnh còn thất thần làm cái gì, còn không mau thượng, cố phát huy mạnh một bên che trở lý nguyên cẩm tránh nẽ. Một bên truy vấn, các ngươi muốn bắt chúng ta ít nhất cũng muốn nói cho chúng ta biết phía sau màn người là ai đi. Dù sao các ngươi bắt được lúc sau không phải cũng muốn mang chúng ta qua đi thấy hắn sao. Lưu người sống, tổng không thể chỉ là vì dưỡng đi. Bất quá kia người bán hàng rong rốt cuộc không như vậy ngốc, ta chỉ lo bắt người nhóm, ai là phía sau màn người ta một chút đều không quan tâm. Hào đi. Nếu là như thế lời nói, cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm chạy nói. Chẳng phải là liền không biết phía sau màn người là ai. Vì thế cô Phát Huy Mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm chỉ có thể cho nhau liếp nhau, làm bộ không địch lại, bị bọn họ bắt lên. Lao đại! Chúng ta này liền đưa cho. Cầm miệng! kia người bán hàng rong gầm lên một tiếng, chỉ lo đem cố Phát Huy Mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm trói lại, tặng người sự ta tới làm. Các ngươi thu thập hảo nơi này, đi theo bên ngoài, đừng làm cho người theo dõi chúng ta. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm bị người bán hàng rong chém một cái thủ đao ở sau đầu. Lý Nguyên Cẩm không có công phu hộ thể, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cố phát huy mạnh lại chỉ là giả bộ bất tỉnh, trong lòng lâm thầm nhớ kỹ lộ trình. Người bán hàng rong không có đem bọn họ hướng trong thành đưa, mà là đưa đến vùng ngoại ôm một cái huyện trung. Nơi này nếu là Lý Nguyên Cẩm tỉnh, liền sẽ cảm giác được rất quen thuộc. Vinh huyện là Hoàng thượng An Trí không người phụng dưỡng cung nhân. còn có một ít đại thần địa phương. Nơi này người muốn nói, hoặc là trong cung nhân tinh, hoặc là đã từng xuất triều đỉnh xương cánh tay đại thần. Triệu Thành Đều liền đã từng nhắm vào cái này địa phương, ở chỗ này thành lập chính mình trực tiếp thế lực. Là Triệu Thành Đều. Cố phát huy mạnh suy tư, nhưng là từ tiết đỉnh cùng mục tử đồng phản hồi tin tức tới xem, Triệu Thành Đều bên kia hiện tại là phòng thủ kiên cố, động đều không động đậy, hắn còn có năng lực đi không chế bên ngoài người. Quả nhiên không phải triệu thành đều. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh bị kêu người bán hàng rong giống ném bao tải giống nhau ném tới phòng chất ủi, khóa ký môn, dặn do trông giữ người, hảo hảo nhìn chầm chầm hai người kia, trong chốc lát chủ tử tới lúc sau muốn đích thân tiếp kiến. Cái này chủ tử không làm cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm chờ lâu lắm, chạm vạng liền tới đây. Đẩy cửa ra, làm người gỡ xuống tới cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm mắt thượng mạnh vải, mỉm cười mà nhìn bọn họ. Người này sắc mặt hường luận, hắc phát đồng nhan, nhìn qua thật giống như một cái cùng thế vô tranh thọ tinh lão nhân. Nhưng là cô Phát Huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm đều biết người này trong lòng cất giấu bao lớn dạ tâm. Bởi vì, hán theo chân bọn họ vẫn luôn không thể đủ hoàn toàn yên lòng, vẫn luôn ở kiêng kỵ một người, là một đám. Quả nhiên cùng Triệu Thành đều có quan hệ. Người tới, đúng là Triệu Thành đều ra ra, lão Ninh Vương. Đã lâu không thấy a, hai vị tiểu bằng hữu. Lão Ninh Vương phục hạ thân tử, hai mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh. Lý Nguyên Cẩm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi. Nay triệu thành đều đều bị giam lòng đi lên, Lão Ninh Vương lại bởi vì công hân trong người không có cái gì trừng phạt, thật sự là không ổn. Ngươi muốn bắt chúng ta làm cái gì? Cố phát huy mạnh không có đi theo Lão Ninh Vương vô nghĩa, hắn đã từng cũng là xem như hắn trưởng bối, nhưng là hắn không thể ngồi xem hắn bừng bừng dạ tâm. Các người với ta mà nói căn bản một chút dùng đều không có, đương nhiên, cái này nữ hoa hoa vẫn là có chút dùng. Tuy rằng không biết rốt cuộc có cái gì dùng, nhưng là nếu chính mình cái kia bất đồng với tầm thường bảo bối tôn tử nói nữ nhân này phải cho hắn lưu trữ, vậy lưu lại đi. Lý Nguyên Cẩm Kinh Thường, người trực tiếp cùng Triệu Thành đều nói đi, ta sẽ không giúp hắn, đến nỗi hắn lai lịch, nếu hắn không làm thương thiên hại lý sự, ta sẽ không lộ ra nửa cái tự. Lão Ninh Vương lại căn bản một chút đều nghe không vào, chỉ bắt lấy cô Phát Huy Mạnh nói, nếu người trong thiên hạ biết đã qua đời Duệ vương già còn trên đời, sẽ như thế nào xem Hoàng thượng cùng Thái Hậu, có thể hay không cảm thấy bọn họ nói chuyện liền cùng đánh giam giống nhau. Hoàng gia mặt mũi gì tồn, danh dự gì tồn. cố Phát Huy Mạnh nhìn điên cùng Lão Ninh Vương, cảm thấy chỉ số thông minh thật là cái thứ tốt, cho nên ngươi là tính toán dùng ta tới huy hiếp Hoàng thượng cùng Thái Hậu. Lý Nguyên Cẩm đều cảm thấy hắn có phải hay không ốc, chứ không nói ngươi có thể hay không tìm được cơ hội uy hiếp, đó là ngươi tìm được cơ hội, hắn chỉ cần nói một câu hắn không phải duệ vừng ra, chỉ là lớn lên giống, ngươi cảm thấy ngươi có thể sốc ra tới bao lớn động tĩnh. Lao Ninh Vương muốn uy hiếp Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, tất nhiên phải có một cái đại trường hợp, phải có rất nhiều có thể đối dư luận có chế ước tác dụng người ở, tỉ như những cái đó thư sinh, học yếu. Còn muốn những người này ở bá tánh trong mắt có nhất định danh dự mới được. Bằng không, xuất hiện một cái cùng đã qua đời Duệ vương ra rất giống người, này nhiều lắm chính là cái bắt quái lời đồn đãi có thể tạo thành bao lớn động tính đâu. Lao ninh vương hốc mắt đỏ đậm, ta chỉ cần ta tôn tử trở về. Mười cái các ngươi đều không để ta một cái thành đều. Hắn không có khác lợi thế, chỉ có thể tìm được cố phát huy mạnh, tính toán lây hắn đi đổi triệu thành đều. Rốt cuộc. Hoàng thượng cùng thái hậu đối cố phát huy mạnh như vậy yêu quý, không có khả năng trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm chết đi. Lao ninh vương còn đắm chìm ở kế hoạch của hắn chung, cảm thấy thiên y hề vô phùng, cố phát huy mạnh đã đau lòng khởi hắn tới. Rốt cuộc, thái hậu cùng hoàng thượng đối hắn yêu quý là xuất phát từ cái gì, hắn biết rõ. Nếu hắn chỉ là cái bình thường vương gia, kia bọn họ thật là sẽ yêu quý hắn, nhưng là nếu hắn sẽ huy hiếp đến bọn họ. Như vậy hắn tồn tại giá trị liền sẽ không như vậy lớn. Chính là Lão Ninh Vương nơi nào nghe đi vào này đó, chỉ nghĩ phương nghị cách cầm tù cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm, muốn ở Vạn Quốc triều hội thượng uy hiếp Hoàng thượng cùng Thái Hậu. Đích sát, thăng đấu tiểu dân một ít suy đoán sẽ không đối Hoàng quyền có đại đánh sâu vào, nhưng là Vạn Quốc triều hội đã có thể không giống nhau. Thiên dận triều mới vừa kết thúc hai mặt thụ địch tình hình, Hoàng thượng lại bởi vì chúng độc tinh thần sa sút thật lâu. Tháng sau vạn quốc triều hội vẫn là thiên dận triều trọng chấn sĩ khí trận đầu đại hội, nghĩ đến Thái Hậu cùng Hoàng thượng vô luận như thế nào sẽ không làm vạn quốc triều hội ra vấn đề đi. Lao Ninh Vương nói được là đúng, Thái Hậu cùng Hoàng thượng hiện tại đích xác thực khẩn trương vạn quốc triều hội, nhưng là không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì Hoàng thượng thân thể. Phía trước chúng độc rốt cuộc là tổn thương Hoàng thượng căn bản, tuy rằng sau lại mạnh mẽ xuất hiện ở triều thần trước mặt trấn an dân tâm. Nhưng là chỉ có hoàng thượng cùng thái hậu, thái tử mấy cái mới biết được hoàng thượng thân thể đã là nỏ mạnh hết à càng không được bao lâu. Càng thanh cung nội, hoàng hậu rơi lệ cấp hoàng thượng đưa lên một chén trà nhỏ, hoàng thượng, ngài liền nghỉ tạm một chút đi, nhưng việc này, ngày mai lại làm cũng là giống nhau à. Hoàng thượng lắc đầu, tươi cười chung có chút chua sót, ta càng sớm làm xong, liền càng tốt giao cho thái tử, hiện giờ quốc khố thiếu hụt, những cái đó lao ra hỏa mấy năm trước bị quét sạch. Tuy rằng trong triều đỉnh là thành tĩnh không ít, chính là cũng hao gầy. Thế nhưng tìm không thấy một chút có thể dùng nhân tài. Mục tử đồng một người đỉnh ba người sống ở làm, xem hắn cùng lưu các láo tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, lưu các lão qua năm nay vạn quốc triều hội, cuối năm phía trước cũng tất sẽ đưa ra bãi triều còn hương. Hắn đấu không lại mục tử đồng, hiện giờ lưu ra đậu hủ phương một lần nữa ổn định trở về, nhưng là mục tử đồng cái gì cũng chưa muốn. trực tiếp toàn bộ cống hiến cấp đầu hủ học đường. Nhất chân thành thông minh nhất cái này, đã vô pháp gánh vác càng nhiều chức trách. Nói nữa, tháng sau Mục Tử Đồng cùng Ngọc Giao công chúa liền phải ở Vạn quốc triều hội trong lúc thành thân, này cũng coi như là một cọc đại hỷ sự, vừa lúc làm tiến đến triều bái Vạn quốc triều hội sứ thần cùng vương thất nhóm nhìn xem thiên giận triều phôn hoa. Lúc sau, Mục Tử Đồng có thể đánh mất triều đình trong ngoài đối phò mã nhậm chức lời đồn đãi cũng đã không tồi. lại cho hắn tăng áp lực, thật sự không quá khả năng. Không có người dùng A. Hoàng thượng thở dài một tiếng, nếu là Dương Nhi còn ở thì tốt rồi. Hắn chính là từ nhỏ cùng Thái tử cùng nhau bồi dưỡng lên, bất quá Hoàng thượng thỉnh càng nhiều sư phó dạy hắn công phu, chiến thuật, hắn tương lai nhất định là tướng soái chi tài. Đây là Hoàng thượng có thể làm ra lựa chọn tốt nhất, đã có thể làm cố phát huy mạnh phụ tá Thái tử, lại có thể làm hắn cả đời ở Biên Cương. Làm thái tử chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, sẽ không lây dính đến kinh thành trung tâm quyền thế. Đáng tiếc chính là thông minh phản bị thông minh lầm. Dương nhi rốt cuộc là nữ nhân kêu huyết mạch, thông minh trí tuệ chi tải thậm chí vượt xa quá hoàng thượng cùng thái tử. Từ hắn khi còn nhỏ hoàng thượng liền đã nhìn ra, cho nên mới nhân lúc còn sớm đem cố phát huy mạnh hướng hoàn khố vương ra phân thượng dưỡng. Thật sự là đứa nhỏ này quá thông minh, lại tâm trí kiên định. Tuy rằng biết hắn nỗ lực làm ra hoàn khố bộ dáng, nhưng là hắn trí tuệ mưu lược, vô luận như thế nào đều che giấu không được. Nói thiệt tình lời nói, Hoàng thượng là lo lắng quá cố phát huy mạnh. Cho nên, Lý Nguyên cẩm quỷ gối đường hạ vì cố phát huy mạnh thỉnh lưu mệnh đi hảo thời điểm, Hoàng thượng đáp ứng rồi. Chính là hiện tại, Hoàng thượng hết sức tưởng nghiệm cố phát huy mạnh, nếu là Dương Nhi ở, chúng ta thái tử liền không cần như thế vất vả. Hoàng hậu chịu đựng nước mắt. Thái tử vất vả đó là hắn hẳn là, Hoàng thượng, ngài đã vất vả như thế nhiều năm, mau nghỉ ngơi một chút đi. Ta còn là muốn tìm Dương Nhi trở về, Thái tử ở chúng ta che chở dưới quá mức do dự không quyết đoán, lại không có chí lớn, hắn có thể là một cái thái bình thời kỳ minh quân, lại không thể đối toàn bộ quốc gia phụ trách. Binh quyền đặt ở ở trong tay người khác ta không yên tâm, vẫn là muốn đặt ở Dương Nhi trong tay mới hảo. Hoàng thượng suy yếu mà nói, Đối thái tử cùng thiên giận chiều tương lai tràn ngập lo lắng. Hoàng hậu vội vàng nói, ngại nhưng đừng nói như thế nữa, lần trước thái tử nghe được không phải rất là không vui sao. Thái tử là thực không vui. Hắn túi đầu nhìn chính mình đoan lại trên tay tham trà, Phu hoàng bị bệnh, hắn thực lo lắng, lại sợ hãi, sợ chính mình làm không tốt, tặng tấu trương cấp hoàng thượng lại định đoạt, chính mình đi ngự thiện phòng tự mình trên tham trà. Phù hoàng không phải thích nhất hiếu thuận hải tử sao. Nếu nói hiếu thuận, hắn như thế nhiều năm làm tuyệt đối là thực không tồi. Nhưng là, thái tử yên lặng đứng ở ngoài cửa, ẩn nấp chính mình thân hình, hồi tưởng khởi hắn cùng cố phát huy mạnh cùng học tập quá trình. Tuy rằng đều là phụ hoàng tự mình dạy dỗ, nhưng là rõ ràng có trọng điểm, hắn càng nhân thiện, phụ hoàng cũng từng khen qua hắn. Nhưng là, trừ bỏ quốc sách ở ngoài, phụ hoàng còn sẽ tiêu cố phát huy mạnh học tập binh pháp, tập võ cường thân, nhưng là đối với hắn. Lại không có như vậy yêu cầu. Phu hoàng ra ngoài tuần du thời điểm cũng sẽ mang lên cố phát huy mạnh, cảm giác hắn giống như càng có thể tùy cơ ương biến. Mà hắn đâu? Hắn giống như chỉ có thể làm chút hiến tế, bái sơn linh tinh đã định lưu trình sự tình. Vô luận hắn nhiều nỗ lực, phu hoàng cùng thái hậu giống như đều càng thích cái kia khí phách hăng hái, thông minh tuyệt trí cố phát huy mạnh. Đối hắn, Phu hoàng vĩnh viễn đều là cảm thấy hắn còn chưa đủ, muốn vì hắn làm càng nhiều. Chính là đối với cô phát Huy Mạnh, Phu Hoàng giống như trước nay đều là yên tâm, đều sẽ không lo lắng hắn có cái gì sẽ không làm. Thái tử đem tham trà cấp Hải Thụy Công Công, chính mình lặng lẽ lui xuống. Hải Thụy Công Công thấp giọng thở dài một hơi, muốn cùng Thái tử nói cái gì, lại cảm thấy không thích hợp. Hắn có thể đi theo bên người Hoàng thượng như thế lâu, nhưng không riêng gì bởi vì hầu hạ hảo. Muốn nói hầu hạ hảo, Bách Thụy bọn họ cũng giống nhau. Hắn có thể ngồi vào vị trí này thượng, chính yếu nguyên nhân là hắn lại điếc lại hạt lại ách. Không nên nghe, nghe không được. Không nên xem, nhìn không tới. Không nên nói, sẽ không nói. Thái tử rời đi bóng dáng nhìn qua có chút gầy ổn, hải thủy công công tưởng, này một đôi phụ tử, gần nhất thật là vất vả. Hoàng thượng thân mình không tốt, mắt thấy là lên không được chiều, nhưng là này thái tử nhìn qua cũng có chút tinh thần sa sút Tặng tham trà đi vào. Hoang hộ vừa thấy hải thụy công công ngay cả vội lôi kéo hắn lại đây, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ hoàng đế, làm hắn đừng như thế vất vả mệt nhọc. Hải thụy công công không lưng gật đầu mà làm theo, hoàng thượng, ngài không đau lòng thân mình, nô tài còn đau lòng đâu. Ngài xem, thái tử vừa rồi còn đưa tới thân thủ ngao chế tham trà, hoàng thượng ngài trước nghỉ ngơi một chút, dùng chút tham trà đi. Hoàng thượng như mày, tựa hồ còn ở tự hỏi muốn hay không nghỉ ngơi. Hoàng thượng Ngài liền nghe một câu quên đi, trước nghỉ ngơi một chút, uống ly tham trà, nếu là trong chốc lắt còn phải làm, chúng ta lại làm là được. Hoàng hậu cùng hải thụy công công đều như thế khuyên đủ. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, hoàng thượng có thể kiên trì đến lúc này thuần túy chính là liều mạng một hơi, này một thả lỏng lại, trong chốc lát khẳng định liền tục không thượng. Quả nhiên, hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra, hành, tham trà bưng lên đi. Uống tham trà, hoàng thượng mày lại nhữ lại. Thái tử có thời gian không đi theo học quốc sách, xử lý quá là, như thế nào còn chạy tới ngao chế tham trà. Làm hoàng đế, không cần mọi thứ tinh thông, có như vậy nhiều người hầu hạ, chính là vì muốn đem tinh lực tập trung ở nhất yêu cầu địa phương. nay khắp thiên hạ con dân đều dựa vào hắn một người đâu, hắn còn có nhàn hạ thoải mái đi pha trà. Hoàng thượng thở dài, thái tử rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể thành thục, có thể gánh vác khởi nghiệp lươn a Hoàng hậu tự nhiên là luyến tiếp phê bình nhi tử, hoàng thượng, nhìn ngài nói, thái tử năm nay còn không đến 20, đã rất có ngài năm đó phong phạm, hôm nay chắc là bởi vì quá lo lắng ngài thân thể cho nên mới tự mình đi ngao tham trà, ngày thường thái tử có bao nhiêu nỗ lực, hoàng thượng ngài là biết đến. Hoàng hậu lời nói cũng không sai, nhưng là, nếu là Dương Nhi còn ở thì tốt rồi, nếu là cố phát huy mạnh còn ở. Ít nhất biên quan thượng hoàng đế không cần quá lo lắng, này vạn quốc triều hội lập tức liền phải khai, hắn rõ ràng thân thể của mình, nhiều lắm chính là dùng dự định, căng quá vạn quốc triều hội. Lúc sau, nếu là còn có thể chống đỡ, nói không chừng còn khả năng lưu trữ một hơi bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng là nếu không hảo, cũng chính là này 2-3 tháng sự. Quá nhiều quá nhiều không yên lòng a vạn quốc triều hội thượng các quốc gia dung sĩ đều sẽ so đấu. Vô luận là công phu vẫn là chiến trường nhũ lược, nếu là từ trước có cố phát huy mạnh, hoàng thượng là nửa phần không lo lắng. Nhưng là hiện giờ đã không có, nếu là vạn quốc triều hội trời cao giận chiều không có thể nhất cử kinh sợ các quốc gia nói, kia phía trước thật vất vả từ chu đại xoáy cùng cố phát huy mạnh đánh đuổi những cái đó giã tâm bừng bừng như hổ rình mối nước láng riêng nhóm, nói không chừng lại sẽ muốn lại ngóc đầu trở lại. Nếu là cố phát huy mạnh còn ở thì tốt rồi. Không riêng gì hoàng thượng như thế nhắc mãi, trở lại chính mình phụ đệ thái tử cũng giống nhau trong lòng có cái thanh em vẫn luôn tại đây sao không ngừng nói. Nếu là hắn ở thì tốt rồi. Hắn cái gì đều so với chính mình hảo, chính mình sẽ không, hắn đều sẽ. Chính mình làm hoàng đế, phụ hoàng luôn là thực lo lắng, nếu là cố phát huy mạnh tới làm, phụ hoàng liền sẽ không như vậy lo lắng đi. Cái này năm đầu từ trong óc toát ra tới kia một khắc, thái tử quả thực đều phải hỏng mất. Ngay sau đó mà đến chính là sắc mặt tường hồng, còn có mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng ánh mắt. Hắn rôi tay vô vô cái bản, gọi người tiến bảo, người tới. Một cái ăn mặc màu đen quần áo, như bóng với hình giống nhau người xuất hiện, không có người biết hắn phía trước ở thái tử thư viện cái nào góc. Thái tử trầm giọng hỏi, phía trước cho các ngươi tra tin tức như thế nào? H.I.G. nhân thực mau trả lời, hồi bẩm chủ tử, hai người nhạy thuyền lúc sau liền mất đi hành tung. Hoài nghi đã từng đi qua thượng xuyên phủ, nhưng là không có tìm được người. Thái tử sắc mặt thật không tốt, liền như thế hai người các ngươi đều có thể cùng ném, còn không bằng Vân Nương. Đối, Vân Nương, chính là cái kia một lòng cho rằng Thái tử là nhà ai phủ đệ quý công tử, mộng tưởng đêm xuân một lần lúc sau vị này quý công tử sẽ đem chính mình tiếp vào phủ, mang chính mình thoát ly thanh lâu kia sạp dơ bẩn địa phương. Chính là vị này quý công tử nói, nếu muốn vào phủ, Nàng còn muốn giúp hắn làm một chuyện Cũng không có cái gì Chính là đi theo hai người Vân Nương không muốn Nhưng là nàng biết chính mình không có cái gì Tư cách cùng người nói điều kiện Nàng yên lặng mà tưởng Dù sao thân mình đều đã là này quý công tử Nhiều làm một chuyện mà thôi Cũng không phải quá khó Nàng đi Sau lại nàng trong bụng có hài tử Nàng thật cao hứng Cho rằng có thể bằng vào hài tử đi vào quý nhân trong phủ Vị công tử này cũng thật cao hứng Nhưng là hắn cao hứng mà không phải nàng hoài hắn hài tử, mà là nàng có thể dùng cái này lý do đổi kịp kia hai người. Có hài tử làm ràng buộc, lấy cô Phát Huy Mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm tính cách, liền tính là lại không thích, cũng không có cách nào bỏ xuống nàng. Vẫn nương thực thương tâm, nhưng là vẫn là ở hắn chỉ thị hạ nghiêng ngả lào đảo mà ra khỏi thành, đi tìm Lý Nguyên Cẩm cùng cố Phát Huy Mạnh. Bị thái tử phê bình hắc y ghi hẻ nhân trầm mặc, lập tức quy xuống tới cáo tội. là thuộc hạ làm việc bất lợi. Bất quá hai ngày trước có người ở Kinh Thành thấy được kia hai vị, chỉ là không biết vì sao lại không thấy bóng dáng. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm hẳn là ở tránh nẽ đi. Thường lui tới cũng có khi thường tìm không thấy bọn họ tình huống, thái tử nhưng thật ra không có đang nghi. Vậy tiếp tục tìm. Là. Giờ phút này cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm, đang bị bí mật vận hướng một cái đặc thù địa phương. Nơi này là vì vạn quốc triều hội chuẩn bị nơi sân, phía trước sao như vậy nhiều tham quan ô lại phủ đệ, móc ra tới bạc đều dùng để chuẩn bị cái này vạn quốc triều hội. Rốt cuộc đây là chứng minh thiên giận triều thực lực địa phương, vô luận như thế nào không thể khinh thường. Rất là to lớn nơi sân, bốn phía tất cả đều là giống sân khấu giống nhau tiểu gắt mái, sau lưng liên tiếp một cái sân, đại có thể ở hơn trăm người, tiểu nhân cũng có thể đủ cất chứa hạ hai 30 người. Mỗi tòa tiểu gác mái đều có khắc hoa một thang lầu đi thông trung gian nơi sân, nơi này sẽ là đại gia cử hành thịnh hội, cũng là cho nhau triển lãm, đánh giá địa phương. Như vậy đại trường hợp, như vậy đại nơi sân, mộ binh mà đến ba cánh cũng không ít, đều ở khuôi chiêng gõ môm mà chuẩn bị. lão Ninh Vương đem Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh ngụy trang thành hắn hai cái hạ nhân, dẫn bọn hắn vào trong đó một tòa tiểu gác mái, nơi này là vì đất khách phiên vương chuẩn bị. Tuy rằng thành đều thế tử đã bị cầm tù, nhưng là Lao Ninh Vương rốt cuộc còn tính có chút tư cách vào đến nơi đây. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm nói đúng, mặt khác trường hợp đối Thái Hậu cùng Hoàng Thượng đều không có cái gì kinh sợ công hiệu, chỉ có ở Vạn Quốc Triều Hội Thượng, chứ quốc vạn chúng chú mục thời điểm, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng mới có thể nghe hắn Vạn Quốc Triều Hội không làm lão Ninh Vương chờ lâu lắm, các quốc gia sứ thần lục tục tiến vào chiếm giữ. Lao Ninh Vương tới sớm. Không ít người đều lại đây bái kiến Lao Ninh Vương, đều nhìn thấy qua Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh, nhưng là thời cơ không đúng, những người này sẽ không thiệt tình giúp bọn Hán. Lý Nguyên Cẩm cũng cố phát huy mạnh nếu là liệu mạng nháo một hồi, tuy rằng lão Ninh Vương mục đích là đạt không được, nhưng là như vậy uy hiếp đến Thái Hậu cùng Hoàng Thượng người liền biến thành Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh. Gần vua như gần gọ thật vất vả cầu tới ân điện, không thể đủ liền như thế và mặt đưa trở về. Vẫn luôn chờ đến vạn quốc triều hội ngày đó, Hoàng thượng cùng Thái Hậu muốn ra tới, Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh bị Lao Ninh Vương mang theo thăm dự, hai người một tả một hữu đứng ở Lao Ninh Vương phía sau. Lớn nhất một tòa gắt mái, là Hoàng đế dùng, sở hữu hiên tế, mở màn chuẩn bị đã làm tốt, liền chờ Hoàng thượng ra tới đốt đèn mở màn. Chính là vẫn luôn chờ đến giờ mẹo canh ba, đều không thấy Hoàng thượng bóng dáng. Cố phát huy mạnh trong lòng có chút bất an, lại quá một khắc. Dự định canh giờ liền phải qua, hoàng thượng luôn luôn thập phần thủ khi, hiện tại còn không ra, hơn phân nửa là có việc phát sinh. Thật là có việc phát sinh, giờ phút này, càn thanh cung vội thành một mảnh, tất cả mọi người vội vội vàng vàng mà truyền lại tin tức cùng vật phẩm. Canh giữ ở trước giường Thái Hậu nhìn thấy nhân tâm không xong bộ dáng xoay người quát mắng một tiếng, đồ vô dụng. Lúc này mới cái gì thời điểm liền hoảng thành như vậy? Ta còn chưa có chết đâu. Hoàng thượng cũng còn ở chỗ này đâu. Trên mặt Khẩn Trương cung nữ bọn thái dám nghe được thái hậu gở trách, lập tức cũng không dám nói chuyện, chỉ cúi đầu vội vàng đi ra ngoài. Trong cung điện trừ bỏ Hải Thụy công công mấy cái bên người hoàng thượng người ở ngoài, chỉ có hoàng hậu, thái tử cùng mục Tử đồng. Thái hậu nhìn thoáng qua hoàng hậu, kỳ thật hoàng hậu tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại, chẳng qua thái hậu là vừa cùng tiên hoàng thành thân, không hai năm tiên hoàng liền hoàng, bối phận lên rồi tròn lên có vẻ ổn trọng. Nhưng là lúc này Thái Hậu xem Hoàng Hậu, thật sinh ra một loại hận sắt không thành thép tâm tư. Khóc cái gì? Người con ở đâu? Hiện tại nếu muốn chính là như thế nào ứng đối? Vạn quốc triều hội đã khai mạc, hiện tại bên ngoài như vậy nhiều người đều chờ Hoàng thượng đi ra ngoài. Hoàng thượng lại ở hôm nay rạng sáng rời giường thời điểm đột nhiên một đầu tái đến trên mặt đất, lúc sau người liền không đứng lên nổi. Giờ phút này Hoàng thượng nằm ở trên giường, hai mắt mở đại đại, tưởng nói cái gì? nhưng là môi mấp máy lại không có nói ra. Thái hậu nhìn lướt qua trên mặt tràn đầy lo lắng thái tử, không có sai quá trên tay hắn hơi hơi phát run. Ngầm lắc lấp đầu, rôi tay chiêu mục tử đồng lại đây, ngươi lại đây, nhìn xem hoàng thượng phải làm cái gì. Mục tử đồng theo tiếng, nhìn về phía hoàng thượng, hoàng thượng, đắc tội, ngài hiện tại thân thể không khỏe, nếu ta nói rất đúng, ngài liền chấp một chút mắt, nếu là không đúng. Ngài có thể ra tiếng hoặc là gõ ván giường nhắc nhở đó là Hoàng thượng chấp một chút mắt, trong mắt chuyển hướng mục tử đồng Mục tử đồng suy nghĩ một chút như thế nào nói Hiện tại nhất mấu chốt đó là hoàng thượng thân mình cùng vạn quốc triều hội khai mạc hai việc Đệ nhất kiện, thái y ghi đã dùng dược Hoàng thượng lại nghỉ ngơi trong chốc lát Khắc tạm thời không biết, nhưng là ít nhất có thể đứng lên đi lại Hoàng thượng lại chấp một chút mắt, đem ánh mắt rời về phía thái tử Mục tử đồng hiểu hoàng thượng ý tứ, chuyện thứ hai đó là vạn quốc triều hội, triều hội lễ trình là thái tử định ra, hoàng thượng xét duyệt, phía trước mấy lần kiểm tra cũng là thái tử kiểm tra. Hoàng thượng hiện giờ long thể không khỏe, tốt nhất đó là từ thái tử thay tham dự. Thái tử gật đầu, phu hoàng bảo trọng, tiên tâm đi, nhi tử nhất định sẽ làm tốt. Hoàng thượng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt bên trong co đối hắn chờ đợi cùng cổ vũ, thái tử trong lòng kích động. Tức khác có được không ít dũng khí cùng tin tưởng. Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh trở ở hội trường thượng, nôn nóng mà nhìn đại gác mái phương hướng, rốt cuộc ở giờ mẹo sắp kết thúc thời điểm, bên kia xuất hiện bóng người. Đầu tiên là mấy cái lễ trưởng thái giám, sau đó mặt sau nhất định minh hoàng sắc tám người đại kiệu nâng ra, hoàng thượng nửa dựa vào mặt trên, mỉm cười mà nhìn các quốc gia sứ thần. Các quốc gia sứ thần tuy rằng ngang nhau hồi lâu có chút tiểu câu hán hận. Nhưng là rốt cuộc thiên giận chiều ra đại nghiệp đại, nhân ra hoàng đế chính là không để bụng bọn họ, có thể làm sao bây giờ. Lúc này ngồi kiệu tám người nâng ra tới, khi thế càng là mười phần. Vì thế canh giờ nhóm xôi nổi hành lễ, hoàng thượng dơ tay, mục tử đồng đi theo hoàng gia nghi thức một bên, tất cao giọng nói, miễn lễ, ban tòa. Sứ thần nhóm xôi nổi liền tòa, kế tiếp hoàng thượng liền cố kiệu đều không có hạ, liền vào gác mái bên trong, buông tầng tầng lớp lớp dèm trâu. liền chỉ xem tới được một bóng người. Chỉ thấy Hoàng thượng nói cái gì, mục tử đồng làm thiên tử cẩn thần, lại lớn tiếng tuyên dương. Hoàng thượng nói, cảm tạ các quốc gia sứ thần tới chơi, ta thiên dận chiều đất rộng của nhiều, hiếu khách chi đạo càng sâu, các vị sứ thần đem nơi này coi như chính mình quê nhà, an tâm trụ hạ, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc đưa ra. Hôm nay đó là vạn quốc triều hội ngày thứ nhất, các quốc gia hiến vật quý. Cũng thưởng thức từ quốc gia của ta mang đến tiết mục, từ nay về sau một tháng, phân biệt luận bản võ, nghệ, thư các nói, vạn mong các vị tham gia chứng kiến. Lời này nói được thập phần đại khí, nhưng là cẩn thận người vẫn là nghe ra trong đó cơ quan nhỏ. Chỉ mong các quốc gia sứ thần tham gia chứng kiến, đó là nói bọn họ tuy rằng cũng có thể tham gia, nhưng là cũng không thể đủ luận giải, chỉ có thể là chứng kiến thiên giận triều nhân tài đoạn giải. Lý Nguyên Cẩm Công Môi Cười Cố phát huy mạnh cũng vui vẻ, nhưng là hoàng thượng thân thể xảy ra vấn đề, điểm này không ai so cố phát huy mạnh xem càng minh bạch, hoàng thượng với hắn mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng minh cũng phụ, 10 năm hơn rẻ rô dương rục tình nghĩa. Hắn quá rõ ràng hoàng thượng là cái gì người, liền lời nói đều nói không nên lời, đó là thực nghiêm trọng. Quả nhiên lúc sau mục tử đồng liền tuyên bố, dẫn tiến thái tử cấp các vị sứ thần, hoàng thượng chỉ ở phía sau màn quan khán. Này nhất cử động cũng không có cái gì vấn đề, rốt cuộc mọi người đều biết Thái tử là tương lai hoàng đế, hơn nữa thiên giận chiều hiện giờ như mặt trời ban trưa, sớm có người nói hoàng thượng ý đồ làm Thái thượng hoàng, chuẩn bị đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thái tử sau đi bảo dưỡng tuổi thọ. Đây chính là chỉ có thập phần giàu có cường đại quốc gia mới có thể đủ làm được, kho lâm thật mà biết vinh đủ, có như vậy trí tuệ, thuyết minh cái này quốc gia kinh tế. Văn hóa đều vượt xa quá những cái đó còn ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng thổ địa quốc gia. Này nhất cử động làm các quốc gia sứ thần trong lòng từng người có so đo. Cố phát huy mạnh càng là sốt ruột, muốn tìm cơ hội đi nhìn xem hoàng thượng, Lão Ninh Vương nhàn nhạt mà nói câu, cấp cái gì? Trong chốc lát ta không phải mang các ngươi đi qua. Lão Ninh Vương thái độ cũng là thập phần khó chịu, hắn vốn dị đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào cùng Thái Hậu cùng hoàng thượng đàm phán. Nhưng là hiện tại hoàng thượng ngồi ở mảnh mặt sau, mạng chàng chạy chỉ có thái tử. Thái tử cái gì bối phận, cùng triệu thành đều một cái bối phận. Lao Ninh Vương tức khắc cảm thấy có chút khó chịu, trên mặt cũng biểu hiện ra ngoài. Thái tử đứng ở hoàng thượng trước người rèm châu ngoại, có chuyên môn nghi thức nhân viên niệm ra các vị thượng kính quạt tạo. Nam quốc Nam Hải Hồng Trân Châu, Trân Châu Đen các cấp xe tiêu xa 300 thất. Bắc quốc Hoang Dại trăm năm sừng hiệu 10 phó, Linh Chi. Hình thủ các một xe Mỹ nhân 10 tên Ngọc Bích Nam thuộc các quốc gia kính hiến chân bảo lúc sau chính là thiên giận chiều bên này chuẩn bị tiết mục có đặc sắc vũ đạo cùng ảo thuật mấy trăm người ở đây chung đồng thời vũ phiến, xứng với hoặc đại khí bổ bột hoặc hoặc sát sinh hương âm nhạc thật sự là làm người không kịp nhìn dư âm còn vang vẳng bên hai Lý Nguyên Cẩm cảm giác được ở hiện đại xem buổi biểu diễn khi người lạc vào trong cảnh không khí quả thực đồng đốc nhịn không được vì thiên giận chiều đánh cuồn Lúc sau chính là ngọ yến, không thể không nói thiên giận chiều này bút tiền bốn hạ đủ, mấy chục đạo đặc sắc thức ăn bị ăn mặc thống nhất vòng eo lây động các cung nữ bưng lên, cảnh đẹp ý vui, lại tú sắc khả san. lão ninh vương nhưng thật ra không có bạc đái Lý Nguyên Cẩm cùng cố phát huy mạnh, nhưng là nhìn đến hai người bọn họ ăn cái gì, luôn là thở dài, không biết con ta thành đều ở giam lòng địa phương khả năng ăn nổi cơm. Lý Nguyên Cẩm chính ăn nướng bù câu non, tinh toán ấn ở chàng nhân số. Phòng trừng kinh thành phụ cận bồ câu sang năm sợi là muốn giảm bất một nửa số lượng. Nghe được lão ninh vương này không có việc gì thương xuân cảm thán, hơi kém một ngụm thủy phun ra tới. Khai cái gì vui vừa đâu, triệu thành đều ai. Liên tính là giam lỏng, hắn có thể thiếu ăn. Hắn chính là từ hiện đại xuyên qua lại đây, lại còn có giã tâm bừng bừng. Tuy nói giam lỏng ra không được, nhưng là xem hoàng thượng cùng thái tử này nhân hậu bộ ráng, phòng trừng đãi ngộ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lý Nguyên Cẩm đối triệu thành đều là căm hận thả trắng ghét, rốt cuộc nàng cùng cố phát huy mạnh ở Hoài Nam kia một hồi tử chiến, nếu không phải thác cố phát huy mạnh mẫu thân phúc, bị tiểu sơn thôn người cứu, nàng cùng cố phát huy mạnh đã có thể thật công đạo ở nơi đó. Chẳng qua Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc không có cách nào xuống tay thương tổn tánh mạng của hắn, một cái thế tử nói là bị giam lỏng, ít nhất cũng có sẽ một cái độc lập sân, còn có hạ nhân hầu hạ. Tất cả An xuyến đều là từ Hoàng thượng Tiểu Kim Khố ra còn có cái gì không hài lòng. Liên Lý Nguyên Cẩm tưởng nói, nên cho hắn ăn tệ nhất đồ ăn, như vậy hắn mới có thể cảm giác trước kia sinh hoạt cỡ nào tốt đẹp, mới biết được nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, quý trọng sinh mệnh. lão Ninh Vương thấy nói không thông Lý Nguyên Cẩm, nàng con ăn mùi ngon, tức khác nhịn không được, đi, các ngươi cùng ta đi gặp Hoàng thượng. Lý Nguyên Cẩm dối tay bắt một cái dương là bài, nếu không... Ngươi chờ ta ăn xong cái này. lão Ninh Vương tự nhiên là không chịu, làm người ép nàng cùng cố phát huy mạnh đi. Lý Nguyên Cẩm quật tính tình lên đây, những người này sao liền như thế không biết hảo đâu, như thế tốt đồ ăn đặt ở trước mặt, liền không thể hảo hảo ăn sao. Một hai phải lãng phí. Thân là nửa cái đầu bếp Lý Nguyên Cẩm lửa giận nổi lên, Ninh Vương ra, ngươi tin hay không, nếu ngươi không cho ta ăn cơm, ta hiện tại là có thể gào ra tới. Nếu là Lý Nguyên Cẩm gào ra tới, Lão Ninh Vương tính toán uy hiếp Thái Hậu cùng Hoàng thượng mục đích tự nhiên liền phải thất bại. Lão Ninh Vương một phen tuổi, dâu bạc một đống, trừng mắt Lý Nguyên Cẩm nói không ra lời, Lý Nguyên Cẩm chân trần không sợ xuyên dày. Cũng vội vàng trừng trở về, ai sợ ai à. Dù sao nháo ra tới đều là một cái chết, người đưa ta đi tìm chết cùng ta chính mình đi tìm chết, không phải một chuyện sao. Chết phía trước còn không cho người ăn chút nhì tốt là chuyện như thế nào. Lý Nguyên cẩm khí trăng cường, Lão Ninh Vương trừng mắt chừ ngạnh cổ nói không nên lời lời nói, cố phát huy mạnh ở bên cạnh đều cười. Nhà ta tiểu tức phụ, chính là lợi hại. Chờ Lý Nguyên cẩm thoải mái dễ chịu cơm nước xong lúc sau, Lão Ninh Vương mới tức giận mà làm người ép hai người bọn họ qua đi Đại Gác Mái. Đại Gác Mái phía dưới đứng không ít thị vệ, nhìn thấy Lão Ninh Vương mắt nhìn thẳng, Lão Ninh Vương thổi dâu. tránh ra. Hắn muốn đi lên thấy hoàng đế. Nhưng là bọn thị vệ đều được đến tin tức, không trải qua cho phép, bất luận kẻ nào đều không chuẩn phóng đi lên. Húng chi lão ninh vương như vậy không có cái gì thực quyền vương ra, có gì dùng a lão ninh vương tức giận giá trị tiêu thăng, hoàn toàn không có ý thức được như vậy đã mất đi đàm phán tội quan trọng tâm cảnh. Thái tử ở trên gác mái nghe được phía dưới động tĩnh túi đầu vừa thấy, chuyện như thế nào? Lão Ninh Vương hiện tại lại đây làm cái gì? Thình Ninh Vương hồi chính mình gắt mái, nói phụ hoàng bên này sự vụ quá nhiều, ngày gần đây không tiện tiếp đãi. Bọn thị vệ hồi báo, thái tử đang chuẩn bị gọi người đem bọn họ đuổi đi đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến Lão Ninh Vương phía sau người tựa hồ có chút quen mắt, từ từ, ngươi thỉnh Ninh Vương chờ một lát, trong chốc lát ta qua đi tìm hắn. Thái tử nhìn thị vệ xuống lầu, tam hạ hai hạ liền vũ lực khuyên bảo mà tiễn đi Lão Ninh Vương. Hán phía sau cái kia hình bóng quen thuộc cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Thái tử nhìn người nọ bóng dáng, số 123, quả nhiên người nọ quay đầu lại, dương mắt thấy được trên gác mái thái tử, khoe miệng khơi màu một cái tươi cười, không chút để ý lại tràn ngập ý vị. Ngọ Yến khai tịch sau thái tử bên này tiếp đãi không ít tiến đến kính rượu người, rượu quá ba tuần, thái tử bưng chén rượu nhất nhất kính qua đi, chờ kính đến Lao Ninh Vương bên này thời điểm, thái tử vừa nhức đầu. Quả nhiên nhìn đến chính là cố phát huy mạnh. Cố phát huy mạnh tươi cười luôn là như vậy tin tưởng tràn đầy, thoát nhìn giống như bị người ngăn chặn, chính là cái loại này tiêu sái, cái loại này bình tĩnh, là từ nội tâm lộ ra tới. Hắn căn bản một chút cũng không để bụng. Thái tử kinh hãi, ngay sau đó hốc mắt liền đỏ. Đúng vậy, hắn là thực ghen ghét cố phát huy mạnh học cái gì đều thực mau, quốc sách ở ngoài còn sẽ tập võ, còn học binh pháp, hắn ghen ghét phụ hoàng coi trong hắn. Thái hậu sùng ái hắn, ghen ghét hắn có được cùng hắn giống nhau quyền lợi, rồi lại so với hắn nhiều rất nhiều tự do. Nhưng là, vứt bỏ này đó ở ngoài, hắn cũng rất muốn hắn A. Phu hoàng sáng nay đột nhiên liền khởi không tới, như thế đại trường hợp chỉ có mục tử đồng có thể giúp đỡ hắn, hắn trong lòng không phải không sợ hãi. Giờ phút này, cố phát huy mạnh bình tĩnh tự nhiên mà đứng ở trước mặt hắn, thậm chí còn đối hắn tế một chút mắt tỏ vẻ chính mình thực thích hướng tình huống hiện tại. Hoàn toàn không cần lo lắng. Duệ thái tử theo bản năng muốn buột miệng tốt ra. Thư cô phát huy mạnh vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay che ở môi trước mặt, ý bảo thái tử không cần ra tiếng. Thái tử ánh mắt có chút kinh nghi bất định, bất quá thực mau liền chuyển vì vui mừng, đang muốn tiến lên cùng cố phát huy mạnh nói chút cái gì thời điểm. Lão Ninh Vương người liền đem cố phát huy mạnh mang theo đi xuống. Người đều thấy được. Lão Ninh Vương sâu kín mà đối với thái tử nói. Thái tử ánh mắt đuổi theo cố phát huy mạnh rời đi phương hướng, Ninh Vương đây là cái gì ý tứ? Ngựa khí bên trong không khỏi mang theo một ít giận tái đi. Hắn như thế nào coi chừng phát huy mạnh là chuyện của hắn, nhưng là nếu có người ở trước mặt hắn như thế đối cố phát huy mạnh nói, kia mới là không thể nhẫn. Lao Ninh Vương cười tủm tìm mà nhìn hắn, người xác định muốn ở chỗ này cùng ta nói này đó. Thái tử còn bưng chén rượu, phía sau tuy rằng có tâm phúc giúp hắn ngăn trở bên ngoài tìm kiếm ánh mắt. Nhưng là ở vạn quốc triều hội thượng, hắn ở chỗ này chậm chế quá nhiều thời gian không thể được. Ngươi tưởng như thế nào? Thái tử lạnh lùng mà nhìn lão Ninh Vương. Này nhóm người, ta tâm không thay đổi, phụ hoàng hảo ý mới thả bọn họ một con đường sống, muốn dựa theo thiên lang quốc những người đó thô bạo tính tình, chỉ bằng nương bọn họ muốn làm phản chuyện này, chết 10 lần đều không đủ. Lão Ninh Vương cười cười lắc đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Muốn ngươi phụ hoàng hoặc là thái hậu tới cùng ta nói. Thái tử cắn chặt răng, hảo, ngươi chờ. Dứt lời, sắc mặt khôi phục như thường, tiếp tục bái phỏng tiếp theo tòa gác mái. Lý Nguyên Cẩm vẫn luôn bị nhốt ở mặt sau trong sân, thấy cô phát huy mạnh tiến vào, hỏi hắn, lao ninh vương đối với ngươi làm cái gì? Đảo không có gì, chỉ là thái tử lại đây. Thái tử, Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra nhớ tới còn có như thế cá nhân. Vừa rồi hoàng thượng không có thể thật sự ra mặt, trường hợp thượng đều là thái tử chiêu ứng. Nàng con nhớ rõ nàng lần đầu tiên tiến cung thời điểm bị ba lộ á người liên tiếp chảo nhiễu, vẫn là thái tử giúp nàng thoát thân. Thái tử nói cái gì? Cố phát huy mạnh thần sắc bình tĩnh mà lắc đầu, tạm thời không có, lão ninh vương kiên quyết muốn cùng hoàng thượng cùng thái hậu nói. Cố phát huy mạnh hiện tại càng lo lắng chính là, thái tử vừa thấy hắn liền đỏ hốc mắt. Này càng thêm thuyết minh hoàng thượng lúc này đây không phải giống phía trước như vậy trang bệnh, mà là thật sự đã xảy ra chuyện. Cuối cùng một chút hy vọng đều tàn biến, cố phát huy mạnh trong lòng cũng không dễ chịu. Ngọ yến kết thúc, các quốc gia sứ thần bị thiên dận chiều các đại thần mang theo đi tham quan kinh thành khu vực săn bắn cùng lâm viên, còn có bộ phận mở ra hoàng cung. Có mục tử đồng chủ trì đại cụ, thái tử gọi người lại đây thỉnh Ninh Vương. lão Ninh Vương chỉ dẫn theo cố phát huy mạnh một người tiến đến. Lý Nguyên Cẩm thân phận đặc thù, hắn tôn nhi triệu thành đều luôn mãi dặn dò nói nhất định phải lưu lại Lý Nguyên Cẩm, hắn cũng không dám qua loa làm chủ. Nhìn thấy nằm nằm ở trên giường bệnh hoàng thượng khi, lão ninh vương đều có chút nhận không ra, mấy tháng không gặp, hoàng thượng đã hình dung tiểu thụy, cái này không cần hắn làm cái gì, hắn đều dám khẳng định hoàng thượng sống không đến tháng sau. Đây là như thế nào làm cho? Như thế nào mấy tháng không thấy liền thành như vậy? Bên người người là như thế nào chăm sóc? Lão Ninh Vương giống như quan tâm hỏi, nhưng là trên mặt biểu tình cùng nhịn không được đánh bãi lên thân thể vẫn là tiết lộ tâm tình của hắn. Hoàng thượng một ngữ chưa phát, kỳ thật cũng là nói không nên lời. Thái hậu lạnh lùng mà nhìn Lão Ninh Vương, một cổ đến từ thượng vị giả vì áp làm Lão Ninh Vương có chút thu liễm. Hắn cũng nghĩ tới, tuy rằng cái này Thái hậu không đi theo tiên hoàng bao lâu, nhưng là như thế vài thập niên tới vẫn luôn làm Thái hậu. Nhưng thật ra so với hắn cái này không có thực quyền ninh vương khí thế có vẻ càng đủ. lão ninh vương hiện giờ là đã không còn tiếu muốn làm hoàng đế, hắn tưởng triệu thành đều có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cho hắn lộng cái thái thượng hoàng linh tinh vị trí ngồi ngồi. Thái hậu nhàn nhạt mở miệng, dương nhi ngươi mang đến sau. lão ninh vương không hề vô nghĩa, làm phía sau người ở gác mái phía dưới lộ cái mặt, người nọ áp đúng là cố phát huy mạnh. Thái hậu hốc mắt lập tức đỏ. Nàng không phải hoàng thượng mẹ đẻ, cũng không có ở trong cung bồi dưỡng chính mình thế lực, duy độc chính là chăm sóc bạn tốt cùng cố gia lưu lại cố phát huy mạnh. Đây mới là nàng huyết mạch. Người đem dương nhi chộp tới làm cái gì? Thái hậu cả giận nói. Lao ninh vương cười, ta này không phải ở bên ngoài nhìn thấy đã qua đời Duệ vương gia lại xuất hiện, cảm thấy kỳ quái, nghĩ đến duệ vương gia vẫn luôn thâm chịu thái hậu cùng hoàng thượng yêu thương. Này không phải lập tức dẫn hắn lại đây cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng chào hỏi sao? Dứt lời, còn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Hoàng thượng, đáng tiếc, Hoàng thượng bộ răng này, sợ là liền ruệ vương gia thỉnh ăn đều ngẹ không được. Rõ ràng ở trên giường còn có ý thức Hoàng thượng dối tay gắt gao nắm lấy minh hoàng sắc khăn trải giường. Lao Ninh vương cười nhạt một tiếng, bất quá đây cũng là là, ta tôn nhi từ nhỏ dưỡng ở ta dưới gối, lại bị các ngươi giam lỏng, đến nay không được thấy. Các ngươi lại có thể nhìn thấy các ngươi như tử, tôn tử, này nhiều không công bằng, đúng hay không? Thái hậu minh bạch, ngươi là vì triệu thành đều tới. lão Ninh Vương vẫn luôn banh biểu tình giờ khắc này mới đột nhiên vỡ vụn, cả người đều mang lên một cổ nói không rõ hơi thở, tựa hồ là bi thương, lại tựa hồ là phân nộ. Các ngươi đem con ta thành đều giam giữ lên, không cho ta thấy hán, ta liền đem cố phát huy mạnh bắt lại. Các ngươi như thế nào đối con ta? Ta liền như thế nào đối cố phát huy mạnh? Thái hậu cười lạnh, cho nên, ngươi là hy vọng nhìn thấy triệu thành đều. Lão Ninh Vương sửng sốt một chút, là Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng, ta liền phải đối cố phát huy mạnh. a Lão Ninh Vương uy hiếp còn chưa nói xuất khẩu. Thái hậu đã đáp ứng rồi hắn muốn gặp thành đều thế tử yêu cầu. Này công chuyển quá đột nhiên, Lão Ninh Vương lập tức không phản ứng lại đây. Ngươi muốn gặp triệu thành đều. Lại đây tìm ta nói là được. Ngươi bắt Dương Nhi có cái gì dùng? Thái hậu giống như hoàn toàn không hiểu Lão Ninh Vương mạnh não. Lão Ninh Vương cũng không rõ Thái hậu nói lời này cái gì ý tứ, ta không chảo hắn, các ngươi có thể thả con ta thành đều. Thái hậu cười, ai muốn phóng triệu thành đều? Lão Ninh Vương cả giận nói, vậy ngươi vừa mới nói nói làm ta thấy ta tôn nhi thành đều thế tử. Ta nói không sai à, là làm ngươi thấy triệu thành đều, bất quá. Bằng vào triệu thành đều làm những cái đó sự, hắn đời này là không cần nghĩ ra được, nếu Lão Ninh Vương muốn gặp hắn, vì thành toàn tổ tôn phụ tử chi tình, ta đây liền đưa Lão Ninh Vương cùng đi dưỡng thân đi. Thái hậu lạnh lùng nói, thật sự là không hiểu vì cái gì Lão Ninh Vương như thế vụ về. Là, đích xác ở vạn quốc triều hội thượng làm hắn làm ra này cọc sự sẽ không quá đẹp, nhưng là chẳng lẽ hắn liền không biết vì không cho vạn quốc triều hội thượng phát sinh những việc này. Thoạt nhìn phổ phổ thông thông thị nữ nhà hoàng thái giám đều là chọn lựa hảo thủ. Muốn cứu ra cố phát huy mạnh, không phải tam hạ hai hạ sự sao. Lao Ninh Vương căm tức nhìn Thái Hậu, Thái Hậu chút nào không sợ hãi, cho ngươi năm tức thời gian, thả dương nhi, ta lưu ngươi một cái mệnh bồi ngươi tốt tử. Lao Ninh Vương cười, ngươi cho rằng ta chỉ là bắt cố phát huy mạnh sao. Ngươi không nghĩ cùng cố phát huy mạnh ở bên nhau người. Thái Hậu sừng sốt một chút. Thái tử lại là trước hết phản ứng lại đây, ngươi nói Lý cô nương. Lao Ninh Vương quay đầu nhìn về phía Thái tử, cẩn thận đánh giá một chút hắn thần sắc, ngươi đã biết. Biết Lý Nguyên Cẩm không phải thế giới này người, là đến từ chính tương lai. Cùng hắn tôn nhi triệu thành đều giống nhau có lấy không hết dùng không cạn mới mẻ ngoạn ý. Có thể, dễ dàng trợ giúp người cấp lấy ngôi vị hoàng đế. Thái hậu nhìn về phía Thái tử, Thái tử sắc mặt như thường, Ninh Vương ngươi đang nói cái gì? Ta không biết. Lý cô nương là phụ hoàng thân phong đậu hủ nương tử, lại luôn luôn cùng duệ vương ra thân hậu, ta biết nàng có cái gì không đúng. lão Ninh Vương cười đến thập phần quỷ dị, là, là không có gì không đúng. Bất qua kế tiếp ở Thái Hậu muốn động thủ trảo lão Ninh Vương, muốn cứng đối cứng thời điểm, Thái tử ra tiếng ngăn trở, hoàng tổ mẫu, trước làm lão Ninh Vương cùng thành đều thế tử thấy thượng một mặt đi, nghe một chút bọn họ muốn nói cái gì. cũng để tránh rút dây động rừng thương tới rồi cố phát huy mạnh. Cùng Lý Nguyên Cẩm, Thái hậu tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng là nghĩ đến Thái tử là về sau hoàng đế, hắn tóm lại muốn chính mình quyết định, triều đại lệ thường nhân hậu, mặc dù là tạo phản cũng bất quá là giam giữ giam lỏng hoặc là lưu đầy, cũng không có chu chín tộc hoặc chém đầu tiền lệ. Thái tử kế thừa như vậy nhân hậu, hắn cấp cơ hội lao ninh vương đi gặp triệu thành đều, cũng không có cái gì sai. Thái hậu tuy rằng trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không có nói cái gì. Lao Ninh Vương mang theo cố phát huy mạnh đi gặp thành đều thế tử. Triệu thành đều tại đây một đoạn thời gian đã trưởng thành một cái phiên phiên thiếu niên, nếu không phải xoay người lại trên mặt kia nồng đậm đến không hòa tan được lệ khí, hắn nhìn qua vẫn là một cái thập phần xuất chúng thế tử. Hoàng thượng cũng không có khắc khe hắn, hắn ở chỗ này giống nhau có biết chữ, tập võ sư phó dạy hắn. cố phát huy mạnh nhìn triệu thành đều. Nhưng thật ra cảm thấy hoàng thượng như thế dạy hắn, ngược lại so lão ninh vương giáo càng tốt. Bất quá láo ninh vương hiển nhiên không như thế cho rằng, hắn thật lâu không có nhìn thấy triệu thành đều, đống nhiên vừa thấy, trực tiếp nào qua đi, ta cháu ngoan, ta ngoan tôn. Khổ ngươi! Mang theo hiện đại thành niên linh hồn xuyên qua lại đây triệu thành đều hiển nhiên phi thường không thích láo ninh vương này một phen nước mũi một phen, phen nước mắt bộ dáng ghét bỏ biểu tình trợt lóe mà qua. Bất quá có lẽ giam lỏng trong khoảng thời gian này cũng cho hắn biết thu liễm, nhìn thấy Thái hậu cùng Thái tử lại đây, thành thành thật thật hành lễ. Thảo dân tham kiến Thái hậu, Thái tử. Một câu Thảo dân, lại chọc chúng Lão Ninh Vương kia căn thần kinh, các ngươi nhìn xem. Các ngươi nhìn xem. Ta hảo hảo một cái tôn nhi các ngươi cho ta dưỡng thành bộ ráng gì. Mò phóng con ta thành đều ra tới. Không cần Thái hậu nói chuyện, Thái tử trực tiếp hỏi, Lão Ninh Vương. Ngươi cảm thấy chỉ bằng triệu thành đều làm những cái đó sự, hắn còn có thể đủ ra tới sao? Là, bọn họ đích xác vô dụng binh quyền, nhưng là dùng càng vì hiểm ác một loại phương pháp, lấy dân tâm. Dùng chiêu đình đồng lộc, đi thu mua những cái đó tâm trí không thâm ba tánh, lại lợi dụng bọn họ hướng thân hữu truyền lại loại này tin tức. Cho rằng Lão Ninh Vương cùng thành đều thế tử mới là vì ba tánh người tốt, Hoàng thượng ngược lại là khắc khe ba tánh người. Đem hoàng thượng trưng thu thuế lợi lúc sau làm sự tình tất cả đều nói thành là bọn họ tranh thủ tới, chưa bao giờ biết mặt trên như thế nào làm việc ba tánh liền như thế ngây thơ mở mịt mà tin, bị người làm bẻ. Dân gian đối hoàng thượng phê bình càng ngày càng nặng, mà đối lao ninh vương cùng thành đều thế tử tiếng hô càng ngày càng cao. Như vậy mưu phản sách lược, đích sát so thiên lang quốc những cái đó cứng đối cứng chiến tranh muốn hảo rất nhiều, nhưng là, giống nhau không thể tha thứ. Lao Ninh Vương phẫn nộ, chúng ta làm cái gì? Chúng ta bất quá là thiện tâm muốn vì bá tánh nhiều làm điểm nhi sự tình mà thôi, chúng ta cấp bá tánh phát bạc, có cái gì không đúng? Các người liền như thế dung không dưới chúng ta đối bá tánh hảo sao? Lao Ninh Vương biểu tình kích động, Triệu Thành đều ở bên cạnh nỗ lực làm ra tới một cái phù hợp mười mấy tuổi hài tử vô tội biểu tình. Nhưng là cố phát huy mạnh đã biết Triệu Thành đều ít nhất đều đã hơn 30 tuổi, ánh mắt âm u thâm trầm. Vô luận như thế nào trang vô tội nhìn qua đều không giống. Thái tử cũng không phải ngốc tử, học quốc sách lớn lên, có thể bị Lao Ninh Vương này dằm ba câu lửa gạt qua đi sao. Ninh Vương không cần nhiều lời, người nói muốn gặp Tôn Nhi, chúng ta hôm nay đã thỏa mãn người, hiện tại thả duệ Vương ra, nói cho chúng ta biết lý cô nương rơi xuống. lão Ninh Vương cười ha ha, ta biết các ngươi hôm nay không có hảo tâm, cố phát huy mạnh ở chỗ này, chỉ cần ta lớn tiếng têu la vài câu. Các ngươi làm hắn chết giả sự tình liền sẽ bại lộ các ngươi ngấm lại trước kia h hòa thân cùng hạt nhân sự tình, sẽ có bao nhiêu quốc gia bắt đầu hoài nghi các ngươi nước láng giềng cầu thú thiên giận chiều công chúa hoặc là từ trước thiên giận chiều đánh giặc thu không đủ chi bước đi Duy gian thời điểm phái ra đi qua hỏa thần công chúa cùng hạt nhân nhưng là hiện tại lại nói có chết giả tình huống kia những cái đó nghe nói là bạo bệnh mà chết công chúa hạt nhân chẳng phải là ở lừa gạt hưu Quốc cảm tình Lượng Hoàng thượng cùng Thái Hổ cũng không dám như thế làm, Lão Ninh Vương trong mắt chuyển động, cho nên Hoàng thượng hiện tại còn không ra sao. Chẳng lẽ thật làm một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử xử lý chuyện này? kia Hoàng thượng cũng quá thắc lớn đi. Ninh Vương nguyên bản chỉ là tùy ý hỏi một chút, nhưng là không nghĩ tới những lời này chính trọc chúng Thái Hổ cùng Thái tử hiện tại tâm sự, hai người sắc mặt tức khắc có chút không tốt. Thấy bọn họ như vậy, triệu thành đều ánh mắt chật lẻ, chẳng lẽ... Hoàng đế đại nạn buông xuống. Kia này không phải vừa lúc là đoạt quyền soán vị thời cơ sao? Triệu Thành đều lập tức ra tiếng, "Mau cho ta bắt lấy Thái hậu cùng Thái tử. Nếu là đã không có Thái tử, vạn quốc triều hội trong lúc hoàng đế treo nói, vô luận như thế nào muốn tuyển cái chủ sự ra tới, bối phận thượng không có so lão Ninh Vương càng cao, Cận Thủy Lâu đại thượng, nhưng không có người so Triệu Thành đều càng gần. Đây là tuyệt đỉnh cơ hội của ta." Lao Ninh Vương còn không có phản ứng lại đây, Triệu Thành đều đã chỉ huy người đi bắt Thái Hậu cùng Thái Tử. Thái Hậu cùng Thái Tử bên người người không nhiều lắm, đại đa số đều dùng cho mục tử đồng đi điều phối, theo kịp bất quá 3 năm người. Đông nhiên bị Lao Ninh Vương bên người đánh sâu vào, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ, mà vô lực đánh trả phản áp chế. Cố phát huy mạnh trên người bị hạ dược còn mềm như bông nhúc nhích không được, thấy tình hình chiến đấu răng co. Cố phát huy mạnh dùng sức một vòng tạp đến mặt đất, ngón tay khớp xương chỗ máu tươi chảy ròng, qua không bao lâu liền cảm giác thanh tỉnh rất nhiều. Bắt giặc bắt đua trước, bất quá này này vương cũng không phải là Lao Ninh vương, mà là triệu thành đều. Biết hắn có khả năng huy hiếp đến Lý Nguyên Cẩm, hơn nữa mãi cho đến hiện tại còn đối Lý Nguyên Cẩm như hổ rình mồi, cố phát huy mạnh càng thêm không có khả năng buông tha hắn. Một cái phi thân đi lên, đem tránh ở lão Ninh vương phía sau triệu thành đều sách ra tới. Hai nhớ thủ đao tá hắn cánh tay, trực tiếp chém vào trên đùi làm hắn quỳ xuống. Triệu thành đều ăn đau, lão Ninh Vương vội vàng quay đầu lại đi bắt hắn, nhưng là lão Ninh Vương đều 70 nhiều, nơi nào vẫn là cố phát huy mạnh đối thủ, chính là kéo một cái triệu thành đều, cố phát huy mạnh cũng có thể làm lão Ninh Vương gần không được thân, không được động thủ. Dừng lại, cố phát huy mạnh nửa điểm không lưu tình muốn giống đoạn triệu thành đều mắt cá chân, triệu thành đều vội vàng kinh hô ra tiếng. Chờ thủ hạ người đều ngừng, Triệu Thành đều mới oán hận mà nhìn về phía cố phát huy mạnh. Người này, quá âm hiểm, hắn căn bản không nói hắn muốn cái gì, Triệu Thành đều nguyên bản còn chuẩn bị từ cố phát huy mạnh nói bộ ra tới nhược điểm của hắn, như vậy liền hảo cùng hắn nói điều kiện. Kết quả người này căn bản không nói lời nào, chính là đồ hập xuống mà đánh hắn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kêu người của hắn trước dừng tay. Triệu Thành đều so cố phát huy mạnh tiểu không ít. Mới mười một hai tuổi bộ ráng, lúc này chỉ cùng cái phạm sai lầm hùng hài tử giống nhau lại sợ lại hận mà nhìn cố phát huy mạnh, lại cái gì cũng không dám nói. Cố phát huy mạnh thấy thái tử cùng thái hậu đã an toàn, lúc này mới tiếp tục chiếu triệu thành đều đánh, hắn chân liền đạp lên triệu thành đều mắt cá chân thượng, ta một dưới chân đi cái gì hậu quả ngươi là biết đến đi. Triệu thành đều còn không có đáp lời, lão ninh vương không làm, một phen tuổi không quan tâm mà xuống tới. Ngươi nếu là dám động thành đều một cây lông tơ, ta cùng ngươi liều mạng. Cố phát huy mạnh khinh thường mà nhìn Lão Ninh Vương, ngươi có cái gì tư cách cùng ta liều mạng. Lão Ninh Vương ấm ngoan mà cười cái kia làm đầu hủ nữ tử còn ở ta trên tay các ngươi biết đi. Tuy rằng hắn cũng không xem trọng cái kia nữ tử, nhưng là rốt cuộc anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn dáng vẻ này cố phát huy mạnh là vừa ý cái kia nữ tử. Quả nhiên, Lão Ninh Vương vừa nói xong. Cố phát huy mạnh sắc mặt liền thay đổi, nhưng là hắn căn bản không có tính toán phối hợp Lao Ninh Vương, mà là trực tiếp bóp lấy triệu thành đều cổ, người tin hay không ta sẽ so người động thủ trước. Triệu thành đều bị cố phát huy mạnh véo sắc mặt xanh tím, một chữ đều nói không nên lời. Cố phát huy mạnh là ở trên chiến trường giết qua người, trên người kêu một cổ tử lệ khí, không phải hắn có khả năng định nổi. Tuy rằng hắn luôn luôn cho rằng tập võ người đều là không biết lợi dụng khoa học công cụ xuân chứng. Nhưng là chỉ có tại đây một khắc mới thật sự minh bạch nguyên lai vũ lực thượng áp chế là như thế đáng sợ. Triệu thành đều khó chịu đến nước mắt gỡ ra, cố phát huy mạnh xuống tay lại càng ngày càng hận, nửa canh giờ trong vòng ta muốn gặp đến ác cẩm, nếu không có, mỗi một nén nhang thời gian, hắn đoạn một cái cánh tay hoặc là một chân, chính ngươi tuyển đi. Cố phát huy mạnh căn bản không cùng Lão Ninh Vương vô nghĩa. Luôn luôn đam mưu túc chí Lão Ninh Vương lúc này cũng hoảng sợ. Cũng quýt chi gian chỉ có thể nhìn về phía triệu thành đều, triệu thành đều thập phần khó chịu lại một chữ đều nói không nên lời, liều mạng đi bẻ cố phát huy mạnh tay, thẳng đến có thể từ cổ họng toát ra một chữ, cầu. Cố phát huy mạnh lúc này mới buông ra hắn, triệu thành đều không dám chậm trễ, chiếu hắn nói đi làm. Lao Ninh Vương thập phần không ca nguyện, nhưng là hắn hiện giờ duy nhất cậy vào chính là triệu thành đều, hắn biết triệu thành đều thân phụ bí mật. Hắn chỉ tưởng ông trời xem hắn năm đó sai thất ngôi vị hoàng đế bồi thường, cho nên cho hắn một cái thông minh tuyệt đỉnh tôn nhi. Lúc này triệu thành đều nói cái gì Lão Ninh Vương đều chỉ có thể đi làm. Cố phát huy mạnh quả nhiên ở nửa canh giờ nội thấy được Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm vội vàng lại đây, nhưng là trên người cũng không có cái gì không ổn. Nhìn thấy trong viện còn có Thái Hậu cùng Thái Tử, Lý Nguyên Cẩm đơn giản hành lễ liền đứng ở cố phát huy mạnh bên người, ta không có việc gì. Ngươi như thế nào? Ta cũng không có việc gì." Dứt lời, hai người liền song song đứng, nhìn trong sân mọi người. Thái Hậu nhìn chằm chằm Cố Phát Huy Mạnh, giờ phút này trong ánh mắt đã coi lo lắng, lại có thương thích hoài. Thái tử đứng ở Thái Hậu bên người đỡ nàng, hơi có chút khẩn trương nhưng là càng nhiều là quan tâm, chỉ là hắn ánh mắt cũng không dừng lại ở Cố Phát Huy Mạnh trên người, mà là sẽ đặc biệt lưu ý đến Lý Nguyên Cẩm. Lão Ninh Vương đỡ Triệu Thành đều, vẻ mặt đau lòng. Triệu Thành đều nuối ho khan một tiếng, Lão Ninh Vương liền ngẩn đầu lên hung hăng mà nhìn về phía cố phát huy mạnh. Còn có Triệu Thành đều, bị giam lỏng đã hơn một năm hắn, cũng không có minh bạch hắn sai ở nơi nào, chỉ nhìn chầm chầm Lý Nguyên Cẩm. Trong viện sáu người cho nhau chăm chú nhìn, không nói một lời, cuối cùng vẫn là cố phát huy mạnh mở miệng, Thái Hậu. Đem Lão Ninh Vương cùng Triệu Thành đều nhốt ở nơi này đi, chúng ta đi ra ngoài. Lão Ninh Vương kêu la, bằng cái gì? Các ngươi bằng cái gì giam giữ ta? Ta cùng tiên hoàng là một cái bối phận, các ngươi dám đụng đến ta. Quả thực là dĩ hạ phạm thượng. Thái hậu hư lệnh một tiếng, nếu nói bối phận, ta nhưng nhỏ ngươi. Ngươi hôm nay làm những việc này, đủ ngươi chết một vạn lần. Thái hậu ra tiếng, Lão Ninh Vương muốn nói chút cái gì, lại bị Triệu Thành đều kéo lại. Lao Ninh Vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thành đều gắt gao nhìn chầm chầm Lý Nguyên Cẩm, làm cho bọn họ đi. Ta chỉ cần nàng một người. Lý Nguyên cẩm rời đi thời điểm chỉ cảm thấy phía sau lưng Ma mau, nhưng là quay đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn đến Lao Ninh Vương cùng Triệu Thành đều hai người nâng về phòng bộ ráng. Hy vọng hắn có thể sớm chút minh bạch, ngôi vị hoàng đế không phải như vậy hảo ngồi, cái kia vị trí cũng không có như vậy hảo. Ra tới lúc sau, Thái Hậu đối mặt cố phát huy mạnh còn có chút không thói quen, tuy rằng là nàng cùng hoàng thượng đồng ý cố phát huy mạnh chết giả thỉnh cầu. Đã sớm biết hắn không chết, nhưng là ở trong cung như thế nhiều năm, nàng đã sớm thuyết phục chính mình, có một số việc tuy rằng là giả, nhưng là chỉ cần thuyết phục chính mình, cũng sẽ biến thành thật sự. Cái này nàng một tay mang đại hải tử, nàng thật sự từng có hắn không bao giờ sẽ trở về ý tưởng. Nhưng là giờ phút này hắn liền đứng ở nàng trước mặt. Dương nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại. Tất cả suy nghĩ cuối cùng chỉ tập hợp thành này một câu, thái hậu vông ra thái tử tay. Nỗ lực nhịn xuống kích động đi hướng cố phát huy mạnh, dương nhi, ngươi trở về thì tốt rồi, hoàng thượng hắn liền được cứu rồi, chúng ta cũng có thể đủ yên tâm. Thái tử yên lặng thu hồi đỡ thái hậu tay, lại ở ống tay háo dưới gắt gao nắm một chút. Ngừng đầu lên khi, hắn sát mặt như thường, chúng ta mau đi xem một chút phụ hoàng đi. Mọi người từ vạn quốc triều hội hội trường xuyên qua tiếng cung, đến càng thành cung thời điểm, hoàng hậu đã mặt xám như cho tàn mà ngồi ở trên mép giường. Thương Nhu tới nhìn thấy Thái Hậu, vô luận tâm tình như thế nào tổng hội đứng lên hành lễ, nhưng là hiện tại nàng lại chỉ là ngẩn đầu lên xem ra liếc mắt một cái Thái Hậu, cái gì cũng chưa nói liền đem đầu xoay qua đi. Thái Hậu cũng không tâm kế so nàng thất lễ, cùng nhau đuổi qua đi, mới nhìn đến trên giường hoàng thượng, thoạt nhìn thế nhưng lại so buổi sáng càng thêm bất ham, sắc mặt hôi bại đến Thái Hậu cơ hồ cho rằng hoàng đế đã băng hà. Phảng phất là cảm giác được bên người có người đã đến. Hoàng thượng có chút cố hết sức mà mở mắt ra, vận đục trong mắt thông thả mà chuyển động, nhìn đến thái hậu thời điểm thường thường vô kỳ. Thái tử tiến lên, mấy dục rơi lệ, phụ hoàng. Hoàng thượng trong mắt có không tha, ngón tay giật giật tựa hồ là muốn bước ve một chút thái tử, nhưng là cũng gần chỉ là giật giật, liền rốt cuộc không sức lực. thẳng đến hắn thấy được đứng ở thái tử phía sau cố phát huy mạnh. Cặp kia đã tràn đầy màu xám mắt phẳng phất đột nhiên bị tẩy sạch giống nhau sáng lên. Nửa chương miệng từ hết hầu chung nổ ra mấy chữ, dương nhi. Tới. Thái tử còn ở do dự hết sức, hoàng thượng đã gấp không chờ nổi là nâng lên tay tới dôi hướng không chung, muốn cô phát huy mạnh qua đi. Thái tử yên lặng tránh ra vị trí, cố phát huy mạnh tiến lên phủng trụ hoàng thượng tay, hoàng huynh. Hoàng thượng hốc mắt bên trong đột nhiên liền chứa đầy nước mắt, hoàng hậu nhịn đã lâu nước mắt rào rạt rớt xuống, hoàng thượng. Nàng canh giữ ở bên cạnh hô Hoàng thượng hồi lâu Hoàng thượng đều không có bất luận cái gì hơi thở đáp lại, lúc này vẫn là tự vạn quốc triều hội sau lần đầu tiên có thể có động tính. Hoàng thượng chưa từng có nhiều ôn chuyện, mà là nắm cố phát huy mạnh tay, từng câu từng chữ, gian nan mà công đạo, Tây Bắc, Chu, trợ ngươi, Nam Di, Đông Hải, ngươi, Bình, cố phát huy mạnh ngồng đầu, Hoàng Huynh, ngươi là muốn chu đại soái chấn thủ Tây Bắc. Làm ta chấn thủ nằm gì, Đông Hải. Hoàng thượng hít sâu một hơi, lại bỗng nhiên phun ra, tuy rằng lại chưa nói ra một chữ, nhưng là xem kêu biểu tình, rõ ràng là đồng ý cô phát huy mạnh lời nói. cố phát huy mạnh còn ở do dự, hán tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng là bên cạnh hoàng hậu đã trước nói lời nói, Hoàng thượng. Không thể. Từ xưa đến nay, vương gia trong tay đều không thể đủ trưởng quản binh quyền, liền gia Đinh số lượng đều phải không chế. Lào Ninh vương cùng thành đều thế tử ví dụ liền ở trước mắt, chẳng lẽ còn muốn bồi dưỡng ra tới một cái như vậy có giã tâm vương ra sao? Thái hậu lại là không ủng hộ lời này, nàng cùng hoàng thượng giống nhau biết thái tử là cái chăm chỉ hiếu học hài tử, về sau làm hoàng đế tất nhiên cũng là giống nhau cần củ. Hắn là hắn khuyết điểm liền ở chỗ quá mức nhân hậu, tâm không đủ tàn nhẫn, cũng không thể gặp giết chóc. Nhưng là chị quốc là muốn ân uy cũng thi, nếu chỉ có ân. kêu bá tánh liền sẽ cảm thấy là Hoàng thượng thiếu bọn họ, chỉ có gây uy ác, mới có thể làm bá tánh lại kính lại sợ. Hoàng thượng nói có đạo lý, hiện tại vạn quốc triều hội trong lúc, còn có các quốc gia tỉ thí, chúng ta chuẩn bị cao thủ có lẽ sẽ ở võ nghệ thượng thắng được, nhưng là binh pháp thượng trước sau sai người một đoạn, làm dương nhi thượng càng tốt. Về sau hắn chấn thủ Nam Di cùng Đông Hải thời điểm, nay đó sứ thần Tiểu Vương cũng sẽ cố kỵ ba phần. Lời trong lời ngoài chính là Thái tử không được, Đích xác thái tử là nhân hậu cần cụ, hắn sẽ là một cái hảo hoàng đế, sẽ đối ba cánh thực hảo, nhưng là hắn không phải một cái có thể uy hiếp tứ phương hoàng đế. Hiện giờ thiên dận chiều vấn đề lớn nhất không ở với nội, mà ở với ngoại. Thiên dận chiều đất rộng của nhiều, lại giàu có và đông đúc, nhiều năm trước cô phát huy mạnh mâu thân làm những chuyện như vậy làm thiên dận chiều phát triển vượt xa quá mà khác quốc gia, nó giống như là một khối bảo tàng nơi, nếu là không có đủ lực lượng đi bảo hộ. kia liền chỉ có thể trở thành bị người xâm chiếm đoạt lấy nhân vật. Hoàng hậu mắt thấy thuộc về thái tử binh quyền cùng địa vực liền phải bị hoàng thượng cùng thái hậu nháy mắt quyết định cấp khổ phát huy mạnh, lập tức phản đối, thái độ kiên quyết, không được. Ta lấy tạ ra nữ nhi, còn có chung cung hoàng hậu thân phận không đồng ý. Thuộc về nàng nhi tử đồ vật, như thế nào có thể cấp một cái lai lịch không rõ hôn tiểu tử. Thái hậu như mày, hồ nháo. Chiều đình việc há là từ người vọng nghị. Kêu mẫu hậu hiện tại không phải cũng là ở nghị luận trong triều đại sự. Hoàng hậu là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nửa điểm nhi không chịu làm, chưa từng có ở Thái hậu trước mặt thất lễ quá, lần này lại nhìn không được. Hồ! Náo! Đột nhiên có thanh âm chuyển đến, tất cả mọi người đem ánh mắt ngắm nhìn ở Hoàng thượng trên người, vừa mới nói chuyện đó là Hoàng thượng, hắn dây rũa nói ra này hai chữ, đầy mặt đều là tức giận cùng phản đối. Hoàng thượng ánh mắt nhìn chầm chầm Hoàng hậu. Thái tử, Nhân, Dương, Anh, Võ, hai người. Hoàng thượng, Hoàng hậu khỏe mắt muốn nước ra, không thể tin được Hoàng thượng thế nhưng chuẩn bị nói ra hai người cùng nhau chấn thủ thiên giận chiều quốc gia nói tới. Hoàng hậu lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra, vì nhi tử, nàng không thể đủ tiếp thu như vậy an bài, nàng chậm rãi mở miệng, hướng tới Thái hậu cùng Hoàng thượng nói, Hoàng thượng đã gần đến hấp hối, thỉnh ban chỉ truyền ngôi cho Thái tử. Còn lại chư vương, phân phong thuộc địa, với 10 ngày linh tinh tốc tốc rời đi kinh thành. Tạ gia nữ nhi, trước nay đều là chung cung như một người được chọn. Hoàng thượng mẫu thân, tiên hoàng nguyên hậu cũng là tạ gia nữ nhi, đều có một cổ khí thế. Thái hậu căm tức nhìn, hoàng hậu, người muốn làm cái gì? Hoàng thượng còn ở chỗ này, hoàng hậu liền tính toán bức vua thoái vị sao? Hoàng hậu đạm nhiên cười, tui cười chung tạ thị nữ nhi ý vị cũng không sợ tấn hiện không thể nghi ngờ. Hồi bẩm Thái Hậu, đây cũng là Hoàng thượng phía trước ý tưởng, vẫn luôn liền muốn truyền ngôi cho Thái tử, hiện giờ Hoàng thượng đã nằm trên giường không dậy nổi, thần thiếp tất nhiên là hẳn là thực hành Hoàng thượng yêu cầu, điểm này Thái Hậu ý hạ như thế nào. Nam ở trên giường Hoàng thượng hai mắt trứng to, nhìn Hoàng hậu, nói không ra lời. Cố phát huy mạnh mở miệng nói, hiện giờ là Vạn quốc triều hội trong lúc, có cái gì sự vẫn là chờ đến Vạn quốc triều hội sau khi chấm dứt rồi nói sau. Hoàng thượng vẫn luôn phi thường nhìn chúng vạn quốc triều hội, quyền nhân lần này vạn quốc triều hội tổ chức hảo, lúc sau thiên giận triều liền có thể bằng vào lần này uy hiếp bình tĩnh mấy năm thậm chí mấy chục năm. Nhưng nếu là vạn quốc triều hội không có tổ chức hảo, như vậy những cái đó phía trước liền giá tâm bừng bừng nhìn chằm chằm vào thiên giận triều cục thịt mỡ này, quốc gia nhóm tất nhiên lại sẽ bạo động lên. Loạn trong giật ngoài. Vẫn là thái bình thịnh thế. Chỉ xem lần này vạn quốc triều hội Hoàng hậu tuy rằng bất mãn cố Phát Huy Mạnh lại trở về, nhưng là biết Thái Hậu cùng Hoàng thượng thập phần coi trọng cố Phát Huy Mạnh, khẳng định sẽ không đối hắn có gì so đo, chỉ có thể yên lặng nhịn xuống khẩu khí này. Trong lòng tưởng lại là nếu Thái Hậu cùng Hoàng thượng khăng khăng muốn đem binh quyền cấp cố Phát Huy Mạnh nói, tiêu nàng liều mạng tạ ra huyết mạch cùng tạ ra mấy trăm năm thanh quý, cũng muốn trấn áp xuống dưới. Giữ gìn thiên giận chiều Hoàng thất thuần khiết cùng truyền thống, đây cũng là tạ thị chức trách. Giàn xếp hảo hoàng thượng, thái tử thân thủ đi dược, liền rời khỏi tới củng cố phát huy mạnh cùng nhau chạy tới vạn quốc triều hội hội trường. Trên đường thái tử thập phần xin lỗi, duệ vương gia, xin lỗi, ta mẫu hổ vừa rồi thật sự là quá mức kích động một ít. Thái tử biết hoàng thượng cũng không phải ác ý, hắn đích sát sẽ không binh pháp, biên quan việc hiện tại là chu đại xoáy cùng kia mấy cái tướng quân chấn thủ, thái tử tưởng minh bạch, không phải cố phát huy mạnh cũng sẽ là người khác chấn thủ. Kêu lại vì sao không thể là cố phát huy mạnh đâu. Cố phát huy mạnh là so với hắn Kiêu dung thiện chiến mưu lược xuất chúng. Nhưng, rốt cuộc hắn mới là chính thống hoàng thất huyết thống, nhiều lắm chính là phân quyền mà thôi, tuyệt không sẽ ảnh hưởng hắn vị trí đúng hay không. Thái tử không cần phải nói nói như vậy, hướng hổ ta cũng không hề là duệ vương gia. Cố phát huy mạnh cười hì hì ôm trầm lý nguyên cầm nói, ta hiện tại chỉ là ta tiểu tức phụ nhi tướng công. Dứt lời. còn thập phần đắc ý mà hướng về phía Lý Nguyên Cẩm tranh công, đúng không, tức Phụ Nhi. Thái tử vẻ mặt khiếp sợ, Lý cô nương đã, đã thành thân. cố phát huy mạnh nhúng mẩy, là. Thái tử nuốt xuống còn chưa nói ra nói, cười đối cô phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm nói, chúc mừng, đáng tiếc ta chưa kịp đi uống các ngươi rượu mừng. cố phát huy mạnh dứt khoát cũng rôi tay treo ở thái tử trên vai, cả lơ phất phơ mà nói, này dễ làm, chỉ cần ngươi ra tiền. Thái bạch lâu quá bạch ngưỡng, hoặc là a cửu tiểu quán rượu, tùy tiện ngươi mở miệng, ha ha ha. Thái tử cười cười, có cơ hội, vạn quốc triều hội sau chúng ta không say không về. Cố phát huy mạnh cười, hảo. Nhưng là ai cũng không biết vạn quốc triều hội lúc sau là cái gì tình hình, hoàng thượng còn ở đây không, thái tử sẽ kế vị sao. Cố phát huy mạnh là không muốn lại tham dự đến này trong đó sự tình tới, trốn rồi cả đời chuyện phiền thoái. không cần thiết hiện tại lại lần nữa dính chọc phải. Bất qua trước mắt vẫn là nghĩ như thế nào thuận lợi vượt qua vạn quốc triều hội mới là, mà khác, sau này rồi nói sau. Lao Ninh Vương cùng thành đều thế tử đã giam giữ đi vào, nhưng là cố phát huy mạnh tổng cảm thấy có chút không yên tâm, triệu thành đều ngủ đông một năm, lại cái gì cũng chưa làm, cuối cùng vẫn là Lao Ninh Vương đi gặp hắn. Lý Nguyên cẩm phía trước liền rất không tâm an, cùng hắn thương lượng, triệu thành đều nhất định còn có hậu chiêu Hắn xuyên qua lại đây, căn bản không tưởng mình bình đạm đạm quá cả đời. Vạn quốc triều hội trong lúc, kinh thành náo nhiệt phi Phàm ăn uống linh đình chi gian, toàn là vô số phú quý phôn hoa. Thái tử cùng mục tử đồng đã là thuần thục tham dự, cố phát huy mạnh không tiện xuất hiện với người trước, vì thế dứt khoát cải trang giả dạng mang theo lý nguyên cẩm các nơi cỏ ăn cỏ uống. Trong kinh thành cũng xuất hiện ra không ít dị quốc thương nhân, lại bán kỳ kỳ quái quái thương phẩm. Lý Nguyên Cẩm đối này đó thực cảm thấy hứng thú, nhìn đến cái gì đều thường mua. Hàn Diệu Trúc điểm tinh các cũng kiếm lời cái buồn mãn bát, mặt khác tin tức tốt chính là, Hàn Diệu Trúc rốt cuộc đáp ứng tiết đỉnh cầu hôn, quyết định năm sau thành thân. Tiết đỉnh người nhà từ nguyên lai không tiếp thu đến miễn cương tiếp thu, đến trái lại cầu thân, đợi thật nhiều cuối năm với chờ đến tiết đỉnh cho phép, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc thanh quý cái gì đều là mặt mũi thượng, áo trong vẫn là phải có tiền. Hiện tại ai cũng không dám nói bọn họ so Hàn Diệu trúc có tiền. Một mảnh tường hòa bên trong, trừ bỏ hoàng thượng thân thể ngày càng lộn bại ở ngoài, tựa hồ cái gì vấn đề cũng không có. Ma Can Thanh cung chung, Cố Phát Huy mạnh tình cầu tiến cung đi cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng trong mắt vẫn đục, nửa ngày đều không thể ngắm nhìn, chỉ có thể tùy ý Cố Phát Huy mạnh lôi kéo hắn tay, hắn lại chỉ có thể dương miệng phát ra a a a thanh âm. vẫn là chặt chẽ canh giữ ở hoàng đế bên lề. Đã nhiều ngày vạn quốc triều hội đều là một ít thi đấu tiểu triển lãm, hoàng thượng cùng hoàng hậu không ra mặt cũng thực bình thường. Nhưng là ngày mai có một hồi đại bỉ, lại nói tiếp chỉ là so một hồi xa bàn binh pháp mà thôi, nhưng là tiền đặt cược lại thập phần to lớn, là nham phong núi non bên trong ba tòa sơn, này nhưng chính là xác định biên giới tuyến thuộc sở hữu. nay phương pháp đó là đại gia thảo luận ra tới, không đánh mà thắng phương pháp. Nếu lúc này đây không xác định, Năm sau nhất định cũng có hội chiến tranh tranh đoạt này ba tòa sơn. Nhưng là chu đại Soái bọn họ giờ phút này đều ở biên quan, phóng nhiều ít nước láng giềng người tiến vào đều là bọn họ ở chấn thủ, đem những cái đó như toan nương vạn quốc triều hội thời cơ tiến vào thiên giận chiều giờ phút này cùng binh sĩ ngăn lại tới cũng là bọn họ. Trong kinh thành, chỉ có lục đi xa quản không cầm ý hề vệ cùng ngự lâm quân, đối mặt Chư quốc sứ thần, giữ gìn kinh thành trị an, đã thập phần không dễ dàng. Thiên dận chiếu bên này ban đầu muốn phái ra đi người, nói thật, phần thắng không lớn, hoàng thượng cùng thái tử thương thảo nhiều lần, cũng bất quá là tính toán ở tỉ thí thất bại lúc sau làm ra rộng lượng khiêm nhượng bộ ráng. Nhưng là chung quy mất đi ba tòa sơn liên quan quanh thân thành chỉ cùng tài nguyên, cũng không phải kiện làm người cao hứng sự. Từ trước là không có cách nào, nhưng là hiện tại cố phát huy mạnh đã trở lại. Hắn là chiến thuật thiên tài, nếu là hắn thượng, nhất định sẽ có bất đồng biểu hiện đi. Hồ. Xa bản quân sự bắt trước chiến pháp, là hắn mâu thân sáng chế, hắn nói vậy so người khác đối xa bản càng thêm quen thuộc đi. Hoàng thượng dùng vẩn đủ ánh mắt nhìn chầm chầm cố phát huy mạnh, mắt tràn đầy không căm lòng, tháng. Thành. Cố phát huy mạnh dương mắt hướng hoàng hậu nhìn lại, hoàng hậu cắn răng suy nghĩ một lát, rốt cục là bài trừ tới một cái mỉm cười, dương nhi, nếu là ngươi ngày mai không có việc gì, liền đại biểu ta chiều kết cục thi đấu đi. Cô phát huy mạnh gật đầu, như thế, liền cẩn tuân hoàng thượng cập hoàng hậu ý chỉ. Hoàng thượng vẫn luôn mở to mắt lúc này mới phản phất lơi lòng xuống dưới giường như nhắm lại, hắn qua yêu cầu nghỉ ngơi, mỗi hoàn thành một sự kiện liền yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Hoàng hậu đưa cố phát huy mạnh ra càn thanh cung, xuyên qua lưỡng đạo cửa cung, bảo đảm hoàng thượng đã nghe không được, hoàng hậu mới rất là lạnh nhạt mà đối cố phát huy mạnh mở miệng, dương nhi, ngươi là cái hảo hải tử. Nhưng là phía trước đã công đố ngươi tin người chết, lúc này tái xuất hiện liền không quá thích hợp, cho nên hy vọng ngươi ngày mai đi tham gia thi đấu thời điểm, tận lực không cần lộ ra thân phận, tiếp tục sử dụng nguyên lai like báo đi lên người nọ danh hảo, ngươi xem như vậy. Tốt không? Hoàng hậu tuy rằng là ở do hỏi, nhưng là cũng không có muốn trưng cầu cố phát huy mạnh ý kiến ý tứ. Cố phát huy mạnh cười phong tư hiểu điệu, xuân phong quất vào mặt, hảo à? Có cái gì không tốt? Dù sao là báo ân, thiên dận chiều là hắn tổ quốc, hoàng thượng dưỡng hắn một đời, coi như là hắn báo ân đi. Lý Nguyên Cẩm biết chuyện này lúc sau nhưng thật ra thập phần tức giận, bằng cái gì a Thỉnh ngươi hỗ trợ còn phải dùng loại thái độ này đối với ngươi. Nàng không khỏi khí cô phát huy mạnh, ngươi không phải không sợ trời không sợ đất tính tình sao. Nếu là thái hậu cùng hoàng thượng nói lời này cũng liền thôi, rốt cuộc bọn họ đối cô phát huy mạnh có dưỡng dục tri ân. Nhưng là hoàng hậu bằng cái gì nói lời này. Phía trước hoàng thượng nói cho binh quyền cố phát huy mạnh làm hắn thủ vệ thiên giận chiều an toàn. Hoàng hậu chính là như thế nào nói. Nói bọn họ thiên giận chiều hoàng gia chuyện này không cần huyết thống bất chính người tới nhung tay. Lúc này như thế nào lại yêu cầu. Cố phát huy mạnh ôm lý nguyên cầm. Rồi tay ở nàng trên lưng vỗ vỗ. Hảo hảo. Không cần sinh khí. Dù sao cũng liền như thế một lần. Lúc sau thái tử kế vị. Thân phận của hắn so hoàng thượng tại vị thời điểm càng xấu hổ, đến lúc đó không đi đó chính là chờ chết. Nhà các ngươi sự tình thật phức tạp. Lý Nguyên Cẩm bất mạng nói, thuận tiện đỏ mặt đem cô phát huy mạnh càng ngày càng đi xuống tay vớt lên, đứng đắn điểm. Sờ chỗ nào đâu? cố phát huy mạnh ân. Một tiếng, bắt tay nâng lên tới, nơi này có đủ hay không chính? Lý Nguyên cẩm túi đầu vừa thấy, một đôi tay chính bướng vàng vô ở chính mình trước ngực. Tiếu tấu á ngươi. Lý Nguyên Cẩm vội vàng sách theo cố phát huy mạnh tay ném ra. Cố phát huy mạnh thò qua tới. Nơi này cũng không đúng sao. kia nơi này đâu. Vòng eo thượng. Không đúng. Nga kia đổi thành trên đuổi. kia nơi này đâu. Cũng. Không. Đối. Lý Nguyên Cẩm quả thực muốn bạo động. Cố phát huy mạnh còn ở siêng năng mà muốn bắt tay vói vào Lý Nguyên Cẩm bên trong quần áo tiếp tục thăm dò. Rốt cục là bị Lý Nguyên Cẩm gõ hai cái bạo lật lúc sau mới dừng tay. Vẽ mặt hủy khuất, A Cẩm. Vào kinh lúc sau vẫn luôn liền các loại vội, vạn quốc triều hội mấy ngày nay, hắn tuy rằng không thể hiển lộ trước mặt người khác, nhưng là cũng lén giúp thái tử bọn họ làm không ít chuyện, tỉ như sửa chữa một chút nào đó có dị động tâm tư nước láng giềng canh giờ A, hoặc là nào đó chết cũng không hối cải muốn đi bái phòng Hoàng thượng Tiểu Vương Linh Tinh. Hắn đều không có cùng Lý Nguyên Cẩm hảo hảo thân thiết vài lần. Chính xác ra là, một lần loại củ cải cơ hội đều không có. Cố phát huy mạnh đô khởi miệng tới, quả nhiên nữ nhân có tiền liền đổi bại, đi vào này thịnh kinh phồn hoa mảnh đất, á cẩm ngươi đều không thích ta. Lý Nguyên Cẩm vừa tức giận vừa buồn cười, tưởng hắn mấy ngày nay xác thật là ở mệt mỏi, lại qua đi, giang hai tay, cầu ôm một cái. Cố phát huy mạnh trên mặt mất mát trở thành hư không, cánh tay dài mở ra, đem Lý Nguyên Cẩm toàn bộ vất tiến trong lòng lực. Nghe nàng trên tóc nhàn nhạt mùi hương, cảm giác trong lòng buồn bực đều bị sô tan, mây đen rút đi, ánh mặt trời từ tầng mây bên trong chiếu xạ tiến vào. Đại bỉ ngày sắp đã đến, một ngày này là hội trường thượng nhất náo nhiệt thời điểm, so đấu khác đều là vì triển lãm chính mình quốc gia quốc huy, nhưng là duy độc hôm nay trận này tỉ thí tiền đặt cực phá lệ đại. Đây là muốn ở vạn quốc triều thần phía trước xác nhận hảo này khối vẫn luôn có tranh luận thổ địa thuộc sở hữu. Ba tỏa sơn tiếp giáp năm cái quốc gia đều nhất nhất phái người đi lên, có quạt lông khăn chít đầu thư sinh, cũng có một thân áo giáp tướng quân, còn có bụng phẹ tươi cười đầy mặt trung niên mập mạc, còn có cái thậm phần tuổi trẻ thưởng thức ngọc bội tuổi trẻ công tử. Cuối cùng lên sân khấu chính là cố phát huy mạnh, cố phát huy mạnh vô dụng tên của mình, mà là mặc vào nguyên bản muốn lên sân khấu cái kia tướng sĩ quần áo, trên mặt mang theo một cái màu ngân bạch mặt nạ. Hắn vừa lên tràng. Cái kia làn da ngăm đen tướng quân liền lập tức mở ra trào phúng, không biết thiên giận chiều là có cái gì nhận không ra người, đại bỉ là lúc đều không thể đủ lấy gương mặt thật kỳ người. Lý Nguyên Cẩm ở dưới đài một chỗ không chớp mắt trong một góc nhìn, nghe được hát tướng quân lớn giọng tức hát có loại muốn sông lên đi tấu hắn xúc động. Người mới nhận không ra người, các ngươi cả nhà đều nhận không ra người. ngươi nhưng thật ra không mang mặt nạ, nhưng là ngươi làn ra hát đến ngũ quan đều thấy không rõ. không mang so đeo còn không thể gặp người. Cố phát huy mạnh tự nhiên là lười đến đi so đo, hư một tiếng, lập tức đi đến Đài Trung đứng yên, không tiếp một câu. Đã từng thủy hạ bại tướng cái gì, có cái gì cũng may chăng. Mọi người đứng yên, từng người phân công 10 cái tiểu kỳ, đại biểu 1.000 binh lực, phân biệt từ Đông Nam, Tây, Nam, Bắc, Tây Bắc 5 cái phương hướng đóng quân.